Thượng quan ngạo thiên ngơ ngẩn, tuy rằng không rõ thượng quan vân quả nhiên dụng ý, nhưng là nghe được nàng nói có thể điều tra rõ năm đó trận tướng, liền chỉ có thể vẻ mặt đau kịch liệt gật gật đầu. Nhị phu nhân một đôi con ngươi cực lực trở lên, không biết là bởi vì quá mức kinh ngạc, hoặc là quá mức khẩn trương, hơi hơi dương khẩu, muốn nói cái gì, nhưng là rồi lại nói không nên lời, chỉ nhìn đến nàng miệng không ngừng lúc đóng lúc mở. Lên làm quan ngạo thiên lúc trước ngăn càng khi, Nàng còn hoài như vậy một tia hy vọng, chỉ là không nghĩ tới, thượng quan ngạo thiên theo sau liền đáp ứng rồi. À, thiên đâu một lát sau, nàng tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, rồi đột nhiên ngồi dưới đất, khóc hô lên, ta vũ nhi nhà, ta đáng thương vũ nhi nhà, ngươi đều đã chết, những người này còn không bông tha ngươi nhà, ngươi cha thế nhưng trơ mắt nhìn ngươi thi thể bị người đạp hư nhà, vũ nhi nhà, ta đáng thương vũ nhi nhà, không có người còn ngươi không có sẽ quản chúng ta nha. Nàng thanh âm rất lớn, kia khóc tiếng la cũng là cực kỳ bi thường, chỉ tiếc, lại không có rơi lệ. Ở giữa, một đôi con ngươi tựa hồ còn âm thầm hướng ra phía ngoài nhìn hai mắt. Thượng quan vân đoàn tự nhiên thấy được nàng kia rất nhỏ động tác, cũng minh bạch nàng dụng ý, nàng khóc tê ơ, đệ nhất là muốn khiến cho thượng quan ngạo thiên đáy lòng ấy náy, đệ nhị hẳn là vì nhắc nhở người nào đó. Chẳng qua, thượng quan vân đoàn chính là muốn nàng tê Nàng kêu càng là lớn tiếng, càng là bi thiết, càng tốt. Thượng quan ngạo thiên nghe được nàng khóc tiếng la, tuy rằng trong lòng có chút đối thượng quan quan lăng vũ hay náy, nhưng là càng nhiều lại là đối nhị phu nhân chán ghét. Hồ nháo, thật là hồ nháo, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy, nàng chính là mội mội của ngươi nha, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn nha, nàng hiện tại đều đã chết, ngươi còn không buông tha nàng. lão phu nhân nghe được nhị phu nhân tiếng khóc, thân mình cũng đi theo cứng đờ run lên, nhanh chóng nhìn phía thượng quan vân đoan, tàn nhẫn thanh nói. Ha ha thượng quan vân đoan cười khẽ ra tiếng, lão phu nhân nói còn quá sớm, hoặc là chính như lão phu nhân theo như lời, nàng thật sự không phải ta muội muội đâu. Nếu là này cử thật sự có thể dẫn ra người kia, như vậy thượng quan lăng vũ liền vô cùng có khả năng không phải cha thân sinh nữ nhi, bởi vì nếu là nam nhân kia chỉ là nhị phu nhân gian phu. Tuyệt đối không có khả năng sẽ vì thượng quan lăng vũ mà mạo hiểm. Hơn nữa, nàng cũng hoài nghi, nam nhân kia, hẳn là vẫn luôn dịch dung sau dấu ở tướng quân trong phủ. Nhị phu nhân nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, thân mình rõ ràng cứng đờ, một đôi trong con ngươi cũng nhanh chóng ẩn quá vài phần khẩn trương, trong lòng càng là nhiều vài phần sợ hãi, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự tra được cái gì. Đã biết năm đó sự tình, nhưng là kia sự kiện, nàng làm như vậy tuyệt mật tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, nhiều năm như vậy, người nọ càng là dịch dùng, không có người biết hắn tồn tại. Ngay cả Vũ Nhi cùng Sương Nhi, nàng đều không có nói cho. Nữ nhân này sao có thể sẽ biết? Sao có thể? Thượng quan Ngạo Thiên cũng trung bỗng nhiên kinh sợ, một đôi con ngươi theo bản năng trận lên, khó có thể tin nhìn phía Thượng quan Vân đoan nhìn đến Thượng quan Vân Quả Nhiên trên mặt tựa hồ không có nửa điểm nói dỡn ý tứ. Ngay sau đó một đôi con người nhanh chóng chuyển hướng nhị phu nhân, liền vừa lúc thấy được nhị phu nhân kia hơi mang khẩn trường, hoảng loạn biểu tình, không khỏi ngơ ngẩn, chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói, Vũ Nhi cùng Sương Nhi, cũng không phải hắn nữ nhi. Nếu thật là như vậy, nữ nhân này liền quá đắng giận, nếu Vũ Nhi cùng Sương Nhi không phải hắn nữ nhi, đã nói lên, nữ nhân này ở cùng hắn thành thân sau, liền cùng người yêu đương vụ trộm, còn hoài hài tử. Lại còn có lừa hắn nhiều năm như vậy, hoặc là, nàng chính là vì lừa hắn, mới cố ý làm như vậy. Trong lòng có vài phần tức giận, nhưng là, lại gần là bởi vì nhị phu nhân lừa gạt hắn lửa giận, đảo không phải bởi vì nàng có mặt khác nam nhân. Hắn cưới nàng thời điểm vốn dĩ chính là bị buộc bất đắc dĩ, thành thân phía trước, hắn liền đi tìm nàng, cùng nàng nói qua, liền tính thành thân, cũng sẽ không chạm vào nàng, càng sẽ không yêu nàng, nguyên bản hắn cho rằng nàng nghe được hắn nói sau sẽ không tái ra cho hắn nhưng là lại không có nghĩ đến nàng vẫn liền kiên trì gả cho lại đây đối nhị phu nhân hắn cũng không có quá nhiều ấy nấy bởi vì hắn trước đó đã cùng nàng thuyết minh hơn nữa còn tưởng bận tâm nàng mặt mũi làm nàng đưa ra từ hôn là nàng không đáp ứng ngay từ đầu hắn liền không có nghĩ tới thiệt tình đối nàng cho nên tự nhiên cũng sẽ không đi để ý nàng phản bội tương phản giờ phút này Hắn ấy lòng ngược lại nhiều vài phần vui mừng, cứ như vậy, hắn cùng Loan Nhi chi gian liền ít đi kia nói không thể vượt qua cái chán, về sau tìm được Loan Nhi sau, hắn liền có thể thanh thản ổn định cùng Loan Nhi ở bên nhau. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Lao phu nhân kinh trệ, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía thượng quan vân đoàn, trên mặt lại ngay sau đó mạn quá tràn đầy lửa giận, lại lần nữa tản nhận thanh nói, nói như thế tới, ngươi thật sự không phải ngạo nhi nữ nhi mà là cái kia tiện nhân cùng nam nhân khác sinh hạ thượng quan vân quả nhiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía nhị phu nhân lạnh băng trung mang theo một loại làm người kinh hãi ngoan tuyệt tựa hồ càng có vài phần có thể đem người xuyên thấu sắc bén môi đỏ khẽ nhúc đích một chữ một chữ chậm rãi nói ta nói rồi ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã mẫu thân ai đều không được nếu lại làm người nghe được lời như vậy cũng đừng trách ta không khách khí Nàng thanh nghiễm băng tới rồi cực điểm, trong giọng nói uy hiếp cũng càng thêm rõ ràng. Cái này lão phu nhân thân là trưởng bối, lại một chút cũng không biết tự trọng, căn bản là không có căn cứ, liền thuận miệng nói bậy, còn một ngụm một cái tiện nhân, thật là quá đáng giận. Nếu là trước đây, hoặc là nàng còn sẽ không như vậy phẫn nộ, nhưng là thấy được Mẫu thân tin sau, nàng đối Mẫu thân kính nể cùng đau lòng, liền làm nàng đối lão phu nhân càng nhiều vài phần phẫn hận. Mẫu thân ái như vậy thầm cuối cùng lại vẫn là bị nàng bức đi rồi, mà cũng làm nàng mất đi mẫu thân yêu thương. Từ mẫu thân tin chung, nàng biết, mẫu thân tuyệt không phải giống nhau nữ nhân, cho nên cuối cùng còn có thể giữ được tánh mạng, nếu mẫu thân chỉ là bình thường nữ tử, chỉ sợ không biết chết thượng bao nhiêu lần rồi. Tuy rằng nói, kia sự kiện có thể là nhị phu nhân âm mưu, nhưng là lao phu nhân lại là giết hại mẫu thân cuối cùng hung thủ. Trước tiên nàng, Nàng nghiệm ở nàng là nàng trưởng bối phân thượng, đều nhịn nhưng là, nàng lại không thể lại dung nhận nàng như vậy mắng nàng mẫu thân. Ngươi, ngươi đây là cái gì thái độ, ngươi liền như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao, ngươi còn tưởng đối ta không khách khí, ngươi còn tưởng đem ta thế nào. Còn phải ngươi, ngươi cái này. Lao phu nhân nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói khó thở, một đôi con ngươi hung hăng trừng hướng nàng, tức giận gào thét, một bàn tay, cũng hơi hơi vương. Hơi mang run rẩy chỉ hướng về phía trước quan đám mây, một khuôn mặt, bởi vì ở quá sinh khí, đỏ lên. Lao phu nhân chính mình rác, ngươi hiện tại bộ dáng, có một chút làm trưởng bối hẳn là có bộ dáng sao. Thượng quan vân đoan vẫn liền lệnh lùng nhìn nàng, chậm rãi nói, nếu muốn được đến những người khác tôn trọng, ngươi nên tôn trọng người khác, mà Lao phu nhân hiện tại liền tự trọng đều làm không được, còn nói cái gì muốn người khác tôn trọng. Nàng luôn mồm kêu nàng vì giã loại nếu là làm nàng đã biết nàng ngày thường nhất yêu thương thượng quan lăng vũ cùng thượng quan lăng xương mới là dã loại khi không biết sẽ là cái gì phản ứng ngươi ngươi lão phu nhân giờ phút này khí sắp hộp máu bộ ngực không ngừng phập phồng thân mình tựa hồ còn hơi hơi lay động một chút ngươi là tưởng ý định tức chết ta sao không phải ta khí lão phu nhân mà là lão phu nhân vẫn luôn đều ở khó xử mọi người nếu không phải ngươi năm đó lấy chết tương bức buộc cha cười nữ nhân khác cha liền sẽ không như vậy thống khổ mẫu thân càng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ mà ngươi tới rồi hiện tại còn luôn miệng chửi má nó thân ngươi lấy cha sao mà chịu nổi ngươi lại muốn cho ta như thế nào làm được tôn trọng ngươi thượng quan vân đoan lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói nàng chính là không rõ lão phu nhân vì sao làm như vậy nếu là năm đó nàng không chỉnh như vậy nhiều chuyện ra tới bọn họ hiện tại nên là cỡ nào hạnh phúc một nhà nha hảo hảo ngươi Ngươi thế, nhưng giáo huấn khởi ta tới." Lao phu nhân vẻ mặt phẫn nộ nhìn Thượng quan Vân Đoan, tay hơi hơi vô vô ngực, lời nói hơi đốn, nhìn đến Thượng quan Vân Đoan vẫn chính là vẻ mặt lạnh băng, không khỏi càng trung lửa giận công tâm, đột nhiên chuyển hướng một bên Thượng quan Ngạo Thiên, gấp giọng nói, "Ngạo nhi, nàng như vậy chống đối ta, ngươi cũng mặc kệ quẩn nàng." Thượng quan Ngạo Thiên sắc mặt cũng hơi hơi trầm vài phần, mày nhíu lại, biểu tình gian, ẩn quá vài phần bất mãn, chỉ là Hắn bất mãn, hiển nhiên không phải nhằm vào thượng quan vân quả nhiên, mà là nhìn phía lao phu nhân, lạnh lùng nói, vân nhi nói rất đúng, ngươi mắng nàng, mắng nàng mẫu thân, chẳng lẽ còn muốn cho nàng đầy mặt mang cười đối mặt, còn muốn nàng cung cung kính kính theo ngươi nãi nãi, mà ngươi thật sự hủy hoại ta sở hữu hạnh phúc. Hắn trước kia mọi chuyện theo nàng, chính là bởi vì quá mức nhân nhượng nàng, mới làm nàng càng ngày càng tiêu ngạo, càng ngày càng ương ngạnh. Căn bản là không để ý tới những người khác cảm thụ. Ngươi, liền ngươi cũng chống đối ta. Lao phu nhân không nghĩ tới thượng quan ngạo thiên thế nhưng trước mặt mọi người chống đối nàng. sắc mặt liền càng thêm khó coi, mà trong con ngươi lửa giận càng là không ngừng bốc lên. Hảo, hảo, các ngươi đều tới khi ta, dứt khoát đem ta tức chết tính. Các ngươi nếu là nhìn không thuẫn mắt, ta làm tính chính mình đã chết tính. Năm đó, ngươi chính là như vậy uy hiếp ta, buộc cưới nữ nhân khác. Loan Nhi chính là bởi vậy mới có thể rời đi, hôm nay, ngươi còn muốn dùng như vậy biện pháp tới uy hiếp ta, ngươi cho rằng, ta còn sẽ thỏa hiệp sao. Thượng quan ngạo thiên nghe được Lão Phu Úi Nhân lại muốn lấy chết tương bức khi, trên mặt càng nhiều vài phần lạnh lẽo, trong con ngươi đau kịch liệt cũng càng sâu vài phần, hiện nhiên là nhớ tới năm đó sự tình. Lão Phu Úi Nhân thân mình hơi cương, đặc biệt là đối thượng quan ngạo thiên kia vẻ mặt lạnh băng khi, trong lòng càng là hơi hơi kinh trệ hắn từ nhỏ nghe nàng lời nói năm đó chính là bởi vì nữ nhân kia mới có thể cãi lời nàng mà cuối cùng vẫn là y y hề nàng y tứ nhiều năm như vậy hắn cũng vẫn luôn đều nghe nàng chẳng lẽ hôm nay vì nữ nhân kia hắn lại muốn cãi lời nàng sao ngươi ngươi sao lại có thể như vậy đối ta phụ thân ngươi chết sớm là ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn ngươi hiện tại lại là như vậy đối ta còn không bằng đã chết tính lao ra nha ngươi chờ. Ta đi xuống ngồi ngươi." Lão phu nhân thân mình run rẩy không ngừng, trên mặt lửa giận đổi thành tràn đầy đau kịch liệt, trong thanh âm tựa hồ còn nhiều vài phần nức nở. Nếu là trước kia, Thượng quan Ngạo Thiên khẳng định sẽ khuất phục, nhưng là lúc này đây, hắn lại không nghĩ lại như vậy theo lão phu nhân ý tứ, bởi vì hắn biết, một khi hắn lại một lần ở lão phu nhân trước mặt thỏa hiệp, hắn cùng Loan Nhi liền vĩnh viễn không có khả năng lại có tương lai. Ta năm nay đã hơn 40 tuổi nay bốn mươi mấy năm qua ta chính là vì ngươi tồn tại ngươi lời nói ta vẫn luôn đều nghe cho nên ta mất đi ta yêu nhất từ nay về sau ta phải vì chính mình sống ngươi nếu thật sự đau ta liền không cần lại bước ta nếu không cũng liền chớ có trách ta bất hiếu thượng quan ngạo thiên thẳng tắp mà nhìn phía nàng không có nửa điểm lùi bước cùng khuất phục hắn hiện giờ cũng thấy rõ lao phu nhân làm như vậy chính là vì uy hiếp hắn cũng sẽ không thật sự làm ra chuyện gì Thượng quan vân đoan nhìn phía thượng quan ngạo thiên thời, trong con ngươi cũng nhiều vài phần tán thưởng, cha rốt cuộc ở Lão Phu Nhân mà trước cường ngạnh một lần, mà chỉ cần cha cường ngạnh lên, Lão Phu Nhân liền không có cách nào, Lão Phu Nhân trước kia đơn giản liền bắt được cha hiếu thuận, mềm lòng tính tình. Quả nhiên, Lão Phu Nhân ngơ ngẩn, môi trương trương, lại không có nói ra một chữ tới, một đôi con ngươi ngơ ngẩn mà nhìn thượng quan ngạo thiên, trong con ngươi có vài phần kinh ngạc, cũng có càng nhiều lửa giận nhưng là lại không có nửa điểm muốn chân chính tìm chết ý tứ nhị phu nhân nguyên bản cho rằng lão phu nhân ra mặt nhất định có thể ngăn trở thượng quan lăng vũ sự tình lại không có nghĩ đến nói nói lời này liền tách ra tới rồi cuối cùng lao phu nhân thế nhưng bị thượng quan ngạo thiên cấp trấn trụ trong lòng không khỏi càng nhiều vài phần lo lắng nếu là liền lao phu nhân đều quản không được thượng quan ngạo thiên chuyện này chỉ sợ liền lão phu nhân vũ nhi bị người đánh gây gân cốt người đều đã chết bọn họ còn muốn đem vũ nhi giá lên bạo phơi ngươi ngày thường như vậy đau vũ nhi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm nhìn các nàng như vậy tàn nhẫn đối đãi vũ nhi sao nhị phu nhân một lần nữa nhắc nhở lão phu nhân nàng cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp ngăn cản chuyện này lão phu nhân nghe được nàng lời nói hơi hơi hoàn hồn tựa hồ lúc này mới nhớ tới thượng quan lăng vũ sự tình không khỏi lại lần nữa nhìn phía thượng quan ngạo thiên Trầm giọng nói, Vũ Nhi chính là người thân sinh nữ nhi nhà, người nhận tâm nhìn nàng sau khi chết đều không được sống yên ổn sao. Thượng quan ngạo thiên nghe được lão phu nhân câu kia thân sinh nữ nhi khi, con người hơi lóe một chút, vừa muốn mở miệng. Đây là buồn vương chủ ý, lừa gạt buồn vương người, buồn vương tuyệt không sẽ bỏ qua, quảng chi nàng đã chết. Mà vừa lúc vào lúc này, Phượng Lan tuyệt đột nhiên mở miệng nói, hắn biết dưới loại tình huống này, thượng quan ngạo thiên không có phương tiện mở miệng. Mà hắn cũng đoán được thượng quan vân quả nhiên dụng ý, tự nhiên muốn toàn lực duy trì nàng, chuyện này, chỉ có hắn đã mở miệng, mới không có người dám kháng nghị. Vương ra, lão thân biết là Vũ Nhi không đúng, nhưng là người đều đã chết, liền thỉnh tuyệt vương buông tha nàng đi. Lão phu nhân nghe được phượng lan tuyệt nói, sửng sốt một chút, sau đó liên tục cầu tình, nàng đối thượng quan lăng Vũ nhưng thật ra chân chính yêu thương, trước kia ở trong vương phủ, liền trăm phương nghìn kế che chở Vũ Nhi hiện tại vì thượng quan lăng vũ thậm chí ở phượng lan tuyệt nói ra nói vậy sau còn vì thượng quan lăng vũ cầu tình là nha còn thỉnh vương ra vương tha vũ nhi nhị phu nhân cũng đi theo cầu tình bổn vương quyết định chưa bao giờ sẽ thay đổi bất luận kẻ nào cầu tình cũng chưa dùng phượng lan tuyệt chỉ là hơi hơi quét lao phu nhân liếc mắt một cái sau đó lạnh giọng nói không có cấp lão phu nhân một chút tình cảm lão phu nhân như vậy đối đám mây lại còn có vũ nhục đám mây hắn không có cùng nàng tính toán sổ sách liền không tồi nàng thế nhưng còn dám cùng hắn cầu tình hắn sao có thể sẽ cho nàng cái này mặt mũi lao phu nhân không nghĩ tới phượng lan tuyệt thế nhưng như vậy không chút do dự một ngụm từ chối sắc mặt không khỏi trầm xuống có vài phần xấu hổ cũng có vài phần tức giận chỉ là rồi lại không dám nói cái gì nữa người tới đem thượng quan lăng vũ thi thể đặt tại sân cái giá thượng bạo phơi Không có bổn vương mệnh lệnh, ai đều không thể đem người buông xuống, các ngươi mấy cái, cho ta hảo hảo nhìn, nếu là thi thể không thấy, các ngươi một đám đều lấy đầu tới gặp. Phượng Lan Tuyệt cũng không hề cho các nàng cầu tình cơ hội, liền lạnh giọng ra lệnh. Thiên đô, ta vũ nhi nha, như thế nào có thể như vậy nha, sao lại có thể như vậy nha, ta vũ nhi nha. Nhị phu nhân nghe được Phượng Lan Tuyệt mệnh lệnh, liền ngào vào trên mặt đất khóc hô lên. Lần này nhưng thật ra bải trừ vài giờ nước mắt. Lao ra, lao ra, ngươi vì Vũ Nhi cầu cái tình đi. Nhị phu nhân quỷ bổ nhào vào thượng quan ngạo thiên trước mặt, vội vàng kêu, Vũ Nhi chính là ngươi thân sinh nữ nhi nha, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy nhận tâm. Thượng quan ngạo thiên khỏe môi hơi hơi xả một chút, đột nhiên nửa ngồi xổm xuống thân mình, thoáng tới gần nhị phu nhân bên hai, thấp giọng nói, ngươi xác định Vũ Nhi thật là ta nữ nhi. Lạnh lùng trong thanh âm, mang theo vài phần rõ ràng trào phúng, hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này còn có thể trang tới khi nào. Nói vừa xong, hắn liền nhanh chóng đứng lên, trên mặt mang theo vài phần rõ ràng chán ghét. Nhị phu nhân thân mình đống nhiên cứng đờ, kia khóc tiếng la cũng nháy mắt ngừng, liền giống như đột nhiên chặt đứt điểm loa, nàng mặt thẳng tắp màng ngẩn, nhìn phía thượng quan ngạo tiên, trong lúc nhất thời quên mất sở hữu phản ứng, chỉ có vẻ mặt kinh ngạc, còn có kia bản năng sợ hãi nàng biểu tình liền cũng đủ chứng minh hết thảy thượng quan ngạo thiên trên mặt càng nhiều vài phần cười lạnh nhưng là lại không có chút nào tức giận ngay sau đó phân phó bên người một cái hắn nhất tin quá hộ vệ hảo hảo nhìn nàng không chuẩn nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc lao ra không cần nha không cần như vậy đối thiếp thân không cần đem thiếp thân nhị phu nhân sau khi lấy lại tinh thần lại lần nữa khóc ê lần này thanh âm lớn hơn nữa một ít thực hiển nhiên là ở nhắc nhở cái gì Thượng quan Vân Đoan đột nhiên về phía trước, bưng kín nàng miệng, cũng ngăn chặn nàng sắp sửa buột miệng thốt ra nói, sau đó nhìn phía thượng quan Ngạo Thiên, trầm giọng nói, Cha, tốt nhất là tạm thời đem nàng giam giữ ở một cái ẩn nấp địa phương, đúng rồi, giam giữ thời điểm, cũng sẽ không làm bất luận cái gì nhìn đến. Thượng quan Ngạo Thiên tuy rằng khó hiểu, không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là lại cũng, cũng không có hỏi nhiều, mà là ý bảo bên người hộ vệ đi làm. Ngươi, Ngươi này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lao phu nhân cũng nhịn không được, lại lần nữa hỏi. Không dùng được bao lâu, lão phu nhân sẽ biết, này đoạn ở giữa, Lao phu nhân liền cùng đại gia ở bên nhau. Thượng quan vân đoan chỉ là nhanh chóng quét Lao phu nhân liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói. Trong chốc lát, nàng liền sẽ Lao phu nhân biết, nàng nhất yêu thương cháu gái mới là chân chính giã loại. Thượng quan lăng vũ thực mau liền bị đặt tại bên ngoài. Thượng quan ngạo thiên phái rất nhiều hộ vệ thủ. Nay ngày mùa hè, Thái Dương vốn dĩ liền độc, giờ phút này lại vừa lúc là một ngày nội, nhất nhiệt thời gian. Cho nên, như vậy bạo phơi, nếu là một cái người sống, chỉ sợ không dùng được bao lâu đều sẽ phơi đã chết. Cũng may, thượng quan lăng vũ đã chết. Mọi người rời đi đại sảnh sau. Thượng quan ngạo thiên liền làm người đem nhị phu nhân bí mật giấu đi. Sau đó mới chính mình về tới phòng. Thượng quan vân đoàn cùng Phượng Lan Tuyệt trở lại phong sau, Phượng Lan Tuyệt tài lược mang khẽ cáo nhìn phía nàng, lại tưởng lấy chính mình đi mạo hiểm, bổn vương sẽ không cho ngươi đi, khiến cho tố dung thế ngươi đi đi. Người khác hoặc là đều không biết, nàng muốn làm cái gì, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, nàng đem thượng quan lăng Vũ giá lên, đơn giản chính là vì dẫn nam nhân kia ra tới, mà ở lúc này, nàng lại làm người đem nhị phu nhân giấu đi. Thực hiện nhiên chính là muốn giả trang nhị phu nhân đi bộ nam nhân kia nói. Hắn sẽ không làm nàng đi mạo hiểm. Không được, Tố Dung không hiểu biết tình huống. Chỉnh chuyện, chỉ có ta nhất rõ ràng, ta đi là tốt nhất. Hơn nữa, ngươi lúc ấy khẳng định sẽ canh giữ ở phụ cận, có cái gì sợ quá. Thượng quan vân đoan liên tục kháng nghị, Chỉnh chuyện, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không được. Phượng Lan Tuyệt một ngụm từ chối, không có chút nào thương lượng có thừa mà. Người nọ khẳng định là sẽ võ công. Yên tâm đi, người nọ võ công cũng không cao. Thượng quan lăng vũ thuật dịch dung thập phần lợi hại, nhưng võ công lại chẳng ra gì, người nọ võ công nói vậy cũng chẳng ra gì. Kia cũng không được. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa không chút do dự từ chối, chỉ có thể làm tố dung thế người đi, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Phượng Lan Tuyệt. Thượng quan Vân Đoan Hô, ngươi là đối ta không tin tưởng, vẫn là đối chính mình không tin tưởng. Người nam nhân này, cần thiết lo lắng thành như vậy sao? Chuyện này, vốn dĩ liền không nhiều lắm nguy hiểm, chỉ cần nam nhân kia không có phát hiện nàng là giả, căn bản là không có gì vấn đề nha. Ma tố dung thuật dịch dung, hẳn là thập phần lợi hại, rốt cuộc có thể đại ở hắn bên người, tuyệt phi hời hợt hạng người, Huống chi, người nọ khẳng định cũng là ở buổi tối, mới có thể xuất hiện, như vậy liền càng không thể có thể phát hiện các thường. Buồn vương không thể làm người mạo hiểm, quản chi là một chút nguy hiểm. Phượng Lan Tuyệt vẫn chính là vẻ mặt kiên trì. Thượng quan vân đoan vi lăng, nàng tự nhiên biết hắn là lo lắng nàng, nhưng là chuyện này, nàng không thể không đi làm, toại vẻ mặt cười khẽ nhìn phía hắn, hơi mang làm nũng mà nói, Tuyệt, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta nhất định phải mau chóng tra ra mẫu thân sự tình, như vậy, mới có thể rất nhanh điểm cùng ngươi trở về thành thân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhanh lên cho ta thành thân sao? thượng quan vân đoan chính mình đều có chút bội phục chính mình nhiều năm như vậy nàng tựa hồ đều không có hướng ai làm nũng qua hiện giờ thế nhưng là vì chuyện như vậy hướng hắn làm nũng phượng lan tuyệt hoàn toàn ngơ ngẩn một đôi con ngươi thẳng lăng lăng nhìn nàng tựa hồ nhìn đến ngoại tinh nhân giống nhau khoe môi tựa hồ còn hơi hơi chịu một chút nữ nhân này là ở cùng hắn làm nũng sao trong lúc nhất thời chỉ là ngơ ngẩn nhìn nàng quên mất sở hữu phản ứng tuyệt được chưa nha thượng quan vân đoan nhìn đến hắn phản ứng âm thầm cười tiếp tục nói phượng lan tuyệt đột nhiên cảm giác được chính mình đầu có chút vựng vì sao vựng hắn là thật sự không biết bất quá hắn giờ khắc này hắn lại là chậm rãi gật gật đầu hắn có thể đối cường ngạnh nàng nói không nhưng là đối với giờ phút này ôn nhu như nước hướng hắn làm nũng nữ tử cái kia không tự hắn thế nhưng nói không nên lời từ khi nào khởi quyết định của hắn thế nhưng có thể liền sao dễ dàng bị thay đổi Chỉ là một cái làm nụ ngữ khí, liền. Ra. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn theo bản năng gật gật đầu, không khỏi hoan hô ra tiếng, theo bản năng đột nhiên lót nổi lên mũi chân, nhanh chóng ở phượng lan tuyệt trên má hôn một cái. Phượng lan tuyệt nháy mắt hoàn toàn thạch hóa, thân mình vừa động đều bất động, thẳng tắp mà cương ở chỗ đó, chỉ có một đôi con ngươi chậm dại trợ lên, trợ lên, trong con ngươi là khó có thể tin kinh ngạc, còn mang theo kia cầm lòng không đậu vui sướng. Nàng thế nhưng sẽ chủ động thân hắn Hào đi, vì nụ hôn này Hắn sở hữu thỏa hiệp đều đăng giá Chỉ là Hắn hiển nhiên cũng không vừa lòng như vậy Nhẹ nhàng một hôn Ngay sau đó nhanh chóng bế lên tới Môi cũng nhanh chóng áp hướng nàng môi Hoàng huynh, hoàng tẩu ta mang tố dung lại đây Chỉ là Vừa lúc vào lúc này Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra Phượng ức hy đầu dò xét tiến vào Chỉ là Nhìn đến trước mặt tình hình Một khuôn mặt Liền nhanh chóng biến đỏ bừng, liên tục đóng cửa lại, vội vàng giải thích, ta không thấy được, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Phượng Lan tuyệt sắc mặt hoàn toàn âm trầm, buồn bực muốn giết người, lúc này, bị quấy rầy, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ muốn giết người. Chỉ là, là hắn làm hy nhi đi truyền tố dung tới, chỉ có thể muộn thanh nói, tiến bảo. Hoan Huynh, ngươi xác định lúc này làm chúng ta đi vào sao? Không bằng, ta cùng tố dung về trước tránh một chút. Ngoài cửa phòng, Phượng Ước Hy thanh âm lại lần nữa truyền đến, ẩn ẩn tựa hồ nghẹn cười. Phượng Lan tuyệt sắc mặt càng thêm âm trầm, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, nhiều vài phần làm người kinh hãi nguy hiểm. Thượng quan Vân đoan âm thầm kinh hãi, cũng may này sẽ Phượng Ước Hy là ở ngoài cửa, nếu là Phượng Ước Hy giờ phút này đang đứng ở hắn trước mặt, nói không chừng, hắn sẽ trực tiếp đem Phượng Ước Hy càng bóc chết. Lúc này, bị người phá hư, đã đủ hắn hỏa lớn. Phượng ức hy thế nhưng còn không sợ chết cùng hắn khai loại này vui lùa, ở hắn núi lửa sắp sửa bùng nổ phía trước, nàng liên tục mở miệng nói, vào đi. Theo sau, tố dung liền cũng tiến vào, giúp đỡ quan đám mây dịch dùng, tố dung thuật dịch dùng thật sự lợi hại, là y cầm cùng thượng quan lăng vũ vô pháp so. Sau một lát, liền đem thượng quan vân đoan hóa thành nhị phu nhân bộ dáng Thượng quan vân đoan liền ngay sau đó về tới đại sảnh. Cùng nhị phu nhân nha đầu cùng đi nhị phu nhân phòng. Thượng quan vân đoan liền ngay sau đó về tới đại sảnh, cùng nhị phu nhân nha đầu cùng đi nhị phu nhân phòng. Nghĩ đến người nọ là hiểu thuật dịch dung, nói không chừng liền giấu ở nhị phu nhân trong viện, hơn nữa nói không chừng là cái nào người. Cho nên, thượng quan vân đoan dọc theo đường đi, thường phục ra một bộ cực kỳ thương tâm bộ dáng vẫn luôn hơi rũ con người, vừa đi, còn một bên thường thường nhẹ lau mặt, tựa hồ ở lau nước mắt. Phu nhân, ngươi đừng thương tâm, sự tình đã như vậy, ngươi thương tâm cũng vô dụ. Một bên một cái nha đầu, cẩn thận quên. Thượng quan vân đoan vi lăng một chút, ngay sau đó vẻ mặt bi thương mà nói, bọn họ như vậy đối vũ nhi, ta như thế nào có thể không thương tâm nha, vũ nhi đều đã chết, bọn họ, bọn họ thế nhưng còn không buông tha vũ nhi, bọn họ hảo tản nhẫn tâm đâu. Thượng quan vân đoan cố ý để cao thanh âm, trong thanh âm, cũng mang theo vài phần nước nở tay ở chính mình trên đùi âm thầm méo một phen cực lực bài trừ vài giọt nước mắt hơi hơi nhẹ chịu một chút sau đó tiếp tục khóc dòng nói ta đáng thương vũ nhi nhà mẫu thân cứu không được ngươi làm ngươi sau khi chết đều không được sống yên ổn mẫu thân thấy thẹn đối với ngươi bọn họ từng bước từng bước đều như vậy nhẫn tâm ông trời nhà ai tới giúp chúng ta ai tới cứu chúng ta nhà thượng quan vân đoan học nhị phu nhân bộ dáng khóc đều Chính mình đều không khỏi âm thầm bội phục chính mình kỹ thuật diễn. Khóc tiêu khi, một đôi con ngươi tựa hồ vô tình đảo qua toàn bộ trong sân mỗi người, muốn nhìn ra một ít manh mối, nhưng là lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Thượng quan vân đoan âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ nói, người kia cũng không có ẩn thân ở tướng quân trong phủ. Bất quá, liền tính người nọ không ở tướng quân phủ, thượng quan lăng vũ đã chết, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện, nếu là hắn xuất hiện khi... Nhìn đến thượng quan lăng vũ đã chịu như vậy khổ, nhất định sẽ có điều hành động. Phu nhân, đừng khóc, thiểu tâm bị thương thân mình. kia nha đầu lại lần nữa khuyên nàng, khi nói chuyện, đỡ nàng hướng trong phòng đi đến. Thượng quan vân quả nhiên tiếng khóc nhỏ chút, rốt cuộc lớn như vậy khóc thật sự là quá hao tổn tinh thần, liền từ kia nha đầu đem nàng đỡ vào trong phòng. Trong phòng nhưng thật ra cực kỳ sạch sẽ, trang trí cũng cực kỳ đơn giản, cũng không có quá nhiều hoa lệ đồ vật có thể thấy được nhị phu nhân gả tiến này tướng quân phủ nhiều năm, cũng không có được đến nhiều ít đồ vật. Nói thật, làm một nữ nhân, có như vậy một đoạn hôn nhân, thật là đủ thảm. Chỉ là, này cũng trách không được người khác, rốt cuộc lúc trước thượng quan ngạo thiên thành thân phía trước liền nói cho nàng, nàng nếu là đủ thông minh, nên đáp ứng đuổi kịp quan ngạo thiên hiệp thương lui thân, hôm nay liền sẽ không chịu như vậy khổ. Ngay lúc đó nàng khẳng định là đối chính mình ôm quá lớn tin tưởng, cho rằng chính mình có thể tranh quá. Phu nhân, ta đỡ ngươi đến trên giường nghỉ ngơi một hồi đi. Kêu nha đầu đảo thật sự rất săn sóc, nhìn đến nàng khóc thực thảm bộ dáng, liền quan tâm mà nói. Ai, Vũ Nhi cái dạng này, ta như thế nào có tâm tình nghỉ ngơi nha? Thượng quan vân đoan hơi hơi than nhẹ, trên mặt càng nhiều vài phần thương tâm, ta hiện tại chỉ nghĩ như thế nào có thể đem Vũ Nhi cứu tới thượng quan vân đoan nói đến lời này khi hai tròng mắt hơi đổi lại lần nữa nhìn phía trong phòng mấy cái nha đầu kia mấy cái nha đầu đều là trung quy chúng cũ cũng cũng không có bất luận cái gì khác thường nàng biết hiện giờ cha ở trong phủ nam nhân kia khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít kiêng rẻ một ít cho nên có khả năng trốn đi ra ngoài bất quá nàng tin tưởng người kia khẳng định sẽ xuất hiện ít nhất sẽ xuất hiện tới cứu thượng quan lang vũ làm một cái phụ thân hơn nữa thực hiện nhiên ngày thường liền cực kỳ yêu thương thượng quan lăng vũ phụ thân, không có khả năng nhìn thượng quan lăng vũ chịu như vậy khổ mà mặc kệ. Chỉ là, hiện giờ là ban ngày, hắn chỉ sợ sẽ không xuất hiện, hơn phân nửa sẽ ở buổi tối ra tới, nếu ấn hiện đại thời gian tới tính nói, hiện tại là hẳn là buổi chiều tam điểm tả hưu, phải chờ tới buổi tối, còn có một đoạn thời gian. Chỉ là, đang lúc thượng quan vân đoan âm thầm suy tư khi, lại vào giờ phút này, đột nhiên nhìn đến trong viện đi tới một cái nha đầu, kia nha đầu vóc dáng rõ ràng so cái khác nha đầu muốn cao thượng một ít, thân mình tựa hồ cũng khôi vĩ một chút. Mà cái kia nha đầu đi tới sau, cũng không có vội vã tiến vào, mà là cầm lấy trong viện cây chổi, bắt đầu quét khởi mà tới. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, trong lòng âm thầm nhiều vài phần hoài nghi, người này chỉ sợ không phải nha đầu, chẳng lẽ chính là hắn? Chỉ là nữ tử cũng có khôi vĩ, nói không chừng. Thật là cái nha đầu, rốt cuộc nàng trước kia không có đã tới nhị phu nhân sân, đối nhị phu nhân nơi này tình huống cũng không hiểu biết. Hơn nữa cái khác người nhìn đến nàng cũng không có bất luận cái gì khác thường, liền thuyết minh, viện này nói không chừng đang có như vậy một cái nha đầu. Bởi vì không thể xác định, cho nên sợ lộ ra dấu vết, hơn nữa, nàng càng không xác định trước kia nam nhân kia có hay không lấy như vậy bộ mặt xuất hiện quá nếu là nam nhân kia đã từng lấy như vậy bộ mặt xuất hiện quá, cái kia nhị phu nhân nên nhận thức, nếu là giờ phút này nàng không đi có điều tỏ vẻ, chỉ sợ liền sẽ khiến cho nam nhân kia hoài nghi, mà nếu là nam nhân kia trước kia chưa từng lấy như vậy bộ mặt xuất hiện quá, nàng có điều tỏ vẻ nói, càng sẽ khiến cho hắn hoài nghi, cho nên nàng hiện tại là tiến thoái lưỡng nan, vì thế thượng quan vân đoan liền lại lần nữa lớn tiếng khóc hô lên, vũ nhi nha, ta vũ nhi nha. Ta đáng thương Vũ Nhi nha, ngươi muốn cho mẫu thân làm sao bây giờ nha? Mẫu thân muốn như thế nào mới có thể đủ cứu ngươi nha. Nàng hiện tại muốn lấy bất biến ứng và biến, nàng muốn cho nam nhân kia trước có điều động tĩnh, nàng mới có thể càng tốt tương đối. Lần này tiếng khóc chung liền càng nhiều vài phần bi thiết, mà một đôi con ngươi lặng lẽ nhìn phía bên ngoài cái kia nha đầu. Nàng cố ý khóc như vậy thương tâm, chính là muốn nhìn người kia phản ứng. Chỉ thấy, cái kia nha đầu vẫn liền ở quét chấm đất cũng không có quá nhiều phản ứng chỉ là nắm cây trổi tay tựa hồ hơi hơi thu một chút nhưng là khoảng cách có chút xa nàng xem cũng không phải quá rõ ràng không biết có phải hay không chính mình xem hoa mắt thượng quan vân đoan trong lòng hơi hơi kinh nếu cái kia nha đầu không phải người nọ ngụy trang cũng liền thôi nếu thật là người nọ như vậy liền thuyết minh người này nhưng thật ra một cái thập phần giảo hoạt nhân vật xem ra nàng là càng thêm cẩn thận cẩn thận mới được Mà hiện tại, nàng nhất hàng đầu liền phải trước muốn xác định cái kia nha đầu, có phải hay không nam nhân kia. Nếu không nàng làm ngồi ở nơi này, nhất định sẽ khiến cho người kia hoài nghi. Hai tròng mắt hơi đổi, đột nhiên có chủ ý, ngay sau đó nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt khóc lóc, một bên vội vàng nói, Không được, không được, ta không thể làm vũ nhi một người ở đảng kia chịu như vậy khổ, ta muốn đi bồi vũ nhi, liền tính ta không thể cứu vũ nhi, ta cũng có thể đi bồi nàng. Mà khi nói chuyện, liền có chút nghiêng ngả lão đảo hướng ra phía ngoài đi đến. Đi qua ngạch cửa khi, chân còn cố ý chạm vào ở trên ngạch cửa, thiếu chút nữa té lăn trên đất, cũng may bên người nàng cái kia tiểu nha đầu, đỡ nàng. Mà liền ở nàng sắp té thời điểm, nàng tựa hồ nhìn đến cái kia quét rác động tác, hơi hơi cương một chút. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng, càng nhiều vài phần hoài nghi, mà ở còn không có hoàn toàn đứng vững khi, cố ý đem trong tay khăn rơi xuống đất. Nay đại nhiệt thiên, giống nhau ra cửa đều sẽ mang cái khăn, dùng để lau mồ hôi, hiện giờ nàng chính là muốn tới kia dưới ánh nắng trói trắng phơi, tự nhiên không thể không có khăn. Phu nhân, ngươi khăn rớt. Kia nha đầu đem nàng đỡ ổn sau, nhìn đến rơi trên mặt đất khăn, nhanh chóng vãn hạ thân nhặt lên, chỉ là kia khăn thượng, đã dính đầy bụi bặm. Phu nhân, nô tì lại một lần nữa cho ngươi đổi một khối tới. Kia nha đầu quả thực đủ cơ linh, liên tục nói. Thượng quan vân đoan trong lòng âm thầm cười, nàng muốn chính là loại này hiệu quả, không thể không nói, kia nha đầu phối hợp cực hảo. Ân. Thượng quan vân đoan nhẹ giọng đáp lời, kia nha đầu liền cầm kia khối khăn nhanh chóng lộn trở lại phòng. Mà thượng quan đám mây lại vẫn liền chậm rãi về phía trước đi đến, cố ý từ cái kia quét rác nha đầu bên người đi đến, kia nha đầu tuy rằng ở đảo qua, nhưng là động tác biên độ cũng không lớn, cũng không có quá nhiều cho bụi. Thượng quan vân đoan đi đến hắn bên cạnh người khi, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, chậm rãi ngừng đầu, nhìn phía phía trên dương quang, ngay sau đó thấp giọng kinh hô, ai nha. Mà theo kia thanh kinh hô, nàng thân mình cũng xuống phía dưới đảo đi. Giờ phút này, nàng cách này cái quét rác nha đầu chẳng qua một mét khoảng cách, liền tính, nàng thật sự chỉ là này trong phủ nha đầu, thân là cái này trong phủ nha đầu, nhìn đến chủ tử té ngã, như thế nào đều phải đỡ một phen trừ phi kia nha đầu là cái người mù kia nha đầu như trên quan đám mây dự kiến trung nhanh chóng dội tay đỡ hướng về phía trước quan đám mây thượng quan vân đoan tựa hồ theo bản năng vươn tay nắm hướng hắn tay phượng lan tuyệt đã dạy nàng như thế nào từ một người tay phán đoán người này nhất am hiểu đồ vật trước nay có thể chính xác đích xác định một người thân phận mà tay nàng lúc trước cũng làm tố dung làm một chút mùi trang rốt cuộc nàng so nhị phu nhân muốn tuổi trẻ rất nhiều Tay muốn mềm nhắn nhiều, cho nên, nàng đặc biệt làm tố dung ấn nhị phu nhân tay cho nàng làm ngụy trang. Tay nàng, làm bộ mượn lực đỡ hướng hắn tay, mà ngón tay, lại là giả làm vô ý thức lướt qua hắn lòng bàn tay, cảm giác được hắn lòng bàn tay kia rõ ràng chỉ có luyện kiếm nhân tài sẽ có dấu vết khi, thượng quan vân quả nhiên trong lòng nhiều vài phần cười lạnh. Quả thật là hắn, thật đúng là một con rảo hoạt cáo giả, ngụy trang như vậy ẩn mật, còn như vậy cẩn thận, thực hiển nhiên. Hắn cũng là hoài nghi việc này có trá, trước tới thử một chút, phu nhân cẩn thận một chút. Hắn con ngươi chuyển hướng thượng quan vân đoan, thấp giọng nói, thanh âm áp rất thấp, mang theo vài phần nghẹn ngào, rõ ràng chính là nam tử thanh âm, thực hiển nhiên, không có ngụy trang chính mình thanh âm. Thượng quan vân đoan đấy lòng liền có đúng mực, mặc kệ hắn trước kia có hay không dùng cái này bộ mặt xuất hiện quá, hiện giờ hắn nam tử thanh âm, liền đã hướng nàng biểu lộ thân phận của hắn, toại gắt gao nắm hắn tay. Vẻ mặt vội vàng mà nói, ngươi muốn cứu Vũ Nhi, nhất định phải cứu Vũ Nhi. Vũ Nhi chính là, nàng thanh âm cũng áp rất thấp, nhưng là hiển nhiên so với hắn thanh âm muốn cao hơn một chút. Phu nhân cái dạng này liền đi đường đều thành vấn đề, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Chỉ là, nam nhân kia hiển nhiên không nghĩ làm nàng nói tiếp, liên tục đánh gãy nàng lời nói, hơi hơi để cao thanh âm nói, bất quá lần này lại là dùng giả thanh âm, ngụy trang nữ tử thanh âm. Sau đó ngay sau đó lại để thấp thanh âm lại lần nữa nói, vũ nhi sự, ta sẽ nghĩ cách, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi. Lần này trầm thấp trong thanh âm, mang theo rõ ràng quan tâm, nhìn phía nàng trong con ngươi, cũng ẩn vài phần lo lắng. Thượng quan vân đoan trong lòng vi lăng, xem ra, người nam nhân này nhưng thật ra chân chính quan tâm nhị phu nhân, hiển nhiên đối nhị phu nhân là có thật cảm tình. Cũng đúng, có thể vì nhị phu nhân, che giấu chính mình thân phận nhiều năm như vậy. Nếu không phải đối nhị phu nhân có cảm tình, quả quyết là làm không được. Mà hắn đối nhị phu nhân là thật cảm tình, đối thượng quan lăng vũ liền sẽ càng thêm yêu thương, chuyện này liền tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Cho nên, nàng kế hoạch liền nhiều vài phần nắm chắc. Mà vừa mới nàng biểu hiện thực hiển nhiên đã đánh mất hắn trong lòng nghi hoặc. Kế tiếp, trò hay liền phải lên sân khấu. Hảo, ta nghe ngươi. Thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu đáp lời, chỉ là trên mặt lại vẫn chính là vẻ mặt thương tâm vẻ mặt bi thống chỉ là khi nói chuyện lại là hơi hơi buông lỏng ra hắn tay cái này dù sao cũng là thuật dịch dung cao thủ hơn nữa lại như vậy cẩn thận cẩn thận nàng sợ bị hắn phát hiện khác thường phu nhân khăn lấy tới nha đầu đem đổi hướng khăn đưa tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt ta đầu hảo vượng ngươi trước đỡ ta về phòng nghỉ ngơi một chút đi thượng quan vân đoan chuyển hướng cái kia nha đầu Hữu khí vô lực nói, khi nói chuyện, thân mình tựa hồ liền phải mềm đi xuống. Cái kêu nha đầu liền nhanh chóng về phía trước đỡ nàng, đem nàng một lần nữa đỡ trở về phòng. Kêu nha đầu lại lần nữa quét vài cái, liền buông cây trổi, nhanh chóng rời đi. Thượng quan vân đoan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu người nọ đã rời đi, trong thời gian ngắn liền sẽ không tái xuất hiện, cho nên, nàng cũng liền không cần lại ngụy trang như vậy vất vả, nhưng là lại cũng không dám thiếu cảnh giác. Cho nên, nàng liền dứt khoát nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thời gian một chút một chút quá khứ, chậm rãi trời đã tối rồi, thượng quan lăng vũ còn bị đặt tại trong viện, bởi vì, nàng gân cốt đều bị đánh gãy, cho nên, cho chính là cánh tay của nàng, tay cùng chân đều là rũ xuống tới, mà phơi một cái buổi chiều, tựa hồ đem kia thủy phân đều phơi khô, càng hiện gầy ốm. Thượng quan vân đoan bị kêu đi dùng bữa tối khi, nhìn đến nàng bộ dáng cũng có chút không đành lòng. Nếu không phải vì điều tra rõ mẫu thân sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phượng Lan Tuyệt sợ mọi người phát hiện nàng không ở, sẽ có điều hoài nghi, cho nên, liền làm tố dung dịch dung thành nàng bộ dáng Bữa tối thời điểm, Phượng Lan Tuyệt là mang theo tố dung cùng nhau xuất hiện. Vương ra, ngươi xem Vũ Nhi đều phơi suốt một cái buổi chiều, có thể hay không liền như vậy tính, làm người đem Vũ Nhi bông xuống. Lao phu nhân nhìn đến Phượng Lan Tuyệt tiến vào sau. Liền liên tục cầu tình, nàng thật sự là nhìn không được. Là nha, cầu vương ra buông tha Vũ Nhi đi, không cần lại cha Tấn Vũ Nhi. Thượng quan Vân Đoan ở ngay lúc này, tự nhiên cũng muốn đi theo cầu tình. Rốt cuộc hiện tại, trừ bỏ cha cùng Phượng Lan Tuyệt vài người ngoại, cũng không có người biết, nàng là giả nhị phu nhân. Ngay cả lão phu nhân cũng không biết, cho nên, ở ngay lúc này, nàng nhất định phải đem này trình diễn hảo. Phượng Lan Tuyệt nghe được lão phu nhân cầu tình không chút sức mẻ, trên mặt không có nửa điểm cảm xúc, chỉ là, nghe được thượng quan vân đoan lấy nhị phu nhân thân phận, khẩu khí hướng hắn cầu tình khi, con ngươi vẫn là hơi hơi lóe một chút, biết rõ, nàng hiện tại là ở diễn kịch, biết rõ, nàng đại biểu không phải nàng chính mình. Nhưng là, hắn lại vẫn liền phát hiện, cự tuyệt nàng cầu tình, không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Vương ra, ngươi nhìn xem vũ nhi hiện tại cỡ nào đáng thương, đều sắp phơi khô ngươi tạm tha nàng đi thượng quan vân đoan thấy phượng lan tuyệt không đáp lại lần nữa vẻ mặt vội vàng vẻ mặt đau xót cầu tình phượng lan tuyệt trong lòng âm thầm chịu một hơi nữ nhân này còn diễn nghiện hắn vốn dĩ liền có chút không đành lòng cự tuyệt nàng đâu nàng thế nhưng lại tới một câu trong lòng không khỏi âm thầm ảo não tức giận mà nói không được lao phu nhân giật mình trên mặt ẩn quá vài phần đau kịch liệt liền không có nói cái gì nữa thượng quan vân đoan tự nhiên cũng thức thời ít miệng Chỉ là không rõ, hắn này hảo hảo như thế nào tựa hồ sinh khí. Thượng quan ngạo thiên liền phân phó mọi người dùng bữa, này bữa cơm ăn cực kỳ an tĩnh. Phượng Lan Tuyệt tuy rằng là cùng tố dung cùng nhau ra tới, nhưng là hai người ngồi xuống sau chi gian lại là có một chút khoảng cách, so với ngày thường nàng cùng Phượng Lan Tuyệt cùng nhau khi khoảng cách chỉ sợ muốn khoan ra gấp đôi tới. Dùng qua cơm tối, thượng quan vân đoan một lần nữa về tới nhị phu nhân trong phòng, lặng lặng chờ, chờ thượng quan lăng vũ bên kia phượng lan tuyệt đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị mà nếu là nàng suy đoán không sai nói nam nhân kia hôm nay buổi tối khẳng định sẽ đi cứu thượng quan lăng vũ thiên hoàn toàn đen xuống dưới ấn hiện đại thời gian tính ra ước chừng một chút tả hữu khi thượng quan vân đoan đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến khác thường động tĩnh ngay sau đó liền truyền đến hỗn độn tiếng bước chân còn có không ngừng tiếng kinh hô có là khách bắt lạc khách nha kinh hô thanh âm Này khởi không ngừng. Thượng quan Vân Đoan nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, giờ phút này chỉ ăn mặc áo lót, bất quá này cổ đại áo lót đều tương đối bảo thủ, so hiện đại một ít mùa hè quần áo bảo thủ nhiều. Thượng quan Vân Đoan nghe được bên ngoài truyền đến đánh nhau thanh âm. Hắn biết nhất định là người nọ muốn tới cứu thượng quan Lăng Vũ bị phát hiện, thượng quan Lăng Vũ sở giá địa phương, ly nàng phòng, cũng không có quá dài khoảng cách, đây cũng là nàng trước đó an bài hảo, làm người kia trốn thời điểm có thể phương tiện trốn tiến nàng phòng. Hơn nữa, nàng trước đó muốn cùng Phượng Lan tuyệt ước hảo, tạm thời không thể bị thương nam nhân kia tánh mạng. Lại qua một đoạn thời gian, kia tiếng đánh nhau, liền đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó liền nghe được có người hô nhanh lên truy, đừng làm cho hắn chạy thoát. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, cái kia thực hiển nhiên là muốn chạy trốn. Như thế không có ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ trốn tiến nàng phòng. Quả nhiên! nàng còn đang âm thầm suy tư khi cửa sổ liền lóe tiến một đạo hắc ảnh người nọ giờ phút này là nam tử trang điểm hẳn là không có dịch dung vào phòng liền trầm giọng nói ta bị thương thượng quan vân đoan vi lăng một chút không nghĩ tới phượng lan tuyệt thế nhưng bị thương hắn bất quá ngay sau đó minh bạch phượng lan tuyệt khẳng định là sợ hai hắn thương đến nàng cho nên mới sẽ trước bị thương hắn liên dạng nàng tình cảnh tương đối liền an toàn rất nhiều không thể không nói Hắn thật là dụng tâm lương khổ nha. Sao lại thế này? Như thế nào bị thương? Thượng quan vân đoan liên tục về phía trước, đỡ lấy nàng, đụng tới hắn phía sau lưng khi, dính một tay huyết, mà nhìn đến hắn giờ phút này thống khổ bộ dáng Biết, hắn thương không nhẹ. Trước đêm đèn tắt, người nọ nhìn phía vừa mới thượng quan vân điểm cuối khởi đèn, trầm giọng nói. Hảo, hảo. Thượng quan vân đoan cố ý vẻ mặt hoảng loạn thổi tắt đèn, sau đó lại lần nữa lo lắng hỏi vậy ngươi thương làm sao bây giờ không quan trọng tạm thời không chết được ta trước trốn một chút chỉ sợ thực mau sẽ có người tìm được ngươi nơi này tới người nọ thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến bởi vì không có ánh sáng thượng quan vân đoan cũng liền không cần lo lắng bị hắn phát hiện không thể không nói phượng lan tuyệt tưởng đích xác chú đáo ngay sau đó liền nhìn đến kia nam tử đi tới phòng trong một góc đem ven tường một cái ngăn tủ rời đi thượng quan vân đoan hơi giật mình Không nghĩ tới, này trên tường thế nhưng có một cái ám cách, vừa lúc đủ tàng một người, chỉ sợ ngày thường có cái gì ngoài ý muốn thời điểm, người nam nhân này chính là giấu ở chỗ đó. Con hảo, hắn vừa mới không có làm nàng đi mở ra cái kia ám cách, nếu là nói vậy, chỉ sợ nàng liền lộ hãm. Người kia trốn vào đi sau, liên ý bảo thượng quan vân đoàn đem kia ngăn tủ di trở về chỗ cũ. Thượng quản đám mây hơi hơi hoàn hồn, liên tục đi di động kia ngăn tủ kia ngăn tủ thực trọng, nàng phi ăn mài sức lực mới đưa kia ngăn tủ di trở về nguyên lai vị trí, mà vừa mới làm tốt này hết thảy bên ngoài liền truyền đến gõ cửa thanh âm, nhị phu nhân mau mở cửa. ngay sau đó liền nghe được hộ vệ thanh âm, chuyện gì nha? thượng quan vân đoan cố ý hỏi, mà trong thanh âm còn hơi hơi phối hợp một ít khẩn trương, phóng nhẹ nhàng một chút, không cần bị bọn họ phát hiện khác thường, giấu ở ngăn tủ mặt sau nam nhân thâm giọng nhắc nhở nàng, nhớ đem trên mặt đất huyết lau khô. Ơn, ta đã biết. Thượng quan vân đoan hơi hơi đáp ứng, sau đó tùy tiện tóm được kiện không biết là quần áo, vẫn là gì đó đồ vật, đem trên mặt đất huyết lau khô. Nhị phu nhân, nhị phu nhân kia hộ vệ hiển nhiên chờ không kịp, lại lần nữa thúc giục hô. Tới, tới, thúc giục cái gì thúc giục? Thượng quan vân đoan lúc này mới đi mở cửa, chỉ là trong miệng lại là bất mãn nói thầm. Đã chế thế này. Các ngươi làm cái gì? Mở cửa, thượng quan vân đoan liền dùng một bộ cực không kiên nhẫn khẩu khí hỏi. Nhị phu nhân, vừa mới có lạc khách xông vào trong phủ, chúng ta lo lắng nhị phu nhân an nguy, cho nên tới xem một chút, nhìn xem kia lạc khách có hay không xông vào nhị phu nhân phòng. Cái kia hộ vệ thanh âm đảo còn xem như khách khí. Ta vừa mới đang ngủ, không có nhìn đến cái gì lạc khách tiến ta phòng, các ngươi vẫn là đi địa phương khác tìm xem xem đi. Thượng quan vân đoan sụ mặt, trầm giọng nói. Vì nhị phu nhân an nguy, cũng vì trong phủ an toàn, nhị phu nhân vẫn là làm chúng ta đi vào kiểm tra một chút đi. Cái kia hộ vệ không biết có phải hay không phượng lan tuyệt phòng an bài, cực kỳ làm hết phận sự mà nói. Đây là ta phòng, phản các ngươi, các ngươi thế nhưng muốn xông vào ta phòng. Thượng quan vân đoan cố ý tưởng ngày thường nhị phu nhân giống nhau chơi tiên bác. Xin lỗi nhị phu nhân, chúng ta cũng phụng mệnh hành sự chỉ là cái kia hộ vệ hiển nhiên đã không có quá nhiều nhẫn mại đã không có vừa mới khách khí thậm chí không bận tâm thượng quan vân quả nhiên ngăn trở phân phó cái khác người đi vào điều tra ngươi các ngươi thật quá đáng đi ra ngoài đều đi ra ngoài thượng quan vân đoan tự nhiên muốn làm bộ ngăn đón mà những cái đó hộ vệ cũng thật là phượng lan tuyệt an bài tốt chỉ là ở trong phòng xoay vài vòng làm bộ điều tra một chút tự nhiên không có khả năng phát hiện cái gì Lúc này, liền tính phát hiện, cũng muốn trang làm không có phát hiện. Trong phủ vào là khách, nhị phu nhân nhất định phải cẩn thận một chút, nếu là phát hiện là khách, nhất định nhớ kêu chúng ta. Cái kêu hộ vệ cuối cùng còn không quên nhắc nhở nhị phu nhân. Chỉ là, hắn thực hiện nhiên, hẳn là cũng không biết, cái này nhị phu nhân là thượng quan vân đoan giả trang, cho nên, trong thanh âm cũng không có chút nào cung kính chi ý. Chờ đến mọi người đều rời đi. Tiếng bước chân dần dần đi xa sau, thượng quan vân đoan nguyên bản nghĩ, đi đem ngăn tủ rời đi, chỉ là người nọ lại thứ trầm giọng nói, chờ một chút, sợ bọn họ lại quay lại tới. Nga! Thượng quan vân đoan nhẹ giọng đáp lời, trong lòng lại cũng không thể không bội phục người nam nhân này cẩn thận, cho nên, nàng giờ phút này còn không thể đại ý, phải cẩn thận cẩn thận điểm mới được. Lại đợi một hồi, chờ đến người nọ nó nói có thể đem ngăn tủ rời đi khi... Thượng quan vân đoan mới lại lần nữa về phía trước đem kia ngăn tủ rời đi. Ngăn tủ vừa mở ra, người nọ liền có chút đứng thẳng không xong đổ xuống dưới. Thượng quan vân đoan chỉ có thể liên tục đỡ lấy hắn, đem hắn đỡ tới rồi trên giường, hơi mang sốt ruột hỏi, ngươi thế nào? Yên tâm đi, chỉ là bị thương ngoài da, không có sinh mệnh nguy hiểm. Người nọ lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, ta nguyên bản muốn chạy ra phủ đi, chỉ là, bọn họ người quá nhiều. Ta trốn không thoát đi, chỉ có thể tránh ở ngươi nơi này, ta không phải cố ý cho ngươi mang đến phiền thoái, ta là nam nhân kia, giờ phút này trong thanh âm có vài phần tự trách, tựa hồ còn có vài phần lo lắng, không phải lo lắng chính mình an nguy, mà tựa hồ là ở lo lắng nhị phu nhân sẽ trách hán. Thượng quan vân đoan âm thầm ngẩn ra, không nghĩ tới, người nam nhân này nhưng thật ra một cái đa tình nam nhân, hơn nữa là nơi trốn vì nhị phu nhân suy nghĩ. Chỉ cần là vì hắn này phân tình, liền làm thượng quan vân đoan đối lúc trước đối hắn thành kiến thiếu vài phần. Thượng quan vân đoan trước vốn định nói, trước đem hắn huyết ngừng, nhưng là nghe hắn vừa mới ngữ khí, thực hiện nhiên nhị phu nhân ngày thường đối hắn cũng không tốt, cho nên chỉ có thể đem sắp buộc miệng thốt ra quan tâm nói để ép đi xuống. Hơn nữa, nàng cũng không thể bởi vì đối hắn nhất thời mềm lòng, mà hỏng rồi kế hoạch của chính mình. Nàng trước đó đã cùng Phượng Lan tuyệt thương lượng hảo. Chờ người nam nhân này vào nàng phòng sau, Phượng Lan Tuyệt liền mang theo cha cùng Lao Phu Nhân ở phòng bên cạnh nghe lén. Cho nên, nàng hiện tại muốn tận lực bộ hắn nói. Toại thấp giọng hỏi nói, ngươi là tới cứu Vũ Nhi đi. Là, chỉ là ta thật sự vô năng, không thể cứu Vũ Nhi. Nam nhân kia vi lăng một chút, sau đó vẻ mặt đau kịch liệt nói, Vũ Nhi chịu như vậy tàn phá, ta lại bất lực. Là, bọn họ thật sự là quá độc ác, ta đáng thương Vũ Nhi nhà mẫu thân cứu không được người nha. Nếu này đây nàng tính tỉnh, lúc này, tự nhiên sẽ nói một ít an ủi hắn nói, nhưng là, thượng quan vân đoan lại biết, lấy nhị phu nhân tính tình, đương nhiên sẽ không như vậy nói. Mà nàng hiện tại là nhị phu nhân cho nên tự nhiên muốn ấn nhị phu nhân tính cách tới nói chuyện. Mà nam nhân kia liền càng nhiều vài phần ấy nấy, lại lần nữa nói, ngươi không cần lại khóc, đều là ta sai, đều là ta vô dụng. ô ô, Thượng quan vân đoan lại là khóc càng hùng, không được, không được, ta muốn đi cứu Vũ Nhi, đi cứu Vũ Nhi. Nam nhân kia liên tục giữ nàng lại, hơi mang vội vàng mà nói, tiểu vãn, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi lúc này đi ra ngoài, một chút tác dụng đều không có, chỉ sợ còn sẽ làm ta bại lộ, ta bại lộ nhưng thật ra không sao cả, chỉ sợ sẽ liên lụy ngươi. Giờ phút này, hắn sốt ruột dưới hô lên tên, cùng với kia phiên lời nói, đủ để chứng minh. Hắn cùng nhị phu nhân quan hệ không bình thường, đương nhiên, từ hắn vào nhị phu nhân phòng khi liền chứng minh rồi điểm này, mà nàng muốn hỏi ra chính là năm đó mẫu thân sự tình. Ta là Vũ Nhi mẫu thân nha, chính là, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Nhi chịu khổ, ta vô dụng, ta cái này làm mẫu thân thật sự là quá thất bại. Nhị phu nhân bị hắn giữ chặt, khóc càng hung, lời nói hơi hơi dừng một chút, đột nhiên tản nhận thanh nói, đều là cái kia tiểu tiện nhân làm hại. Ta sẽ không bỏ qua nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, ta phải vì vũ nhi báo thù. Vì càng tốt bộ ra người nam nhân này nói, thượng quan vân đoan không thể không chính mình mắng chính mình, nàng phát hiện chính mình mắng chính mình thật là một kiện cực kỳ buồn bực sự tình. Tiểu vãn, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi nọ muốn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nhưng là thượng quan vân đoan lại là dùng sức tránh ra. Ngay sau đó lại lần nữa tàn nhẫn thanh nói, ta như thế nào có thể bình tĩnh. Vũ Nhi đều bị nàng hại chết, nàng còn như vậy tàn nhẫn đối Vũ Nhi. Ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh, ta muốn giết nàng, ta nhất định phải giết nàng. Nam nhân kia muốn đứng dậy khuyên nàng, nhưng là bởi vì phía sau thường, hơi tử hơi cương một chút, cũng không có đứng lên. Thượng quan Vân Đoan liền tiếp tục tàn nhẫn vừa nói nói, năm đó cái kia tiện nhân cướp đi ta hết thảy, làm hại ta như vậy thảm, Ừ, nàng cho dù chết, ta vẫn liền không giải hận trong lòng lại âm thầm mặc niệm mẫu thân ngươi muốn tha thứ nữ nhi nữ nhi cũng không phải là thật sự mắng ngươi nha ngươi nhỏ rộng điểm nam nhân kia cả kinh liên tục nói một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía phòng ngoại cũng không có phát hiện cái gì mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu như bị người nghe được liền thảm nghe được thì thế nào là nữ nhân kia đang chết là nàng đang chết ta còn ngại nàng chết không đủ thảm đâu thượng quan vân đoan có chút điên cuồng tê Vãn, đừng hô. Nam nhân kia hiển nhiên có chút nóng nảy, chịu đựng đau đứng lên, nhìn đến thượng quan vân đoan khi, trên mặt có vài phần đau lòng, gắt gao đem nàng ôm ở trong ngực, thấp giọng an ủi nói: Hảo, Hảo, ngươi trước bình tĩnh một chút, không cần tưởng như vậy nhiều. Quá khứ khiến cho nó đi qua đi. Lúc trước tố dung là ấn nhị phu nhân sở hữu hết thể vì nàng ngụy trang, bao gồm cũng dáng người thượng, cũng ngụy trang cùng nhị phu nhân không có gì khác biệt, cho nên. Nam nhân kia liền tính ôm nàng, cũng cảm giác không ra cái gì khác thường. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, người nam nhân này nói thật đúng là khó bộ nha. Hai trong mắt hiếp lại, trong lòng âm thầm suy tư, muốn như thế nào mới có thể đủ càng tốt bộ ra hắn nói tới. Nàng hiện tại chỉ có thể bí quá hóa liều, cho nên, nàng không có lại dây giụa, mà là tùy ý hắn ôm nàng, tựa hồ bình tĩnh xuống dưới, hơi hơi dừng một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn phía hắn. Bất quá giờ phút này trong phòng thức hắc hắn nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người. Nàng nhẹ giọng chung nhiều vài phần mềm nhẹ, càng có chứa vài phần cố tình bất đắc dĩ cùng chua sót. Nam nhân thân mình hơi hơi cương một chút, thần vi động, nhẹ giọng nói, này hết thảy, đều là ta tự nguyện. Thấp thấp trong thanh âm tựa hồ có vài phần kích động, cũng có vài phần cảm động. Có thể thấy được người nam nhân này đối nhị phu nhân cảm tình sâu, chỉ là như vậy một câu, liền đem hắn kích động thành như vậy. Người nam nhân này, như vậy yên lặng ngồi ở nhị phu nhân bên người nhiều năm như vậy, liền nàng đều có chút bội phục, này rốt cuộc là thế nào một phần ái nha. Chỉ tiếp này nhị phu nhân không hiểu quý trọng, nếu là nhị phu nhân hiểu quý trọng, hoàn toàn có thể đi theo người nam nhân này rời đi, tin tưởng, cha tuyệt đối sẽ không ngăn nàng, còn sẽ giúp đỡ nàng thượng quan vân đoan cũng giả bộ một bộ cảm động bộ dáng vẫn liền khẽ nâng con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn thần vi động lại lần nữa chậm rãi nói ta biết ta biết ngươi vẫn luôn thâm ái ta nhiều năm như vậy chưa từng có thay đổi quá nhưng là ta lại là người khác thế tử ta tiểu vãn ngươi có thể minh bạch tâm ý của ta ta liền thỏa mãn nam nhân thân mình tựa hồ nhiều vài phần run rẩy ôm lấy tay nàng càng thêm buộc chặt mà trong thanh âm Càng là nhiều vài phần kích động, có thể thấy được, trước kia nhị phu nhân chưa từng có nói qua nói như vậy. Mà giờ phút này, hắn nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, làm sao có thể đủ không kích động đâu. Một cái yên lặng thủ nhiều năm như vậy nữ nhân, rốt cuộc minh bạch hắn đau, hắn khổ, hắn liền thỏa mãn. Người thật gờ Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhẹ giọng nói, lúc này đây, lại là tự đáy lòng nói, người nam nhân này cảm tình thực thật, rất sâu. Làm nàng đều có chút cảm động, nhưng là lại cố tình là đối nhị phu nhân như vậy vô tình người. Không thể không nói, người nam nhân này, thật sự thức nốc. Không nốc, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn đến tiểu vãn, có thể nhìn đến tiểu vãn bình bình an an sinh hoạt, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nam tử trong thanh âm, hơi hơi nhiều vài phần cười khẽ, tin tưởng hắn trên mặt khẳng định cũng sẽ mang theo vài phần ý cười. Giá trị sao? Thượng quan vân đoan lại lần nữa hỏi. Trong lòng lại là âm thầm bỏ thêm một câu, vì nhị phu nhân người như vậy, thật sự là không đăng giá. Giá trị, vì tiểu vãn, ta làm cái gì đều là giá trị, quản chi làm ta lên núi đao, xuống biển lửa, ta mày đều sẽ không nhăn một chút. Nam nhân càng thêm cảm động, giờ phút này liền bởi vì nàng này khó được nhu tình mà kích động, cho nên cũng không có tra giác đến chút nào khác thường. Chỉ cho rằng, nhiều năm như vậy, nhị phu nhân rốt cuộc minh bạch hắn tâm. Có một việc, ta vẫn luôn thực hối hận, ta biết rõ ngươi như vậy yêu ta, năm đó, ta còn cho ngươi đi nữ nhân kia phòng, lại còn có làm ngươi thượng nàng trên giường, diễn kịch cấp lao phu nhân xem, ngươi, sẽ không trách ta đi. Thượng quan vân đoan âm thầm suy tư một chút, nhẹ giọng nói, hỏi ra lời này khi, nàng trong lòng còn có chút lo lắng, rốt cuộc, này hết thể đều là nàng suy đoán, vạn nhất nếu là nàng đã đoán sai, năm đó không phải người nam nhân này. Vậy xong rồi, bất quá, ý, ý trước mắt dưới tình huống, đoán sai khả năng tính, hẳn là không lớn. Quả nhiên, nàng nói ra lời này khi, rõ ràng cảm giác được người nam nhân này thân mình cương một chút, ngay sau đó đó là trầm mặc. Thượng quan vân đoan âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ là bị hắn phát hiện, đang ở nàng âm thầm suy tư khi, hắn lại lần nữa trầm giọng nói, tiểu vãn để ý sao. Hắn con ngươi thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan. Tựa hồ muốn nghe được thượng quan vân quả nhiên trả lời, chỉ là, lại không có chờ thượng quan vân đoan mở miệng, liền lại lần nữa nói, kỳ thật, ngày đó buổi tối, ta cùng với nàng cái gì đều không có phát sinh, ta ngay cả nàng quần áo đều không có chạm qua. Hắn con ngươi thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan, tựa hồ muốn nghe được thượng quan vân quả nhiên trả lời, chỉ là, lại không có chờ thượng quan vân đoan mở miệng, liền lại lần nữa nói, kỳ thật, ngày đó buổi tối. Ta cùng với nàng cái gì đều không có phát sinh, ta ngay cả nàng quần áo đều không có chạm qua. Thượng quan vân đoan nghe được hắn nói, rốt cuộc gâm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là bộ ra hắn nói tới, hắn lời này, liền thừa nhận năm đó sự tình thật là nhị phu nhân việc làm, hơn nữa cũng thuyết minh năm đó đi mẫu thân phòng nam tử đúng là hắn. Nàng tự nhiên biết, năm đó hắn cũng không có chạm vào mẫu thân, rốt cuộc năm đó mẫu thân là tường kê tự kế sẽ không làm hắn có như vậy cơ hội. Chỉ là, nàng nguyên lai trong trí nhớ, mẫu thân là thực mỹ, thực mỹ, chỉ sợ bất luận cái gì một người nam nhân thấy đều sẽ động tâm, nhưng là người nam nhân này lại là không dao động. Hơn nữa, nhị phu nhân ý tứ rõ ràng là muốn cho hắn đi làm bẩn mẫu thân, nhưng là, hắn vì nhị phu nhân, vì đối chính mình cảm tình trung thành, thế nhưng không có khởi chút nào tàn niệm Ở cảm tình phương diện, Hắn thật là một cái khó được hảo nam nhân. Mà phòng bên cạnh, thượng quan ngạo thiên nghe được nam nhân kia nói khi, con ngươi hơi lóe một chút, hắn tuy rằng biết Loan Nhi cũng không có đã chịu thương tổn, nhưng là nghe được nam nhân kia nói, trong lòng càng là nhiều vài phần vui mừng, nếu là thay đổi cái khác nam nhân, chỉ sợ sẽ. Mà Lao Phu Nhân đã hoàn toàn cứng đờ, toàn bộ thân mình tựa hồ nháy mắt thành điều khác, một đôi con ngươi tại đây trong bóng đêm lại mở to càng lớn, vẻ mặt khó có thể tin. Nàng năm đó tuy rằng cũng có chút hoài nghi sự tình kỳ quặc nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ là có chuyện như vậy. Nguyên lai like hết thể đều là nhị phu nhân thiết kế. Nàng thế nhưng bị lừa nhiều năm như vậy. Cái này, hơi hơi phục hồi tinh thần lại, lão phu nhân vẻ mặt phẫn nộ muốn tiến lên cùng nhị phu nhân tính toán sổ sách, nhưng là thượng quan ngạo thiên lại là nhanh chóng ngăn cản nàng. Mà Phượng Lan Tuyệt cũng ở đồng thời một bàn tay nhanh chóng vương ở nàng trên người nhẹ nhàng điểm một chút, nàng còn chưa từng nói ra nói, liền cấm ở trong miệng. thân mình cũng chân chính cứng đờ, không thể nhúc nhích. sự tình còn không có kết thúc đâu, lão phu nhân như vậy đi ra ngoài chỉ biết rút dây động dừng. hơn nữa hiện tại Vân Nhi còn bị người nọ ôm ở trong ngực, lão phu nhân như vậy một nháo, Vân Nhi liền nguy hiểm. mà trong phòng, kia nam nhân vẫn liền gắt gao ôm thượng quan Vân Đoan, thấy thượng quan Vân Đoan không nói gì, cho rằng nàng sinh khí lại lại lần nữa giải thích nói, tiểu vãn, ngươi sinh khí sao? Ta cũng biết, như vậy khả năng sẽ làm hỏng ngươi kế hoạch, nhưng là ngươi cũng biết, ta trong lòng vẫn luôn chỉ có ngươi, không có khả năng sẽ chạm vào cái khác nữ nhân. Ngươi nọ giờ phút này trong thanh âm mang theo vài phần bội vàng, lại có càng nhiều mềm nhẹ. Ta minh bạch, ta không có trách ngươi ý tứ. Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhẹ giọng nói, hỏi ra năm đó mâu thân sự tình, nhưng là còn có một việc. Muốn từ người nam nhân này trong miệng xác nhận, đó chính là thượng quan lăng vũ rốt cuộc có phải hay không hắn nữ nhi. Nàng biết, cha đối thượng quan lăng vũ chết thập phần thương tâm, cũng thập phần ấy náy. Hơn nữa, này cũng quan hệ thượng quan lăng xương kế tiếp đi lưu vấn đề. Tiểu vãn, ngươi thật sự không trách ta. Ngươi nọ vi lăng một chút, ngay sau đó lại lần nữa kích động đều, lần này trong thanh âm, tựa hồ bởi vì quá mức kích động, mà mang theo hơi hơi run rẩy Ta biết rõ ngươi đối cảm tình của ta, nhiều năm như vậy tới chưa từng có biến quá, ta lại như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Thượng quan vân đoan hơi hơi cười khẽ, trong thanh âm cũng nhiều vài phần cố tình hạnh phúc. Tiểu vãn, tiểu vãn, nam nhân kia kích động kìa, ôm lấy nàng eo tay cũng càng thêm buộc chặt một chút, lại tựa hồ lại sợ lộng đau nàng, cho nên không dám quá mức dùng sức. Mà giờ phút này nàng tựa hồ quên mất chính mình trên người thường, tựa hồ không cảm giác được đau. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên tương ngộ tình hình sao? Thượng quan vân đoan hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần hồi ức hoàng hốt, đưa ra vấn đề này, kỳ thật là muốn biết, hắn cùng nhị phu nhân là ở khi nào nhận thức? Ta đương nhiên nhớ rõ. Nam nhân kia cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường, ngược lại càng nhiều vài phần kích động cùng hưng phấn, liền hai trả lời, chỉ là lời nói cũng hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa tiếp tục nói. Năm đó, Lao ra đem ta nhặt về tới, nói làm ta hảo hảo bảo hộ tiểu thư, năm ấy ta mới chỉ có 13 tuổi, lần đầu tiên nhìn đến ngươi khi, ta liền biết, cả đời này nhất định phải vì ngươi mà sống. Ngươi nọ trong thanh âm, mang theo vài phần ngọt ngào, suy nghĩ cũng hơi hơi phiêu xa. Ngày đó bắt đầu, ta bắt đầu tập võ, mục đích chỉ có một, chính là bảo hộ ngươi, kỳ thật, ta chưa từng có nghĩ tới hy vọng xa vời được đến ngươi yêu ái. Ta chỉ cần có thể canh giữ ở cạnh ngươi là được. Thượng quan vân đoan hơi hơi sửng sốt, nói như thế tới, các nàng đã sớm nhận thức, mà người nam nhân này càng là đã sớm động nhị phu nhân động tình. Chỉ tiếc, này nhị phu nhân trong lòng hiển nhiên vẫn luôn không có hán. Ai, cái này nhị phu nhân thật sự là không biết quý trọng. Biết ngươi muốn thành thân khi, ta thật sự rất thống khổ. Nhưng là, ta còn là quyết định canh giữ ở cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, chỉ là không nghĩ tới. Thượng quan ngạo thiên đối với ngươi. Hắn lời nói hơi hơi dừng lại, nhìn phía thượng quan vân đoan khi, hơi hơi có chút lo lắng, tựa hồ sợ hãi nàng sẽ sinh khí. Người nam nhân này sinh hoạt thật là lấy nhị phu nhân vì trung tâm. Kỳ thật, ngươi hẳn là tìm một cái hảo nữ nhân, thành ra, sau đó có chính mình hài tử, có một cái hạnh phúc ra. Thượng quan vân đoan thật sự thực cảm động người nam nhân này chân tình, nhưng là, lại cũng không nghĩ hắn xả qua xa không khỏi lại lần nữa nhẹ giọng nói, nghĩ đem hắn kéo về đến nàng vấn đề thượng. Tiểu vãn, nam nhân kia nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, thân mình lại lần nữa cứng đờ, trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần đau kịch liệt, vừa mới hương phấn cùng kích động cũng biến thành nồng đậm bi thương. Hắn như vậy thấp yêu, ngay cả thượng quan vân đoan cái này, người ngoài nghe xong đều có chút chua sót, có chút không đành lòng. Thượng quan vân đoan nhìn đến như vậy hắn, liền minh bạch giờ phút này hắn, Đã hoàn toàn đầu nhập đến chính mình cảm tình chung, sở hữu cảm xúc đều là từ tâm mà nhập, như thế hắn, liền cũng sẽ không quá nhiều chú ý tới cái khác sự tình, cẳng sẽ không đi hoài nghi cái gì. Thượng quan vân đoan không có nói nữa, nàng phải đợi hắn nói, nàng tin tưởng, hắn sẽ nói ra tới, rốt cuộc trầm mặc nhiều năm như vậy, áp lực nhiều năm như vậy, thật vất vả có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên sẽ nói ra tới. Tiểu vãn, ta biết, ta không xứng với ngươi quả nhiên sau một lát hắn kia trầm thấp thanh âm lại lần nữa truyền đến chỉ là lần này lại tựa hồ càng nhiều vài phần đau xót ta cũng biết ngươi không nghĩ thừa nhận năm đó sự tình hắn lời nói hơi hơi ngừng lại một chút lại lần nữa tiếp tục nói thượng quan vân đoan hơi giật mình hắn nói đến năm đó sự tình hẳn là sẽ là kia chuyện đi hảo ngươi không cần nói nữa thượng quan vân đoan biết giờ phút này hắn cảm xúc đã hoàn toàn điều đi lên Hơn nữa là một bộ bất cứ giá nào biểu tình, khẳng định là cái gì đều sẽ nói, lại cố ý ngăn cản hắn. Bởi vì, nàng biết, lúc này, ngươi càng là ngăn cản hắn, hắn càng sẽ nói, mà lấy nhị phu nhân tính tình lúc này khẳng định là sẽ muốn ngăn cản hắn. Không, tiểu vãn, lúc này đây, ta nhất định phải nói. Quả nhiên như trên quan đám mây sở liệu, hắn vẻ mặt kiên trì mà nói. Kỳ thật, ngày đó buổi tối, hắn căn bản là không có chạm vào ngươi. Không phải sao? Nam nhân kia không có lại cho nàng mở miệng cơ hội, có chút vội vàng mà nói, chỉ là hắn nói ra nói, lại là làm thượng quan vân đoan hơi hơi kính sợ, người này nói hắn, hẳn là chỉ cha đi. ấn cha theo như lời, năm đó cha là bị lão phu nhân hạ cái loại này độc, đưa vào nhị phu nhân trong phòng, cái loại này độc chính là không có giải dược, duy nhất giải độc biện pháp chỉ có một, liền có phát sinh ra thịt chi thân nếu là cha không có chạm vào nhị phu nhân như vậy cha trên người độc lại như thế nào giải ngươi thượng quan vân đoan hơi hơi ngước mắt hơi mang kinh ngạc nhìn hắn tiểu vãn kỳ thật ngày đó buổi tối là ta đem lão phu nhân độc thay đổi hắn chung cũng không phải cái loại này độc mà chỉ là một loại đơn giản làm người nóng lên độc cho nên sau lại hắn tiến phòng của ngươi sau không bao lâu liền hôn mê đi qua Nam nhân kia lại lần nữa ngữ không kinh người, chết không thôi mà nói, ta biết, ngươi đã biết chân tướng sau, nhất định sẽ hận ta, nhưng là ta lúc ấy lại không thể không như vậy làm, hắn nếu là thật sự ái ngươi, cam tâm tình nguyện chạm vào ngươi, cũng liền thôi, nhưng là hắn không phải, hắn là bị buộc, nếu là ở như vậy dưới tình huống chạm vào ngươi, nhất định sẽ hận thấu ngươi, hận ngươi cả đời, cho nên, ta khi đó cũng là tưởng giúp ngươi, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi ngày hôm sau vẫn là hướng lao phu nhân giả báo, nói hắn chạm vào ngươi. Nam nhân kia tiếp tục nói. Thượng quan vân đoan lại là càng nghe càng kinh tâm, nguyên lai like này trong đó còn có như vậy một đoạn. Thượng quan vân đoan chỉ là ngốc ngốc nhìn hắn, không nói gì, bởi vì giờ phút này nàng không biết muốn nói gì. Tiểu vãn, nhiều năm như vậy, ngươi cũng thấy rồi, hắn là như thế nào đối với ngươi, hắn trong lòng căn bản không có ngươi, quảng chi nữ nhân kia đã chết. Hắn trong lòng vẫn liền sẽ không có ngươi, ngươi tại đây trong phủ, chỉ biết chịu khổ, tiểu vãn, cùng ta rời đi đi, hiện giờ Vũ Nhi đã chết, ta không nghĩ ngươi cùng Sương Nhi lại xảy ra chuyện. Nam nhân kia trong thanh âm bởi vì sợ hãi cùng khẩn trường, hơi hơi run rẩy. Là nha, Vũ Nhi đã chết, Vũ Nhi chính là người nữ Nhi, ngươi không vì Vũ Nhi báo thù sao. Nếu vừa mới hắn nói cha căn bản là không có chạm qua nhị phu nhân, như vậy thực rõ ràng. Thượng quan Lăng Vũ chính là người nam nhân này nữ nhi, chỉ là, nàng muốn biết người nam nhân này rốt cuộc là cái gì thái độ. Vũ nhi chết, là ta sai, ta không nên giáo nàng võ công, ta hiện tại chỉ nghĩ mang theo ngươi cùng Sương Nhi rời đi, ta. Người nam nhân này, nhưng thật ra cái minh thị phi người, cũng không có đem thượng quan Lăng Vũ chết áp đặt ở các nàng trên người. Thượng quan Vân Đoàn vừa định còn nói chút cái gì, chỉ là, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra ở hai người còn không có lấy lại tinh thần khi một bóng người nhanh chóng lóe lại đây đem thượng quan vân đoan từ hắn trong lòng ngực ôm qua đi một bàn tay đem gắt gao khâu ở nàng trên eo không cần xem liền biết tiến vào người là phượng lan tuyệt y lỉ người nam nhân này ghen tuông to lớn vừa mới nhìn đến một cái khác nam nhân ôm lấy nàng chỉ sợ nhận thực vất vả ngay sau đó thượng quan ngạo thiên cùng lão phu nhân cũng đi vào phòng nam nhân kia hoàn toàn kinh sợ Hai tròng mắt nhanh chóng đảo qua thượng quan ngạo thiên, sau đó dừng ở thượng quan vân quả nhiên trên người, kinh thanh nói, tiểu vãn, ngươi. Lời nói hơi hơi dừng một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi trầm giọng nói, ngươi không phải tiểu vãn. Không tồi, ta không phải tiểu vãn. Thượng quan vân đoàn đem trên mặt da mặt xả xuống dưới, lúc này, nàng cũng không cần che giấu, rốt cuộc muốn biết hắn cũng đều đã nói ra. Nam nhân kia thân mình hoàn toàn cứng đờ. Một đôi con ngươi cực lực trở lên, con ngươi chỗ sâu trong có vài phần rõ ràng khó có thể tin phẫn nộ, đột nhiên tức giận nói, tiểu văn đâu, các ngươi đem nàng thế nào. Đến lúc này, hắn để ý vẫn chính là nhị phu nhân an nguy, mà không phải chính mình. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã minh bạch là chuyện như thế nào, thực hiển nhiên là chúng người khắc kế, vừa mới hắn không nên nói đều đã nói, hiện tại muốn che giấu cũng không còn kịp rồi. Ngươi yên tâm đi, nàng không có việc gì. Thượng quan vân đoan nhẹ giọng nói, tốt như vậy một người nam nhân nha, vì sao cố tình yêu nhị phu nhân như vậy vô tình nữ nhân đâu? Ngươi tới, đem nhị phu nhân mang lại đây. Thượng quan ngạo thiên trầm giọng phân phó phía sau hộ vệ, chỉ là trên mặt cũng không có quá nhiều tức giận, ngược lại mang theo vài phần nhẹ nhàng. Đã ở hắn đấy lòng nhiều năm đau kịch liệt, đột nhiên lập tức tiêu tán, hắn vẫn luôn bởi vì kia sự kiện cảm giác thực xin lỗi loan nhi, không nghĩ tới nam đó. Hắn căn bản là không có chạm vào nhị phu nhân, lại tìm được loan nhi, hắn là có thể đủ cùng loan nhi vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Chỉ có lao phu nhân là vẻ mặt phẫn nộ, một đôi con ngươi hung hăng trừng mắt nam nhân kia, không nghĩ tới, không nghĩ tới, chúng ta tướng quân trong phủ, thế nhưng cất dấu như vậy một người nam nhân, đáng giận, thật là quá đáng giận. Nhị phu nhân thực mau liền bị mang đến, nàng tiên phòng, nhìn đến nam nhân kia khi, sắp mặt liền nháy mắt cương trắng bệnh. Thực hiện nhiên ý thức được cái gì, chỉ là, lại vẫn liền tồn một chút may mắn tâm lý, chỉ là nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái sau, liền nhanh chóng chuyển khai con ngươi. Vào phòng, hơi rũ con ngươi, thấp giọng hô lão phu nhân, lao ra. Ừ, ngươi còn có mặt mũi kêu ta. lão phu nhân nhìn đến nhị phu nhân, trong con ngươi lửa giận càng là không chịu khống chế bốc lên, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn như vậy tín nhiệm ngươi, không có từ ngươi ngươi thế nhưng làm ra như vậy sự tình nhị phu nhân kinh trệ nhưng là nghĩ đến hắn luôn luôn kín miệng hơn nữa đối nàng càng là cực kỳ trung tâm tuyệt đối sẽ không phản bội nàng sẽ không nói ra gì đó chỉ sợ là bọn họ những người này muốn trá nàng lời nói toại cố ý giả bộ vẻ mặt mê hoặc mà nói ta không rõ lao phu nhân ý tứ ngươi không rõ ngươi còn dám nói không rõ chính ngươi làm như vậy không biết xấu hổ sự tình ngươi sẽ không rõ đến lúc này còn tưởng gata. ta. Lao phu nhân nghe được nàng lời nói, chán nản, không khỏi tức giận mắng. Lao phu nhân. Nhị phu nhân trong lòng nhiều vài phần sợ hãi, hai tròng mắt khẽ nâng, run run tê ự. Tựa hồ còn tưởng rào biện. Hảo, ngươi không cần nói nữa, ngươi nam nhân đều đã toàn triều, ngươi hiện tại tưởng chống chế cũng vô dụng, Lao phu nhân tức giận đánh gãy nàng lời nói, nhìn phía nàng trong con ngươi càng là kia sắp đem nàng đốt cháy lửa giận. Đặc biệt là đang nói đến người nam nhân khi, càng mang theo nghiến răng nghiến lợi phẫn hận. Nhị phu nhân con ngươi lúc này mới lại lần nữa nhìn phía nam nhân kia, nam nhân kia chồng con ngươi có vài phần ấy nấy, càng có quá nhiều đau lòng. Nhị phu nhân hoàn toàn kinh trệ, biết nam nhân kia là thật sự bán đứng nàng, toại lại lần nữa vội vàng nói, không, không phải, lao phu nhân, ta không quen biết nam nhân kia, nhất định là các nàng tìm nam nhân kia tới vu ham ta, lao phu nhân ngươi phải tin tưởng ta, ngươi phải vì ta làm chủ. Ngươi còn dám muốn ta tin tưởng ngươi, chẳng lẽ ta bị ngươi lừa nhiều năm như vậy, còn không có bị lừa đủ sao, ta bị mù mắt, mới có thể tin tưởng ngươi, hừ. Lao phu nhân hơi hơi hừ lạnh, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa tức giận nói, không nghĩ tới, Sương Nhi cùng Vũ Nhi, mới là ngươi cùng nam nhân khác sinh giã loại, mà Loan Nhi mới là bị oan uổng, năm đó, ta không nên tin ngươi, hại chết Loan Nhi lao phu nhân tới rồi hiện tại cũng rốt cuộc hiểu được cũng rốt cuộc biết hối hận ta thật khờ nha uổng sống lớn như vậy tuổi thế nhưng bị ngươi cấp lửa sai đem người xấu đương người tốt người tốt bị ta hại chết lại còn có đem đừng hai cái dã loại trở thành tâm can bà bối ngược lại đem chính mình ra hài tử trở thành người ngoài thiên đâu ta đây là tạo cái gì nghiệt nha Lão phu nhân trên mặt nhiều vài phần bi thống càng có thật sâu hối hận nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Nàng chính mình tuyển tức phụ thế nhưng sẽ là cái dạng này người. Mà nghĩ vậy sao nhiều năm, đem thượng quan lăng vũ đuổi kịp quan lăng xương giống như tâm can bảo đối thủ, nhưng là đối chính mình thân cháu gái lại là. Nàng thật là đáng chết nha, nàng cũng thật sự hối hận, chỉ là, hiện tại hối hận còn hữu dụng sao. Thân cháu gái đối nàng không có chút nào thân tình, ngược lại đem nàng đường kẻ thù giống nhau, hiện giờ ngay cả nhi tử cũng là đối nàng cực kỳ cựu hận, rốt cuộc là nàng hại chết loan nhi không phải không phải như thế nhị phu nhân vội vàng lắc đầu còn ở làm cuối cùng giấy giụa lại lần nữa nhìn phía nam nhân kia khi tàn nhẫn thanh nói người rốt cuộc là người nào vì sao phải vu ham ta khi nói chuyện tựa hồ cùng nam nhân kia làm một cái ám chỉ nam nhân kia hơi giật mình trên mặt đau kịch liệt càng thêm thâm vài phần hơn nữa khỏe môi tựa hồ hơi hơi xả ra một tia hơi mang tự rêu chua xót cười không nghĩ tới hắn vì nàng trả giá nhiều năm như vậy nàng thế nhưng hắn đột nhiên không nghĩ nói cái gì nữa cái gì đều không nghĩ nói cũng không nghĩ theo nàng ý tứ đi lừa cái khác người nhiều năm như vậy hắn thật sự mệt mỏi người mệt tâm càng mệt hoặc là nói tâm đã chết đi hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến nữ nhân này không có khả năng sẽ nói với hắn vừa mới nói vậy bất quá hắn lại không hối hận nói ra hết thảy bởi vì hắn cảm giác Nói ra hết thảy, đột nhiên biến nhẹ nhàng. Mà liên tính hắn không nói, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua tiểu vãn. Chỉ là, nàng chính mình nhận không rõ tình hình mà thôi. Nhị phu nhân thấy hắn không nói, càng thêm sốt ruột, lại lần nữa oán hận mà nói, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, ngươi vì sao phải vu ham ta. Vô dụng, đã vô dụng, buông tay đi. Nam nhân kia hơi hơi thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt đau kịch liệt mà nói, hắn thật sự hy vọng. Nàng có thể buông tay, kế tiếp mặc kệ là cái dạng gì kết cục, hắn đều sẽ bồi ở nàng bên người. Ngươi không cần lại buộc hắn, sở hữu sự tình, đều đã rõ ràng, đã chân tướng đại bạch, ngươi lại như thế nào rảo biện cũng đã vô dụng, năm đó, là ngươi làm hắn đi loan nhi phòng, hãm hại loan nhi, hơn nữa vũ nhi cùng sương nhi cũng là hắn nữ nhi, năm đó, ta căn bản là không có chạm qua ngươi. Thượng quan áo thiên cũng có chút nhìn không được, trầm giọng nói. Nhìn phía nhị phu nhân khi, trên mặt càng nhiều vài phần trắng ghét, hoặc là còn mang theo vài phần đáng thương. Lao ra, không phải, không phải như thế, là hắn nói bậy. Ngươi phải tin tưởng ta. Nhị phu nhân vội vàng đi đến thượng quan ngạo thiên trước mặt, vẻ mặt khẩn cầu. Hảo, ngươi không cần nói nữa, ta cũng không muốn nghe, chuyện quá khứ, ta cũng không nghĩ lại so đo, ngươi cùng hắn mang theo sương nhi rời đi đi. Thượng quan ngạo thiên hơi hơi tránh đi nàng. Lại lần nữa trầm giọng nói, hắn cũng bị nam nhân kia thâm tình sở đả động, thân là nam nhân hắn, thực minh bạch nhiều năm như vậy, nam nhân kia đau, cho nên, hắn tưởng buông tha nhị phu nhân, thành toàn nam nhân kia, huống chi loan nhi cũng chưa chết, chuyện này, liền tính đi qua đi. Thượng quan vân đoàn tự nhiên minh bạch thượng quan ngạo thiên tâm tư, cũng không có nói thêm nữa cái gì, bởi vì, nàng cũng tán thành cha ý tứ, không vì cái gì khác, chỉ vì cái kia bị tình khó khăn nam nhân. Ngạo Nhi, ngươi liền như vậy buông tha bọn họ, sao có thể? Chỉ là Lao Phu Nhân lại là vẻ mặt bất mãn kháng nghị. Bằng không đâu, ngươi còn muốn thế nào? Thượng quan Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, Lão Phu Nhân còn muốn bức tử bao nhiêu người, nếu là thật sự giết nhị Phu Nhân, như vậy Sương Nhi phải làm sao bây giờ? Tuy rằng Sương Nhi không phải hắn thân sinh nữ nhân, nhưng là rốt cuộc dưỡng như vậy nhiều năm, cũng là có cảm tình. Nam nhân kêu hoàn toàn sướng sốt, Một đôi con người nhanh chóng nhìn phía thượng quan ngạo thiên, vẻ mặt khó có thể tin kinh ngạc, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thượng quan ngạo thiên sẽ làm ra như vậy quyết định. Tiểu vãn, chúng ta, nam nhân kia xác định thượng quan ngạo thiên cũng không phải nói rớt ghi, sau đó mới chuyển hướng nhị phu nhân, nhẹ giọng kêu, trong thanh âm cũng lại lần nữa nhiều vài phần kích động, còn có quá nhiều cảm kích, hắn minh bạch, thượng quan ngạo thiên làm như vậy là vì thành toàn hắn. Mà hắn đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể cùng tiểu vãn ở bên nhau, hơn nữa là Minh chính nôn thuận ở bên nhau. Ngươi không cần loạn kêu, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn hại ta. Chỉ là, nhị phu nhân nhìn phía nam nhân kia khi, lại là vẻ mặt phẫn hận, trong thanh âm càng là rõ ràng chỉ trích. Tiểu vãn, ngươi, nam nhân kia thân mình hơi hơi cứng đờ, nguyên bản trên mặt vui sướng cũng nhanh chóng giấu đi, đặc biệt là ở đối thượng nhị phu nhân vẻ mặt phẫn hận khi. Thân mình càng là càng thêm căng thẳng. Chẳng lẽ tới rồi hiện tại, nàng còn không nghĩ cùng hắn rời đi. Nàng có biết, nếu là nàng không rời đi, lưu lại, cũng chỉ có tử lộ một cái. Ta nói, ngươi không cần loạn kêu ta, ta không quen biết ngươi. Nhị phu nhân lại lần nữa tàn nhẫn thanh đánh gậy hắn nói. Ha ha nam nhân kia đột nhiên cười khẽ ra tiếng, thanh âm kia trùng, mang theo quá nhiều bất đắc dĩ cùng đau xót, khỏe môi khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm dai nói. Hảo một cái không quen biết, ta từ 13 tuổi liền canh giữ ở cạnh ngươi, hiện giờ đã mau 30 năm, này 30 năm tới, mặc kệ ngươi làm ta làm cái gì, ta đều nghe ngươi, hiện giờ ngươi thế nhưng nói không quen biết ta. Là, ta đều nói, sở hữu sự tình ta đều nói, nhưng là ta lại không hối hận, bởi vì ta biết, ngươi như vậy lưu tại trong phủ, căn bản là không vui, mà sự tình tới rồi loại tình trạng này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lưu lại sao ngươi đều là ngươi đều là ngươi làm hại nhị phu nhân nghe được hắn nói trên mặt càng nhiều vài phần ngoan tuyệt một bàn tay chỉ vào hắn tàn nhẫn vừa nói nói tiểu vãn cùng ta rời đi đi ta bảo đảm về sau sẽ hảo hảo đối đãi ngươi sẽ làm ngươi vui sướng làm ngươi hạnh phúc tuyệt đối sẽ không làm ngươi hối hận nam nhân kia chịu đựng trên người đau xót chậm rãi đi tới nàng trước mặt vẻ mặt mềm nhẹ mà nói liền ngươi cũng xứng sao Nhị phu nhân con ngươi lại là hơi hơi nheo lại, vẻ mặt ngoan tuyệt mà nói, nói ra nói, càng là đả thương người. Ngươi, nam nhân kia hoàn toàn ngơ ngẩn, có chút khó có thể tin nhìn phía nàng, ngay sau đó khỏe môi lại lần nữa xả ra một tia tự dễ cười. Ngươi lai bảo hộ gần 30 năm, hắn vẫn liền không xứng, không xứng. Là nha, hắn không xứng, nàng là thiên kim tiểu thư, mà hắn chỉ là một cái nhận được hải tử, như thế nào xứng thượng nàng. Giờ khắc này, hán tâm, hoàn toàn đã chết, băng, ngạnh, nhiều năm như vậy trả giá, đổi lấy thế nhưng là không xứng. Ta thế nào? Nhị phu nhân trên mặt lại càng nhiều vài phần hận ý, là ngươi, là ngươi hại ta, đều là ngươi làm hại, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn giết ngươi. Nhị phu nhân giận kêu trung đột nhiên từ trong lòng lấy ra một phen truy thủ, thẳng tắp về phía nam nhân kia đâm tới, nam nhân kia lúc trước liền bị thương. Hiện tại chạm đều đứng không yên, căn bản là trốn không thoát, hơn nữa liền tính trốn khai, chỉ sợ hắn giờ phút này cũng không nghĩ trốn rồi. kia đem trùy thủ liền thẳng tắp lạt vào hắn ngực. Nam nhân kia hơi cương một chút, khoe môi lại tựa hồ hơi hơi tràn ra một kia cười khẽ, nhìn phía nàng trong tay trùy thủ, lẩm bẩm nói nhỏ nói, thanh trùy thủ này là ta đưa ngươi phòng thân, không nghĩ tới, thế nhưng dùng ở ta trên người, hảo, thật tốt, rốt cuộc có thể kết thúc. khi nói chuyện liền chậm rãi ngã xuống. Mọi người kinh trệ, trăm triệu không nghĩ tới, cái này nhị phu nhân thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn, nam nhân kia như vậy đối nàng, nàng thế nhưng nhẫn tâm giết hắn. Thượng quan ngạo thiên sắc mặt rõ ràng trầm vài phần, nguyên bản, hắn là bởi vì nam nhân kia muốn buông tha nhị phu nhân, không nghĩ tới nhị phu nhân lại là như vậy tàn nhẫn, như vậy nàng, trăm triệu lưu không được, lưu chữ nàng, kế tiếp còn không biết nàng sẽ làm ra sự tình gì nhị phu nhân giết nam nhân kia liền cũng là đem chính mình đưa vào tuyệt lộ đem duy nhất một cái thiệt tình đối nàng người thân thủ giết chết nhị phu nhân giết nam nhân kia liền cũng là đem chính mình đưa vào tuyệt lộ đem duy nhất một cái thiệt tình đối nàng người thân thủ giết chết nam nhân kia như vậy ái nàng nàng không biết quý trọng cũng liền thôi thế nhưng còn đem hắn giết nữ nhân này thật là không thể nói lý bất quá này cũng chú định nàng bi ai mà đối với người nam nhân này Hoặc là này cũng coi như là một loại giải thoát, rốt cuộc hắn ái quá sâu, nhưng là hắn ái lại là chú định không chiếm được hồi báo. Nhị phu nhân nhìn đến nam nhân kia chậm rãi nằm trên mặt đất sau, thừa hồ kinh sợ, trên mặt cũng nhiều vài phần hoảng loạn, chỉ là lại không có chút nào hồi ý, vẫn liền vẻ mặt phẫn hận mà nói, ngươi vì cái gì muốn hại ta, vì cái gì. Đến lúc này, nàng còn tưởng rằng là nam nhân kia hại nàng, nàng chẳng qua là tự tạo nghiệt. Liền tính nam nhân kia không nói, nàng cũng trốn không thoát. Tới rồi loại này thời điểm, nàng vẫn liền bất giác chính mình làm sai, thế nhưng còn trách người khác. Tiểu vãn, ta sẽ không hại ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không hại ngươi. Nam nhân kia sắc mặt đã trắng bệnh, vốn dĩ liền đổ máu quá nhiều, hơn nữa này một đau là ở giữa ngực, không có lập tức tắt thở, đã là kỳ tích, hoặc là hắn chính là muốn nhiều kiên trì một hồi đi. Hắn hơi hơi thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói. Tiểu vãn, buông tay đi, không cần tranh cãi nữa. Nam nhân kia hiển nhiên còn muốn dùng cuối cùng một tia sức lực tới khuyên nàng, hy vọng nàng có thể buông tay. Không, không thể, ta không cam lòng, ta không thể bại bởi cái kia tiện nhân. Chỉ là, nhị phu nhân nghe được hắn nói khi, cảm xúc lại lập tức biến kích động lên, lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói nói. Loan nhi đã bị ngươi hại chết, ngươi còn muốn thế nào? Lao phu nhân có chút nhịn không được, tức giận quát. Nàng đang chết, nàng vốn dĩ nên chết, là nàng, cướp đi nguyên bản hẳn là thuộc về ta hết thảy. Nhị phu nhân đột nhiên chuyển hướng lao phu nhân, trong thanh âm vẫn liền mang theo rõ ràng hận ý. Ngươi, lão phu nhân chán nản, nhìn phía nàng trong con ngươi càng nhiều vài phần tức giận, phẫn thanh nói, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Cái kia nam tử trên mặt đã không có chút nào huyết sắc, một đôi trong con ngươi cũng chầm rãi mất đi quan sắc. Nhưng là lại vẫn liền ở cực lực tránh con ngươi, không yên tâm liền như vậy rời đi, đặc biệt là đang nghe đến nhị phu nhân nói khi, càng là nàng vẻ mặt lo lắng. Tiểu vãn, kia không phải thuộc về ngươi, bọn họ mới là chân chính yêu nhau, là ngươi trộn lẫn nhập làm mọi người đều thống khổ, ngươi vì sao liền không thể buông tay, buông ra hết thảy cũng giải thoát rồi chính mình. Cái kia nam tử có chút gian nan khuyên nàng. Không thể không nói, hán dụng tâm lương khổ nha. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết cái gì? Nhị phu nhân lại là không lưu tình chút nào giống hương hắn, hắn cảm tình, ở nàng trong mắt không đáng một đồng, bởi vì, nàng trước nay liền không hiểu quý trọng. Ta không hiểu. Nam nhân hơi mang tự dễ cười, ta yêu ngươi ái nhiều năm như vậy, cái loại này đau, ta nhất rõ ràng, ta lại như thế nào sẽ không hiểu. Nói đến chỗ này khi, hắn trong con ngươi mãn quá rõ ràng đau kịch liệt. Bất quá lại tựa hồ lại hơi hơi nhiều vài phần vui mừng, lại lần nữa thấp giọng nói, bất quá, để cho ta vui mừng chính là, nhiều năm như vậy, có thể vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, còn có chúng ta Vũ Nhi cùng Sương Nhi. Ngươi câm miệng, nhị phu nhân nghe được hắn nhắc tới Vũ Nhi cùng Sương Nhi khi, càng thêm tức giận giống to, đến lúc này, nàng còn đang suy nghĩ lửa mình dối người. Mọi người nhìn phía nàng trong con ngươi đều nhiều mấy sẽ đáng thương, nam nhân kia ngẩn người. Không có lại mở miệng, hoặc là đã không có sức lực mở miệng, cũng hoặc là không biết còn có thể nói cái gì. Mà vừa lúc vào lúc này, Thượng quan Lăng Xương đi đến. Mọi người nhìn đến nàng khi đều vi lăng một chút, đột nhiên nhớ tới, ngày này đều không có nhìn đến nàng, mà giờ phút này, nàng vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Thượng quan Vân Đoan hơi hơi nhíu mày, trong viện, như vậy đại động tĩnh, vì sao tới rồi hiện tại, nàng mới xuất hiện? Hơn nữa hôm nay Nàng đem thượng quan lăng vũ đặt tại trong viện, nàng dù sao cũng là thượng quan lăng vũ thân muội muội, thế nhưng đều không có xuất hiện quá. Ẩn ẩn cảm giác được có chút quái, cái này nha đầu nhìn như đơn thuần không có tâm kế, nhưng là lại không đơn giản. Trước kia, ngay cả nàng đều thiếu chút nữa bị nàng lừa, cho nên vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Rốt cuộc, thượng quan lăng xương biểu hiện quá mức kỳ quái. Không khỏi nắm hướng phượng lan tuyệt tay, hơi hơi dùng sức nhấn một cái. Phượng Lan tuyệt hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía nàng, nhìn đến nàng ám chỉ khi cũng vi lăng một chút, ngay sau đó con người hơi hơi nheo lại. "Sương Nhi, ngươi đã đến rồi." Nhị phu nhân cũng thấy được Thượng quan Lăng Sương, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một ít, thấp giọng hô: "Sương Nhi." kia ngã trên mặt đất nam tử, nguyên bản đã duy trì không được, đóng lại con ngươi, chỉ là, chỉ tới Thượng quan Lăng Sương tiến vào, lại song cực lực mở mắt, nhìn phía Thượng quan Lăng Sương. Trong con ngươi lại lần nữa nhiều vài phần ánh sáng, có thể ở cuối cùng giờ khắp này nhìn đến chính mình thân sinh nữ nhi cũng coi như là một loại vui mừng đi. Mẫu thân, hắn thật là cha ta sao? Thượng quan lăng xương nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng nhị phu nhân, trầm giọng hỏi, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh làm người kinh ngạc. Nhị phu nhân hơi cường, ngay sau đó liên tục mở miệng nói, xương nhi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Mẫu thân, ta vừa mới đều nghe được, ta cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Thượng quan lăng xương lại là đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, khỏe môi tựa hồ hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, lại lần nữa một chữ một chữ chậm dai nói, ta đến bây giờ, rốt cuộc minh bạch, vì sao trước kia cha không yêu thương chúng ta, bởi vì, hắn căn bản là không phải chúng ta cha. Thượng quan lăng xương lời nói lại lần nữa hơi hơi dừng lại, sau đó một lần nữa nhìn phía cái kia nam tử. Trên mặt cười tựa hồ càng đậm một ít, mà chúng ta chân chính cha là yêu thương chúng ta. Giờ phút này, nàng biểu tình thoạt nhìn rất quái lạ, thực phức tạp, không có người minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, mà nàng lời nói, càng là làm mọi người kinh sợ. Ai đều không có nghĩ đến, nàng sẽ ở ngay lúc này nói ra nói như vậy tới, rốt cuộc này không phải một cái đơn thuần, tùy hứng thiên kim tiểu thư theo như lời nói. Thượng quan lăng xương giờ phút này biểu hiện, một chút đều không giống ngày thường nàng. Liền giống như hoàn toàn thay đổi cái dường như Nhị phu nhân kinh sợ Vẻ mặt khó có thể tin nhìn nàng Kinh hồ, xương nhi ngươi nói bậy cái gì Mà nam nhân kia kinh ngạc bên trong lại Nhiều vài phần kích động Không nghĩ tới, xương nhi thế nhưng không chế hắn Nếu hắn mới là ta cha Ta nên nhận hắn Thượng quan lăng xương hơi hơi quét Nhị phu nhân liếc mắt một cái Lại lần nữa chậm dai nói Nếu là sớm muốn biết, hoặc là Ta cùng tỉ tỉ là có thể đủ cùng những người khác giống nhau hưởng thụ đến cha yêu thương. Nàng giờ phút này nhàn nhạt trong thanh âm, mang theo một chút hướng vọng, một đôi trong con người, tựa hồ cũng có vài phần khắc khao. xương nhi. Nam nhân kia hơi mang run rẩy mở miệng, vẻ mặt kích động, có thể là bởi vì kích động, kia nguyên bản trắng bệnh trên mặt, tựa hồ nhiều vài phần huyết sắc. Cha. Thượng quan lăng xương đột nhiên mở miệng hô, cũng không có chút nào do dự tựa hồ cực kỳ tự nhiên nàng này một ê lại lần nữa làm mọi người sửng sốt tuy rằng nói mọi người đều đã biết nam nhân kia chính là thượng quan lăng sương thân sinh phụ thân nhưng là lại đều không có nghĩ đến thượng quan lăng sương sẽ dưới tình huống như vậy liền nhận hắn bất quá này đối với nam nhân kia mà nói lại cũng là một kiện cực vui mừng sự tình hắn có thể ở chết phía trước nghe được nàng nữ nhi kêu hắn một tiếng cha hẳn là không ổng sương nhi ngươi điên rồi Nhị phu nhân sửng sốt một chút sau, đột nhiên vội vàng hô, ngươi sao lại có thể. Mẫu thân, ta không có điên, hán vốn dĩ chính là ta cha, không phải sao. Thượng quan lăng xương con ngươi hơi hơi nhìn phía nhị phu nhân, khóe môi lại lần nữa xả ra một kia cười khẽ, nhàn nhạt mà nói. Mẫu thân, ngươi nói, chúng ta người một nhà ở bên nhau, nên thật tốt nha. Giờ phút này, nàng trong thanh âm càng nhiều vài phần mềm nhẹ, cũng có một loại khác thường hạnh phúc, hoặc là. Nàng tại đây tướng quân chóng phủ, ngày thường thượng quan ngạo thiên thật là quá mức xem nhẹ nàng, hơn nữa nhị phu nhân cố tình xối rủ, làm nàng từ nhỏ liền cảm giác được chính mình bị vứt bỏ, không có cảm nhận được quá nhiều tình thương của cha. Cho nên, nàng giờ phút này như vậy hướng nhìn hẳn là thuộc về nàng phụ thân, nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Chỉ là, thượng quan vân quả nhiên mày lại là càng thêm nhân lại, nàng luôn là cảm giác được thượng quan lăng xương giờ phút này tiến vào không phải nhận cha đơn giản như vậy đặc biệt là đang nghe đến nàng hô kia thành cha sau trên mặt biểu tình kia biểu tình tựa hồ mang theo vài phần mềm nhẹ mang theo vài phần hướng vọng nhưng là lại tựa hồ càng có sấp xỉ tuyệt nước đồ vật nàng không phải là muốn làm cái gì trong lòng âm thầm cả kinh một đôi con ngươi tinh tế đánh giá hướng về phía trước quan lang sương đột nhiên phát hiện nàng bên hông tựa hồ thô một chút tuy rằng Thượng quan lăng xương hôm nay mặc một cái rộng thùng thình ống tay áo, xem không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là phát hiện, thượng quan lăng xương trên eo vẫn là ẩn giấu cái gì, ẩn giấu cái gì. Lúc này nàng tiến bảo, ở trên eo ẩn giấu cái gì? Thực hiện nhiên không phải kiếm linh tinh đồ vật, kiếm ở trên eo cũng tàng không được, hẳn là cũng không phải cái gì độc dược, rốt cuộc độc dược chỉ cần một chút là được, sẽ không như vậy rõ ràng. Như vậy rốt cuộc sẽ là cái gì? Thượng quan vân quả nhiên con ngươi bỗng nhiên trận lên, chẳng lẽ sẽ là. Tuy rằng giác cái loại này khả năng tính không lớn, nhưng là giờ phút này, lại là duy nhất có thể giải thích nàng trên eo đổ vật. Nếu bọn họ cha con tương nhận, chúng ta liền đều đi ra ngoài đi. Thượng quan vân đoan đột nhiên mở miệng nói, mặc kệ thượng quan xương trên eo tàng đổ vật có phải hay không nàng phỏng đoán như vậy, các nàng hiện tại tốt nhất vẫn là trước rời đi. Quả nhiên, thượng quan lăng xương nghe được nàng lời nói. Thân mình rõ ràng cường một chút, trên mặt cười tựa hồ cũng đống nhiên cứng đờ, một đôi con ngươi càng là hơi hơi meo lại, nhiều vài phần rõ ràng ngoan tuyệt, nàng một bàn tay, tựa hồ ở hơi hơi nâng lên, nâng lên. Cái gì? Chúng ta đi ra ngoài, làm này đối cầu nam nữ theo chân bọn họ dã loại ở chỗ này tự tình. Mà vừa lúc vào lúc này, Lao Phu Nhân lại là vẻ mặt bất mãn kháng nghị nói. Mà này Lao Phu Nhân thân là trưởng bối, đều đã như vậy đại niên kỷ. Nói lên lời nói tới, thật sự là là người. Nếu không phải niệm ở nàng là cha mẫu thân, nàng thật đúng là lười lý nàng, nàng không nghĩ rời đi, khiến cho nàng lưu tại nơi này tính. Nhưng là, nàng biết, nếu là bọn họ đều rời đi, mà cố tình để lại lao phu nhân, đến lúc đó lao phu nhân nếu là thật sự ra chuyện gì, cha sẽ hay nấy cả đời. Sự tình đã tới rồi loại tình trạng này, hơn nữa cha cũng đáp ứng buông tha các nàng. Lão Phu Nhân hà tất còn quan trọng bắt lấy không bỏ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thượng quan Vân Đoan có chút buồn bực mà nói, hơn nữa hiện tại thiên đã chế thế này, Lão Phu Nhân cũng nên trở về nghỉ ngơi, chuyện này, liền từ cha tới xử lý đi. Cái này Lão Phu Nhân, thật sự là làm người vô pháp tôn trọng lên. Ngươi, Lão Phu Nhân nghe được Thượng quan Vân Đoan như vậy chống đối nàng, vậy một cái khí nha, nhưng là e ngại Thượng quan Ngạo Thiên còn có Phượng Lan Tuyệt. Nàng cũng không dám phát hỏa, huống chi, nàng hại chết loan nhi sự tình, còn không có tính thanh đâu. Đều trở về đi. Thượng quan ngạo thiên tuy rằng không rõ thượng quan vân quả nhiên ý tứ, nhưng là vẫn là nhìn phía lao phu nhân, hơi mang cường ngạnh mà nói. Hơn nữa, hắn cũng tưởng nhanh nhanh nam nhân kia một ít cùng chính hắn nữ nhi một chỗ thời gian. Đi. Phượng Lan tuyệt lại là minh bạch thượng quan vân quả nhiên lo lắng, ngay sau đó nhanh chóng ôm lấy nàng. Liền muốn hướng ra phía ngoài đi đến. Đều không chuẩn đi, một cái đều không chuẩn đi. Chỉ là, thượng quan lăng xương, lại là đột nhiên chuyển hướng bọn họ, vẻ mặt hung ác mà nói, hôm nay, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận, Ta muốn cho ngươi từng bước từng bước đều cho chúng ta cả nhà chôn cùng. Khi nói chuyện, nhanh chóng rút ra chính mình trên người quần áo, thượng quan vân đoan nhìn đến nàng trên eo quả nhiên trói lại rất nhiều thuốc nổ nay cổ đại thuốc nổ không giống như là hiện đại như vậy tiên tiến cổ đại hỏa dược lại bị xưng là hắc hỏa dược hắc hỏa dược là dùng lưu huỳnh phấn cùng than tuổi phấn chủ yếu cung cấp than cùng với ni chát kali chủ yếu cung cấp dưỡng khí dựa theo hóa học đo số một lưu nhị tiêu tam than tuổi tỷ lệ chất lượng ni chát kali bảy mươi lăm lưu huỳnh mười than tuổi mười lăm hỗn hợp mà chế thành nay thuốc nổ là cái loại này cực đơn giản trang bị nhưng là lại là cực liệt Trâm cũng là cực nhanh, không có hiện đại như vậy lớn lên kiếp nổ. Mọi người sôi nổi kinh sợ, trăm triệu không nghĩ tới, nàng sẽ làm ra chuyện như vậy, cũng không có người biết, nàng này hỏa dược là từ địa phương nào tìm tới. Sương Nhi, không cần nha. Nam nhân kia vội vàng kêu, muốn đứng dậy ngăn cản thượng quan lang sương, chỉ là, hắn giờ phút này đã không có sức lực đi lên. Sương Nhi, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn sống nữa, ngươi đừng sang bậy đường sang bậy. Ma nhị phu nhân cũng là vẻ mặt sợ hãi, dọa cả khuôn mặt đều biến trắng bệnh, nàng nhưng không muốn chết nha. Không ai có thể đủ ngăn đón ta, muốn chết đại gia liền cùng chết. Chỉ là, thượng quan lăng xương lại là giống như phát điên, điên cuồng tề, khi nói chuyện, nhanh chóng nhằm phía một bên cầm cây đuốc hạ nhân. mau rời đi. Phượng Lan tuyệt cả kinh, trầm giọng hô nhỏ, cùng lúc đó, cũng nhanh chóng bế lên thượng quan vân đoan. Vội vàng từ cửa sổ chối nhảy ra phòng Hắn cuối cùng nhắc nhở Tự nhiên là thượng quan động ngạo thiên Thượng quan ngạo thiên chính mình rời đi Tự nhiên là không có gì vấn đề Nhưng là hắn lại không thể mặc kệ Lao phu nhân cho nên Hắn phản ứng đầu tiên vẫn là loé hướng Lao phu nhân nhanh chóng đem Lao phu nhân ôm lên Thượng quan vân đoan bị phượng lan tuyển ôm lấy Nhảy ra phòng khi nhìn đến thượng quan Ngạo ngày mới mới vừa ôm lấy Lao phu nhân mà lúc này thượng quan lăng sương đã nhào hướng cây đuốc kia hỏa đã đụng phải kia hỏa dược thượng nàng tâm bỗng nhiên treo lên mà phượng lan tuyệt đã ôm lấy nàng nhảy ra một khoảng cách ngay sau đó liền nhìn đến ánh lửa bỗng nhiên bạo khai ngay sau đó đó là kia đinh thai nhức góc tiếng vang cha cha ở kia ánh lửa nổ tung trước nàng cũng không có nhìn đến lại có người lao tới tâm một chút liền chìm vào khe vội vàng nhằm phía phòng hơi mang run rẩy tê nếu là cha không có lao tới Kế tiếp, nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống. Không thể, không thể như vậy. Toàn bộ phòng, bởi vì kêu mánh liệt nổ mạnh, thủy trong một sớm, giờ phút này, toàn bộ phòng, đều là ánh lửa. A hạ nhân đều sôi nổi hoảng loạn kêu, cũng có chút đi đánh thủy tới, muốn cứu hỏa, chỉ là kêu hỏa quá lớn, mấy thùng nước đi xuống, căn bản là khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Thượng quan vân đoan ở bên ngoài dạo qua một vòng. Lại vẫn liền không có phát hiện thượng quan ngạo thiên, trong lòng liền càng nhiều vài phần sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm kêu, cả người liền hoảng loạn tìm. Đám mây! Phượng Lan Tuyệt có chút đau lòng nhìn nàng, muốn khuyên nàng, rồi lại không biết muốn như thế nào mở miệng, lúc ấy, như vậy dưới tình huống, hắn chỉ có thể cứu ra nàng một người, nếu là lại trần chờ một lát, chỉ sợ liền nàng đều cứu không ra, mà hắn cho rằng, thượng quan ngạo thiên chính mình rời đi cũng là tuyệt đối không có vấn đề chỉ là không nghĩ tới bởi vì lao phu nhân mà nếu là cha liền như vậy đã chết ta nên làm cái gì bây giờ cha là bởi vì ta mà chết thượng quan vân đoan vẻ mặt tự trách mà nói chuyện này đều là nàng kế hoạch nếu là cha bởi vậy mất đi tính mạng nàng muốn như thế nào tha thứ chính mình không chuẩn nói vậy chuyện này như thế nào có thể trách ngươi ai cũng không nghĩ tới thượng quan lăng sương sẽ có như vậy hành động phượng lan tuyệt nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói mà nhìn phía nàng trong con ngươi càng nhiều vài phần lo lắng cùng đau lòng. Chỉ có thể lại lần nữa nhẹ giọng an ủi nói, ngươi trước không cần quá sốt ruột, hoặc là cha không có việc gì đâu. Khả năng sao? Khả năng sao? Thượng quan Vân Đoan vẫn liền lẩm bẩm nói nhỏ, trong thanh âm, có vài phần hy vọng, nhưng là lại càng mang theo vài phần sợ hãi, chỉnh thượng phòng gian đều tạc không có, ngươi khả năng còn sống sao? Sẽ, sẽ không có việc gì? Phượng Lan tuyệt gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng lực, trầm giọng an ủi. Chỉ là hắn trên mặt cũng càng nhiều vài phần đau kịch liệt, kỳ thật hắn cũng minh bạch dưới loại tình huống này, lúc ấy không có chạy ra tới, tồn tại cơ hội căn bản là không lớn. Giờ phút này trong phòng hỏa vẫn liền rất mãnh, đột nhiên vô pháp tới gần. Thượng Quan Vân Đoan ở phòng bên ngoài phụ cận không có tìm được Thượng Quan Ngạo Thiên, liền muốn vọt vào phòng đi. Đám Mây, ngươi bình tĩnh một chút phượng lan tuyệt chỉ có thể vội vàng ngăn lại nàng như vậy đi vào một chút tác dụng đều không có lời nói hơi hơi dừng một chút đột nhiên buông ra nàng trầm giọng nói ngươi chạm nơi này chờ ta đi vào xem xem xét một chút lấy hắn tốc độ đi vào hẳn là không có gì vấn đề thượng quan vân đoan sửng sốt nhìn đến trước mặt ánh lửa khi hai tròng mắt hơi lóe một chút tựa hồ bỗng nhiên hồi qua thần ngay sau đó gắt gao kéo lại hắn hỏa quá lớn không cần đi vào Hiện tại hỏa lớn như vậy, nếu là Phượng Lan Tuyệt đi vào, khẳng định sẽ bỏng, tuy rằng hắn tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn muốn xem xét nói, khẳng định là muốn thời gian. Vừa mới là nàng quá mức sốt ruột, không có ý thức được sự tình nguy hiểm, kỳ thật, vừa mới như vậy nổ mạnh, hơn nữa như bây giờ lửa lớn, nếu là người ở bên trong, căn bản là không có khả năng còn sống, huống chi, toàn bộ phòng cũng chỉ có như vậy lớn một chút. Nàng không thể bởi vì chính mình tùy hứng mà làm hắn đi mạo hiểm, hơn nữa vẫn là không chút nào ý nghĩa mạo hiểm. Phượng Lan tuyệt bước chân dừng lại, hơi hơi chuyển mắt nhìn phía nàng, nhìn đến trên mặt nàng lo lắng, khỏe môi hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Khi nói chuyện, liền muốn vọt vào biển lửa chung. Tuyệt vương, đám mây, chỉ là, vừa lúc vào lúc này, lại truyền đến một tiếng sốt ruột tiếng la. Thượng quan vân đoàn cùng phong Lan tuyệt nghe được thanh âm kia trùng, đều sôi nổi kinh sợ, đồng thời nhanh chóng chuyến mắt, nhìn phía phát ra âm thanh phương hướng, quả thực nhìn đến thượng quan ngạo thiên chậm rãi đã đi tới. Tuy rằng giờ phút này có chút chật vật, trên người tựa hồ còn có thương tích, bất quá đều là bị thương ngoài da, không có gì trở ngại. Cha! Thượng quan vân đoàn bay nhanh chạy qua đi, vẻ mặt vui sướng ôm lấy hắn, nhịn không được hoan hô nói, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt đứa nhỏng đốc cha còn không có tìm được ngươi mâu thân đâu như thế nào sẽ làm chính mình xảy ra chuyện thượng quan ngạo thiên cũng là vẻ mặt vui mừng mà nói còn hảo hắn ở cuối cùng một khắc sông ra ngoài chẳng qua vẫn là đã muộn một chút đã chịu kia nổ mạnh đánh sâu vào bị bắn ra đi rất xa mà lúc này lão phu nhân cũng từ một cái nha đầu đỡ chậm rãi đã đi tới xem ra cha cuối cùng thời điểm vẫn là che chở nàng không có làm nàng bị thương kia nha đầu như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình lão phu nhân đi hướng trước nhìn trước mặt biển lửa vẻ mặt kinh hãi mà nói ngay sau đó lại lần nữa than nhẹ ai không nghĩ tới ta nhiều năm như vậy yêu thương hai đứa nhỏ thế nhưng một cái so một cái đáng sợ nàng lời nói hơi hơi dừng một chút sau đó chuyển hướng thượng quan vân đoan có chút tự trách mà nói vân nhi trước kia là loãi loãi mắt bị mù bị các nàng lừa Mới có thể như vậy đối với ngươi, ngươi có thể tha thứ mãi mãi sao? Thượng quan vân đoan vi lăng một chút, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Đến lúc này, Lao Phu Úi Nhân còn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến người khác trên người. Như vậy xin lỗi thật sự là không có gì thành ý. Ngươi giác ta yêu cầu tha thứ ngươi sao? Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nhìn phía nàng, trầm giọng nói, nàng chính mình đều không có giác chính mình làm sai, còn cần nàng tha thứ cái gì? này lao phu nhân ngữ kết trên mặt hơi hơi nhiều vài phần xấu hổ vừa định muốn lại mở miệng nói cái gì đám mây ngươi cũng mệt mỏi đi về trước nghỉ ngơi đi mà vừa lúc vào lúc này phượng lan tuyệt đột nhiên mở miệng nói không để ý đến lao phu nhân mà là mang theo thượng quan vân đoan rời đi lao phu nhân càng thêm nang kham nhưng là lại cũng chỉ là ngơ ngẩn đứng không có dám nói cái gì nữa thượng quan ngạo thiên nhìn phía nàng khi có vài phần giận dữ lại cũng có vài phần bất đắc dĩ cũng không có nói cái gì nữa ngay sau đó một mình trở về phòng giờ phút này liền chỉ còn lại có lao phu nhân kia lóa mắt ánh lửa đem nàng toàn bộ chiếu sáng lên nhưng là giờ phút này nàng lại là cảm giác được xưa nay chưa từng có cô độc nàng trước kia yêu thương người đều không phải nàng chân chính thân nhân hơn nữa hiện giờ đều đã rời đi mà nàng thân nhân một đám đều đem nàng trở thành kẻ thù ngay hôm sau Thượng Quan Vân Đoan còn không có rời giường, Phượng Ước Hy liền lưu vào nàng phòng, đánh thức nàng. Làm sao vậy? Thượng Quan Vân Đoan nhìn đến trên mặt nàng sốt ruột, không khỏi nghi thanh hỏi, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Hoàng tử, ta là gạt Hoàng Huynh tới tìm ngươi. Chuyện này, Hoàng Huynh không cho bất luận kẻ nào nói cho ngươi, nhưng là ta thật sự là nhịn không được. Hiện giờ Phượng Nguyệt Quốc Trung cũng không biết loạn thành bộ dáng gì, Hoàng Huynh nếu là lại không quay về, chỉ sợ. Phượng ức Hi vội vàng nói, còn cố ý để thấp thanh âm, tựa hồ sợ sẽ phát người nghe được. Ngươi là muốn ta nhanh lên cùng ngươi Hoàng Huynh trở về. Tuy rằng Phượng ức Hi nói có chút loạn, nhưng là thượng quan vân đoan vẫn là thực mau liền minh bạch nàng ý tứ. Ân Ân, vẫn là Hoàng Tẩu thông minh nhất, nhị Hoàng Huynh thừa dịp Hoàng Huynh không ở kinh thành khi, muốn tạo phản. Cho nên, Hoàng Huynh phải nhanh một chút chạy về kinh thành mới được, chỉ là Hoàng Huynh vì Hoàng Tẩu sự tình, không thể rời đi. Lại còn có không cho chúng ta đem chuyện này nói cho Hoàng Tẩu. Cho nên, ngươi ngàn vạn không cần nói cho Hoàng Huynh, là ta nói cho ngươi. Phượng Ước Hy liên tục gật đầu, nhanh chóng giải thích. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng càng nhiều vài phần cảm động, hắn vì bận tâm đến nàng, thế nhưng tại đây loại nguy cấp thời điểm, đều không có rời đi, còn không cho người nói cho nàng chuyện này. Như vậy cảm tình, như thế nào có thể không cho nàng cảm động đâu? Yên tâm đi! Chúng ta hôm nay liền lên đường. Thượng quan vân đoan đối với nàng hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hiện giờ mẫu thân sự tình đã đã điều tra xong, nhị phu nhân bọn họ cũng đều đã chết, nàng cũng là hẳn là đi theo Phượng Lan Tuyệt đi trở về. Nàng biết, kế tiếp, cha nhất định sẽ đi tìm mẫu thân. Thật tốt quá, cảm ơn hoàng cầu. Phượng ức hy vẻ mặt cảm kích mà nói, trong lòng liền đối với thượng quan vân đoan càng nhiều vài phân thích. Tuy rằng Thượng Quan Vân quả nhiên bộ dáng không quá đẹp, nhưng là, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi, nàng liền vẫn luôn thích cái này hoàng tẩu, là bởi vì tin tưởng hoàng huynh ánh mắt, lại cũng càng là bởi vì cái này hoàng tẩu tính tình cùng nàng hợp tới. Thượng Quan Vân đoan liền liên tục đứng lên, đơn giản thu thập một chút, liền đi tìm Phượng Lan Tuyệt. Như thế nào sớm như vậy liền dậy, không nhiều lắm nghỉ ngơi một hồi. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng khi, vẻ mặt quan tâm mà nói ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta thành thân nhật tử giống như trì hoãn thời gian rất lâu. ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là nhanh lên hồi phượng nguyệt quốc thành thân? thượng quan vân đoàn khẽ môi khẽ nhúc đích, chậm rãi nói, trong thanh âm hơi hơi nhiều vài phần làm nũng ngữ khí. phượng lan tuyệt sướng suốt, nhìn phía nàng trong con ngươi mạn quá vài phần vui sướng, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, mày nhữ lại, trầm giọng nói, là hy nhi theo như ngươi nói cái gì? Nữ nhân này không có khả năng sẽ như vậy chủ động, khẳng định là Hy Nhi đi tìm nàng. Nàng có thể nói cái gì? Ta bất quá chính là muốn nhanh lên gả cho ngươi, như thế nào? Ngươi thoạt nhìn giống như không quá tình nguyện. Thượng quan vân đoan biết chuyện gì đều không thể gạt được hắn, nhưng là nàng đáp ứng rồi Hy Nhi, không thể đem nàng cung ra tới, cho nên liền có chút vô lại mà nói. Nguyện ý, bổn vương đương nhiên nguyện ý, chỉ là, tướng quân phủ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy không bằng xử lý xong rồi lại đi. Phượng Lan Tuyệt liên tục đáp lời, chỉ là nghĩ đến nàng giờ phút này tình cảnh, không khỏi thấp giọng đề nghị nói. Phượng Lan Tuyệt ngươi thật đúng là đem nơi này đường nhà ngươi đâu, có cha ta cha ở đâu, dùng ngươi thao như vậy nhiều tâm sao. Vẫn là ngươi không nghĩ cưới ta, cố ý kéo dài thời gian. Thượng quan Vân đoan biết hắn là quan tâm nàng, nhưng là loại chuyện này, nàng không thể lại trì hoãn đi xuống, chỉ có thể cố ý trang làm vẻ mặt buồn bực mà nói. Đông nốc ta cưới ngươi, nơi này về sau cũng là bổn vương ra, bất quá nếu bổn vương vương phi cứ như vậy cấp, kia bổn vương tự nhiên không thể lại trì hoãn, hảo, ngươi nói chúng ta khi nào lên đường. Phượng Lan tuyệt tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, trong lòng càng nhiều vài phần cảm động, nhưng là lại là phối hợp nàng nói. Hiện tại liền đi theo trà trảo từ biệt đi. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc, nghĩ đến vừa mới Phượng ước hy nói nàng trong lòng thật sự có chút lo lắng vẫn là nhanh lên trở về đi bên này sự tình cũng đều xử lý không sai biệt lắm chỉ là vẫn liền không có ý cầm cùng lưu tiêu tin tức bất quá nàng tin tưởng đêm vô ngân nhất định có thể tìm được bọn họ hai người liền hướng đi thượng quan ngạo thiên chào từ biệt tuy rằng thượng quan ngạo thiên giác có chút đột nhiên nhưng là lại cũng cũng không có nói cái gì rốt cuộc đã trì hoãn quá nhiều thời giờ là hẳn là nhanh lên đi trở về phượng ức hi đã sớm làm người chuẩn bị tốt hết thảy phượng lan tuyệt vừa nói phải đi liền có thể trực tiếp đi rồi đoàn người liền minh mông quần cuộn hướng về phượng Nguyệt quốc chạy đến thượng quan vân đoan vẫn liền ngồi ở trên xe ngựa ngồi xuống thời điểm đột nhiên phát hiện góc bàn biên dây xích nàng vi lăng nhanh chóng thấp hèn thân nhặt lên phát hiện đúng là chính mình kia chọn dây xích thực rõ ràng là thượng quan lăng vũ rất xuống nàng hiện tại đã biết mẫu thân còn sống như vậy chờ đến tìm được mẫu thân khi lại làm mẫu thân cho nàng mang lên đi. Đột nhiên nhớ tới một khắc chỉ dây xích, cha nói, mặt khác một cây dây xích giao cho Phượng Lan Tuyệt, giờ phút này hẳn là còn ở hắn trong tay đi. Hai trong mắt khẽ nâng, nhìn phía ngồi ở bên người nàng Phượng Lan Tuyệt, phát hiện hắn thẳng tắp mà nhìn nàng, tự nhiên cũng thấy được nàng trong tay dây xích. Ngươi có phải hay không có thứ gì muốn đưa ta? Thượng quan vân đoan thấy hắn chỉ là thẳng tắp mà nhìn nàng, cũng không có cái khác phản ứng, không khỏi nhắc nhở nói. Ấn. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt vô tội mà nhìn phía nàng, "Thứ gì? Bổn vương không nhớ, vẫn là ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, có thể trực tiếp nói cho bổn vương." Phượng Lan Tuyệt, Thượng quan Vân Đoan biết hắn là cố ý, không khỏi tức giận đề, khi nói chuyện, còn cố ý lắc lắc chính mình trong tay dây xích, nàng đã nhắc nhở như vậy rõ ràng, xem hắn còn như thế nào giả bộ hồ đồ. "Hảo, bổn vương biết ngươi nói chính là kia căn dây xích, đến lúc đó" Bổn vương tự nhiên sẽ cho ngươi mang lên, ngươi không cần như vậy nóng vội." Phượng Lan Tuyệt hơi hơi tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, "Trong thanh âm mang theo vài phần khắc thường ái muội. Thượng quan Vân Đoan Vi Lăng, đến lúc đó là khi nào?" "Bất quá, hắn không cho nàng, nàng tổng không thể đi cưỡng bức đi." Sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Dầu Dĩ không hề để ý đến hắn. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng bộ dáng, trong con ngươi nhiều vài phần ý cười, hắn phát hiện đậu nàng cũng là một loại cực đại lạc thú mà kia căn dây xích hán tưởng ở bọn họ động phòng chi giả khi lại cho nàng mang lên tám ngày sau mọi người rốt cuộc tới rồi phượng nguyệt quốc kinh thành a rốt cuộc tới rồi rốt cuộc tới rồi phượng ức hy nhìn đến phía trước kinh thành không khỏi hưng phân kêu nàng lớn như vậy còn không có rời đi ra lâu như vậy nói thật thật sự rất muốn phụ hoàng cùng mẫu hậu hơn nữa cũng không biết hiện tại kinh thành chung là bộ rắn gì Nhìn đến Phượng Ước Hy hưng phấn, Thượng Quan Vân quả nhiên trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười, này Phượng Ước Hy thật đúng là một cái hạt rẻ cười, này dọc theo đường đi, cũng thật mệt có nàng mới sẽ không rác như vậy nặng nề. đám mây tới rồi kinh thành ngoại, ngươi liền ngồi trở lại kiệu hoa thượng. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi trắng Phượng Ước Hy liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía Thượng Quan Vân đoan nhẹ giọng nói, tuy rằng hắn ngày thường không quá ý những cái đó lễ thiết, nhưng là thành thân chuyện lớn như vậy, hắn vẫn là muốn tuần hoàn. Hơn nữa lớn như vậy xe ngựa vào kinh thành, hành tẩu lên cũng không phải thực phương tiện. Hảo! Thượng quan vân đoan nhẹ giọng đáp lời, nhìn đến ly kinh thành đã không xa, liền đứng lên, ta hiện tại liền ngồi hồi cố kiệu thượng đi. Khi nói chuyện, liền muốn xuống xe ngựa, chỉ là phượng lan tuyệt lại càng mau một chút ôm lấy nàng, ôm nàng nhảy xuống ngựa xe, đem nàng thay cố kiệu, nhưng là lại không có lập tức buông ra nàng, mà là tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, "Thật mau ngươi liền trở thành bổn vương vương phi thấp thấp trong thanh âm lại là mang theo tràn đầy hạnh phúc mà ôm lấy tay nàng tựa hồ vẫn liền luyến tiếp bung ra nếu không phải kia cố kiệu quá tiểu nhân lời nói hắn chỉ sợ cũng sẽ đi theo ngồi vào đi Hoan huynh ngươi là tính toán cùng hoàng tẩu cùng nhau chen vào kiệu kiệu hoa sao phượng ức hi nhìn phía hắn khi không khỏi trêu ghẹo nói phượng lan tuyệt lần này buông lỏng ra thượng quan vân đoan sau đó lạnh lùng quét phượng ức hi liếp mắt một cái Lúc này mới nhảy lên hắn mã. Đoàn người tiếp tục về phía trước hành cầu, ly kinh thành cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mắt thấy liền phải đến kinh thành, thượng quan vân đoan ẩn ẩn nghe được một ít hỗn độn thanh âm, nàng nao nao, không khỏi xuyên thấu qua kiệu mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liền nhìn xem đến cửa thành ngoại, thế nhưng tế tràn đầy người, đem toàn bộ cửa thành đều ngăn chặn. lần này Phượng Nguyệt Bá tánh quá mức nhiệt tình, tới đón tiếp bọn họ đi. Khoảng cách còn có chút xa, thượng quan vân đoan nghe không rõ bọn họ nói cái gì, cũng nhìn không tới bọn họ biểu tình, cho nên không rõ lắm là chuyện như thế nào. Đón dâu đội ngũ chậm rãi gần, những người đó đàn liền hơi hơi an tĩnh xuống dưới, chỉ là chờ đến thượng quan vân quả nhiên tiệu hoa tới rồi kinh thành môn hạ khi. Những người đó lại giống như điên rồi, sôi nổi ngăn ở cửa thành chỗ. Không thể làm nàng vào thành, nữ nhân này dạ lan quốc ngốc tử. Hơn nữa vẫn là bị dạ lan quốc tứ vương ra hưu, như vậy nữ nhân như thế nào xứng thượng chúng ta tuyệt vương, tuyệt đối không thể làm nữ nhân này vào thành. Người vây chung, có người căm giận hô. Mà hắn thanh âm này cùng nhau, mọi người lý giống như tạc nổi, đều sôi nổi hô lên. Là nha, chúng ta tuyệt vương như thế nào có thể cưới như vậy một nữ nhân. Đem nàng chạy trở về, chạy trở về. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi chịu một chút. Nguyên lai không phải tới hoan nghênh nàng, mà là tới đổi nàng. Là Phượng Lan Tuyệt quá yêu nhân ái đeo, ở bọn họ trong lòng Phượng Lan Tuyệt quá hoàn mỹ, cho nên, bọn họ rắc nàng xứng không phải Phượng Lan Tuyệt. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Rốt cuộc, đây là Phượng Lan Tuyệt việc tư, Phượng Lan Tuyệt cưới cái dạng gì nữ nhân theo chân bọn họ chính là không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ sợ đây là có người ở sau lưng dở cho quỷ, là cố ý cổ động mọi người tới nháo sự không thể không nói người này xác đủ giảo hoạt rốt cuộc dân ý không thể phạm phượng lan tuyệt tổng không thể đem này đó ba cánh đều giết đi nàng là bổn vương chính mình tuyển vương phi bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở hơn nữa cũng không có tư cách không có quyền lợi ngăn trở ngồi ở trên lưng ngựa phượng lan tuyệt trên mặt nhiều vài phần âm trầm một đôi con ngươi nhất nhất đảo qua những cái đó ba cánh, trầm giọng nói mọi người kinh sợ trong lúc nhất thời kia hỗn độn thanh âm cũng tức khắc tiêu đi xuống Hiển nhiên là có chút sợ phượng lan tuyệt, hơn nữa loại sự tình này, tựa hồ cũng đích sắc không nên bọn họ quản. Tuyệt vương là chúng ta cảm nhận trung thần, cho nên tuyệt vương vương phi tự nhiên cũng là tuyệt thế xuất sắc nữ nhân. Như vậy nữ nhân đối tuyệt vương quả thực là một loại vũ nhục, đối phượng nguyệt quốc cũng là một loại vũ nhục. Góc chung một cái nam tử lại lần nữa lớn tiếng kêu đầu, chỉ là hô qua lúc sau, lại là hơi hơi rụt một chút thân mình. Mà ngay sau đó mấy cái góc chung sôi nổi có người bắt đầu phụ họa cái kia nam tử, cũng lại lần nữa cổ động những cái đó ba cánh. Những cái đó ba cánh nghe bọn hắn như vậy vừa nói, cảm xúc lại lần nữa kích động lên, hơn nữa so với vừa mới càng thêm kịch liệt. Thượng quan vân ngồi ngay ngắn ở cố kiệu chung, lại là đem bên ngoài tình hình xem danh mạch, biết kỳ thật chính là kia mấy nam nhân ở quấy dối, cho nên muốn chế trụ này náo động, cần thiết phải bắt được kia mấy cái nam tử. Sau đó lại nghĩ cách gan đỡ này đó bà cánh. Hoàng tẩu, ngươi không cần lo lắng, có Hoàng huynh ở, sẽ không có việc gì. Phượng ức hy đi vào kiệu hoa trước, nói khẽ với Thượng quan Vân Đoàn nói. Nàng đương nhiên biết, có Phượng Lan Tuyệt ở, tuyệt đối sẽ không làm nàng có việc. Nhưng là hôm nay, thực hiển nhiên là có người muốn làm Phượng Lan Tuyệt khiến cho dân phẫn, nhằm vào nàng là giả, kỳ thật là vì đối phó Phượng Lan Tuyệt lấy phượng lan tuyệt quyết đoán nguồn chân áp trụ những cái đó bá tánh là không thành vấn đề nhưng là chỉ sợ sẽ cho nào đó người gây sóng gió cơ hội cho nên giờ phút này loại này thời điểm chỉ có nàng ra mặt mới là tốt nhất biện pháp giải quyết bất quá còn muốn trước trừ bỏ trong đó mấy cái quấy rối người toại đem phượng ước hy hô qua tới ở phượng ước hy bên thai thấp giọng công đạo vài câu phượng ước hy một bên nghe một bên gật đầu đáp lời trên mặt lại là nhiều vài phần khâm phục khó trách hoàng huynh sẽ như vậy kiên trì hơn nữa hao tổn tâm cơ cới hoàng tẩu hoàng tẩu quả nhiên không phải giống nhau nữ tử sau khi nghe xong phượng ức hy liền nhanh chóng rời đi ấn thượng quan vân quả nhiên phân phó đi làm giờ phút này những cái đó ba tánh là càng nháo càng hung tuyệt vương thỉnh đem nữ nhân này chạy trở về chúng ta không thể làm nàng vũ nhục tuyệt vương vũ nhục phượng nguyệt quốc có mấy cái ba tánh sôi nổi kê thực hiện nhiên bị góc trung kia mấy nam nhân ảnh hưởng. Bổn vương, Phượng Lan Tuyệt hai tròng mắt híp lại, vừa muốn lại lần nữa mở miệng, là ai, muốn đuổi bổn vương phi trở về. Chỉ là vừa lúc vào lúc này, kiệu hoa mảnh đột nhiên sốc lên, thượng quan vân đoan chậm rãi đi ra, một đôi con ngươi hơi hơi đảo qua toàn trường ba tánh, kia khí thế, kia quyết đoán, chút nào đều không thua cấp Phượng Lan Tuyệt, mà kia không cao trong thanh âm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 Liền như vậy đứng dậy, càng nhiều vài phần kinh ngạc, nữ nhân này thật sự là lớn mật, không giống bình thường. Mà giờ phút này nàng trên mặt rõ ràng là vẻ mặt bình đạm, nhưng là lại cố tình có một loại nhiếp nhân tâm hồn quyết đoán, làm người không thể không chấn động. Có như vậy trong ngáy mắt, tựa hồ đều không tự giác muốn thần phục với nàng. Những cái đó vừa mới xảo thượng quan vân đoan xứng không phải tuyệt vương, muốn đổi kịp quan đám mây trở về người, trong lúc nhất thời cũng đều biến lặng ngắt như tờ. Giờ phút này, chỉ là ngơ ngẩn nhìn thượng quan vân đoan, tựa hồ có chút không phục hồi tinh thần lại. Vừa mới kháng nghị thành, cũng đều tiêu hẩn đi xuống. Vừa mới ấn thượng quan vân quả nhiên phân phó đi hành sự phượng ước hy, cũng là hoàn toàn bị chấn trụ. Sau khi lấy lại tinh thần, đối thượng quan đám mây càng nhiều vài phần bội phục, hoàng tẩu thật là quá tuyệt vời. Ngay cả phượng lan tuyệt đều bị nàng chấn trụ, trăm triệu không nghĩ tới, nàng sẽ ở ngay lúc này ra mặt. Hơn nữa vẫn là như vậy cường đại khí chẳng, hắn tuy rằng vẫn luôn đều biết nàng bất đồng, lúc này đây lại vẫn là lại một lần nhịn không được vì nàng kinh sợ. Nay toàn bộ cục diện liền bởi vì nàng ra mặt, nàng này một câu, liền hoàn toàn thay đổi, mà phượng ước hy giờ phút này cũng đang ở làm người đem kia mấy cái quay rối người, trảo ra tới. Bất quá, những người đó ẩn ở trong đám người, hơn nữa, cũng không biết rốt cuộc có mấy cái, cho nên, muốn thực mo hoàn toàn trảo ra tới. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ngươi bất quá nói là dạ Lan Quốc một cái ngốc tử, như thế nào xứng thượng tuyệt vương. Trở về, đại gia đem nàng chạy trở về. kia mấy cái ẩn ở trong đám người người, lấy lại tinh thần mới, lại lần nữa lớn tiếng kêu, cổ động các ba cánh. Ta muốn hỏi vừa mới nói chuyện vị này, ngươi lại như thế nào phán định một người ngu dại. Nàng con ngươi nhìn phía vừa mới phát ra tiếng nam tử, vẫn chính là vẻ mặt bình đạo, chỉ là kia bắn xuyên qua trong con ngươi lại là có thể đem người xuyên thấu sắc bén. Lúc này, nàng không có cái cọ mà là đem vấn đề này ném về nam nhân kia. Nam nhân kia thế nhưng dưới tình huống như vậy còn muốn nói nàng ốc. Ừ, chỉ là, đại gia lại thế nào, cũng đều là dài quá đôi mắt, thật cùng giả vẫn là xem ra. Này người nọ trong lúc nhất thời ngữ kết, rốt cuộc thượng quan vân đoan hiện tại bộ dáng chính là cùng ngốc tử dính không đến nửa điểm quan hệ. Tuy rằng còn chưa từng thành thân nhưng là, Bổn vương phi đã là tuyệt vương lựa chọn vương phi, ngươi thế nhưng trước mặt mọi người bôi nhỏ bổn vương phi, lại còn có cổ động đại gia nào sự, phải bị tội gì. Thượng quan vân đoan cũng căn bản là không có cùng hắn mở miệng cơ hội, đột nhiên trầm giọng tê ơ. Giờ phút này trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần lạnh leo, nhìn phía nam nhân kia chồng con ngươi càng nhiều vài phần ngoan tuyệt. Cái kia nam tử kinh sợ, thân mình hơi hơi run lên, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần sợ hãi, càng có quá nhiều kinh ngạc. Đồn đại chung, không phải nói tuyệt vương tuyển chính là một cái không đúng tí nào ngốc tử sao. Như thế nào thế nhưng sẽ có như vậy quyết đoán. Chẳng lẽ đồn đại có giả. Mà giờ phút này những cái đó ba tánh cũng là hoàn toàn bị kinh sợ. Nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi đều nhiều vài phần sợ hãi. Như vậy khí chàng, chỉ sợ muốn thắng qua những cái đó nam tử. Tuy rằng nàng dung mạo hoặc là thoáng kém chút, trên mặt có quá nhiều tàn nhang, nhưng là giờ phút này này đó bá thánh trong lòng lại không có một người giác thượng quan vân đoan xứng không phải tuyệt vương hoặc là cũng chỉ có loại này quyết đoán nữ tử mới có thể đủ xứng thượng tuyệt vương phượng lan tuyệt trong con ngươi mạn quá rõ ràng ý cười nữ nhân này thật đúng là chính là một lần lại một lần ngoài ý muốn mà lần này hắn cũng minh bạch nàng sở di ra mặt kỳ thật cũng là vì giúp hắn giảm bớt một ít phiền toái người tới đem cái kia quấy rối người cho bổn vương phi bắt lấy Thượng quan vân quả nhiên con người vẫn liền thẳng tắp mà nhìn phía vừa mới chống đối nàng cái kia nam tử, nhìn đến kia nam tử biểu tình gian sợ hãi, trong lòng âm thầm cười lạnh, đột nhiên đối với bên người thị vệ mệnh lệnh nói. Đứng ở bên người nàng thị vệ, cơ hồ là không hề do dự, không chút do dự cùng kính đáp, đúng vậy. Hơn nữa càng là nhanh chóng đi chấp hành mệnh lệnh, liền giống như nhận được là phượng lan tuyệt mệnh lệnh. Hoặc là cái kia thị vệ, căn bản còn không có phục hồi tinh thần lại liền đi chấp hành nàng mệnh lệnh cái kia nam tử muốn đào tẩu chỉ là kia thị vệ tốc độ so với hắn càng mau ở hắn muốn ẩn vào trong đám người khi nhanh chóng bắt được hắn tức khắc toàn bộ cửa thành ngoại biến cách chỗ yên tĩnh trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện sở hữu ba cánh đều bị thượng quan vân bưng cho thuyết phủ hiện tại đại gia có thể hay không nhường ra một con đường lộ làm bổn vương phi vào thành thượng quan vân quả nhiên con ngươi lại lần nữa đảo qua những cái đó ba tánh thanh âm hơi hơi để cao một chút nhưng là lại thiếu vài phần lạnh lẽo mà là nhiều vài phần thân thiết hiền hòa đối đại ba tánh muốn uy nghiêm lại càng cần nữa thân hòa không thể chỉ làm ba tánh sợ ngươi mà là muốn cho bọn họ chân chính tiếp thu ngươi đối với điểm này thượng quan vân đoan có thể nói là đắn đo gãi đúng châu ngứa ba tánh nguyên bản đều bị nàng vừa mới khí thế trấn trụ đều có chút sợ hãi Chỉ là nghe được giờ phút này, nàng này hơi mang thương lượng, hơn nữa lại thân hòa trong giọng nói, trong lòng đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa cũng đều là bản năng từ đáy lòng, đối nàng nhiều vài phần hảo cảm. Đều sôi nổi đáp lời, phải cho nàng nhường đường. Đại gia không cần bị nữ nhân này lừa, nàng liền tính không phải ngốc tử, nhưng là nàng trước kia chính là gã qua đêm lan quốc tứ vương gia, là bị tứ vương gia hiu nữ nhân, giống nàng như vậy nữ nhân như thế nào xứng thượng tuyệt vương nha. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, một cái lược hiện bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, lúc này đây, thế nhưng là một nữ tử, những cái đó quay dối nam tử đã đều bị Phượng ức hy bắt đi lên, nhưng là lại không có nghĩ đến, còn có nữ nhân quay dối. Có thể thấy được cái kia muốn ngăn trở nàng người, thật là hao tổn tâm cơ, cũng hoặc là, muốn ngăn trở nàng cũng không ngăn một người. Mọi người nghe được nữ nhân kia nói, Lúc này mới lại nhớ lại Thượng quan Vân Đoan đã từng bị hưu sự tình, lại lần nữa nhìn phía Thượng quan Vân Đoan khi, lại đều nhiều vài phần do dự, một cái đã từng quá từng gả chồng, hơn nữa vẫn là bị hưu nữ nhân, thật là không xứng với bọn họ Tuyệt Vương. Nay cổ đại, một nữ nhân gả cho chính là cả đời sự, rất ít sẽ xuất hiện nhị gả tình huống, huống chi, tài giá vẫn là một cái vương gia. Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, trên mặt ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo, không nghĩ tới Hắn mang nàng tiến cái thành, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy ngăn đón, hảo, thực hảo, nếu là cho hắn biết là ai ở quái dối, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Một đôi con ngươi hơi hơi chuyển hướng thượng quan vân đoan, nhìn đến nàng vẫn chính là vẻ mặt bình đạo, lại là có một loại làm người vô pháp xem nhẹ tự tin, mà vừa mới cái loại này khí thế cũng càng thêm rõ ràng. Phượng Lan tuyệt cười khẽ, xem ra, vấn đề này khó không được nàng, thôi. Hôm nay nhận việc liền từ nàng chính mình tới xử lý. Bởi vì, hắn biết, nàng có cái kia năng lực, không cần hắn ở ngay lúc này ra tay. Hơn nữa những cái đó ba cánh cũng chỉ có thể tạm thời ngăn trở, quả quyết không dám thương nàng. Hùng chi hôm nay cũng chỉ có thể nàng chính mình ra mặt, giải quyết vấn đề này, mới có thể hoàn toàn phục chúng. Về sau mới có thể đủ được đến ba cánh chân chính tán thành, được đến ba cánh kính sợ. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nhìn phía cái kia nữ tử, cũng không có chút nào tức giận, ngược lại mang theo hơi hơi ý cười, khỏe môi khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm dai nói, bổn vương phi hỏi ngươi, ngươi thành quá thân sao? Nữ nhân kia hơi giật mình, không rõ nàng vì sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nhưng là lại ngay sau đó vẻ mặt phẫn nộ mà nói, ta đương nhiên còn không có thành quá thân, không giống ngươi, bị người hưu, như vậy ngươi từng yêu sao? Thượng quan vân đoan lại lần nữa mở miệng, đánh gãy nàng lời nói, nhưng là lại không có truy cứu nàng khẩu ra bất kính. Cái kia nữ tử sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tựa hồ nhiều vài phần ngượng ngùng, thấp giọng nói, không có. Ân, ngươi còn chưa từng từng yêu, nhưng là rốt cuộc một ngày, ngươi trong lòng sẽ có như vậy một người. Hoặc là, người kia, chính là tương lai ngươi gả người, như vậy thuyết minh, ngươi là may mắn, nhưng là, tại đây loại lấy cha mẹ chi mệnh. Môi nói chi ngôn tình huống, ngươi có thể, tương lai ngươi gả, nhất định sẽ là người của ngươi, hơn nữa cũng nhất định sẽ ái ngươi sao?" Thượng quan Vân quả nhiên lời nói cố tình dừng lại, nhìn đến cái kia nữ tử hơi hơi ngẩn ra, biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần mê hoặc, nàng con ngươi lại lần nữa đảo qua cái khác ở đây mọi người, lại lần nữa chậm rãi nói, "Các ngươi, ai lấy có thể bảo đảm gả nhất định là sở ái, gả cho nhất định là có thể hạnh phúc?" Thượng quan Vân đoan phát hiện Hôm nay ở đây hơn phân nửa đều là một ít nữ tử. Rốt cuộc nữ nhân cảm xúc là dễ dàng nhất điều động, cho nên, hôm nay ở đây hơn phân nửa đều là nữ nhân, chỉ sợ cái kia cũng là lợi dụng điểm này, mà giờ phút này, nàng cũng hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Nàng vừa mới nói những lời này, càng có thể khiến cho nàng cộng minh. Ở như vậy chế độ phong kiến chung, nữ nhân không có bất luận cái gì lựa chọn quyền, hoàn toàn chính là bị người thương tổn một phương. Xuất giá chi gian, chỉ sợ liền đối phương trông như thế nào đều không có gặp qua, lại như thế nào biết, có thể hay không là chính mình sợ hãi đâu. Mọi người sôi nổi trầm mặc không nói, nơi này rất nhiều là đã gả cho người, tại đây loại lấy nam nhân vi tôn xã hội chung. Nữ nhân căn bản là không có tự mình, chỉ sợ không có vài người là chân chính hạnh phúc. Nhưng là, gả cho chính là gả cho, có nói là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, chỉ là ngươi lại gả cho không bao lâu liền bị hưu giống ngươi như vậy nữ nhân như thế nào xứng gả cho tuyệt vương cái kia nữ tử lại lần nữa nói chỉ là lần này trong thanh âm tựa hồ thiếu một chút vừa mới tự tin là ai quy định nữ nhân từng gả chồng bị hưu sau liền không có quyền lợi lại theo đuổi chân ái thượng quan vân quả nhiên mi giác nhíu lại một đôi con ngươi lại lần nữa đảo qua toàn trường người một chữ một chữ kiên định mà nói này đó nữ nhân chỉ sợ là bị khi dễ bị áp bách quán dựa vào cái gì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp mà nữ nhân lại chỉ có thể yên lặng thương tâm lưu nước mắt dựa vào cái gì bị hưu liền không thể lại theo đuổi chân ái nàng nhất định phải thay đổi này đó nữ nhân cổ xưa tư tưởng nếu là có thể nàng thật hy vọng đem hiện đại chế độ một vợ một chồng cái này triều đại thi hành liền tính không thể thi hành khắp thiên hạ chỉ là một cái phiến khu cũng là tốt dựa vào cái gì bị hưu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 Chẳng qua là nhiều năm như vậy phong kiến tư tưởng, làm nàng chính mình chậm dai dưỡng thành loại này tâm lý, liền cũng càng thêm làm những cái đó nam nhân càng thêm quá mức. Thượng quan vân đoan nhìn đến mọi người không nói, hơn nữa ngay cả vừa mới cái kia nữ tử đều ngơ ngẩn, không có lên tiếng nữa. Nàng con ngươi lại lần nữa nhất nhất đảo qua mọi người, thần vi động, một chữ một này kiên định mà nói, ta là một nữ nhân, ở đây rất nhiều đều là nữ nhân. Nữ nhân đồng dạng có đối chính mình không hài lòng hôn nhân nói không quyền lợi. Nàng lời này vừa nói ra, mọi người càng là hoàn toàn kinh sợ, ở cái này cổ đại, từ trước đến nay đều là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, gà hảo, liền chính mình may mắn, gà không hảo, đó chính là chính mình xui xẻo, cũng chỉ có thể nhận mệnh, chưa từng có người nghĩ tới muốn phản kháng chính mình hôn nhân, càng đừng nói cái gì không tự. Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi lóe một chút, Khóe môi lại ngay sau đó nhiều vài phần khác thường cười khẽ, nàng cho rằng mọi người đều cùng nàng giống nhau như vậy không giống người thường, nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có nàng dám nói xuất khẩu, mà như vậy sự tình, cũng chỉ có nàng dám làm ra. Phượng ức Hi càng là giật mình tại chỗ, chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới, hoàng tẩu thế nhưng có loại này lớn mật ý tưởng, như vậy về sau nàng, có thể hay không cũng giống hoàng tẩu giống nhau. Chính mình lựa chọn chính mình hạnh phúc. Ý của ngươi là cổ động mọi người đều chia lìa sao. Vừa mới nữ nhân kia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa trầm giọng chất vấn nói. Chính mình vừa lòng hôn nhân quan trọng thủ, mà vẫn giá trị duy trì hôn nhân càng muốn duy trì, chỉ là, cái loại này chú định bi thảm cả đời, không có thuốc nào cứu được hôn nhân, có cái nào nữ nhân nguyện ý tử thủ cả đời. Ngươi, nguyện ý sao? Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, lại lần nữa chậm rãi phân tích, nữ nhân này thực hiện nhiên là cắt câu lấy nghĩa. Này, nữ nhân kia lại lần nữa ngữ kết, tuy rằng nàng còn không có thành thân, nhưng là, nếu là thật sự gặp được cái loại này tình huống, nàng thật sự nguyện ý tử thủ sao? Đương nhiên không muốn, nhưng là không muốn lại có thể như thế nào đâu. Chẳng lẽ thật sự muốn chia lịa? Hoặc là trước kia các nàng trước nay liền không có nghĩ tới như vậy vấn đề hiện giờ bị nàng như vậy vừa hỏi nhưng sôi nổi sửng sốt hoặc là phải nói trong lòng kia căn ẩn sâu bất mãn mâu thuẫn bị gây xích mích nhưng là ngươi chính là bị hưu người xứng cái giống nhau nam nhân đạo cũng coi như thế nhưng còn muốn gả cấp tuyệt vương ngươi như thế nào xứng thượng tuyệt vương nữ nhân kia vẫn liền chưa từ bỏ ý định mà nói lần này nói chung càng nhiều vài phần sắc bén cảm tình vấn đề không có xứng không xứng thượng, chỉ có ai cùng không yêu, ấy, liền tính hắn là nghèo rất mồng tơi dân phu, cũng sẽ gả, không yêu, liền tính hắn địa vị lại hiền hách, đồng dạng sẽ không gả, đừng ngươi hỏi ra xứng không xứng khi, đó chính là đối cảm tình làm bẩn. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, trầm giọng nói, giờ phút này nàng là vẻ mặt nghiêm túc, nói cũng thật là nàng trong lòng suy nghĩ. Nếu không phải bởi vì trong lòng có hắn, Nàng như thế nào đều sẽ không đáp ứng gả cho hắn, quảng chi hắn là tuyệt vương, quảng chi biết đây là hai nước liên hôn. Phượng Lan Tuyệt trong lòng hơi hơi nhiều vài phần vui sướng, ấn nàng theo như lời, như vậy nàng hiện tại đã yêu hắn. Nữ nhân này có một cái lớn nhất ưu điểm, chính là sẽ không cố tình rủ rẻ, trong lòng tưởng cái gì, nàng liền nói cái gì. Nàng nói ái, liền nhất định là ái. Ha, nghe ngươi ý tứ, là ngươi muốn gả liền gả. Không nghĩ gả liền không gả, ngươi cho rằng chính mình có thể quyết định này hết thể sao. Nữ nhân kia trên mặt nhiều vài phần trào phúng, trong thanh âm cũng là rõ ràng châm trọc, chỉ là, kia trong con ngươi lại tựa hồ có một loại đối loại này các nàng vô pháp thay đổi sự thật bi ai. Từ trước đến nay, tại đây loại sự tình thượng, nữ nhân liền căn bản không có lựa chọn quyền lợi, kia luôn các nàng nói không gả nha. Vì cái gì không thể. Ta sinh hoạt, ta làm chủ thượng quan vân quả nhiên mi giác khé nhếch thanh âm tựa hồ hơi hơi để cao một chút mượn di động một câu quảng cáo tử nói thật nàng thực thích loại này lời nói ta sinh hoạt nên ta làm chủ lời này đích xác đủ cường nếu là ở hiện đại đảo còn không tính cái gì nhưng là tại đây cổ đại một nữ nhân trước mặt mọi người nói ra nói như vậy liền thật là có chút kinh người mọi người hết thể bị nàng hoàn toàn kinh sợ nếu là một người nam nhân nói ra nói như vậy đảo còn chưa tính Chính là nàng chẳng qua là một nữ nhân nha, có cái gì tư cách nói ra nói như vậy nha. Phượng Lan Tuyệt cũng là vi lăng một chút, ngay sau đó mi giác hơi trọn, hoặc là người khác sẽ cho rằng, nàng chỉ là tùy tiện nói nói, hoặc là cho rằng nàng nói chỉ là lời nói xuông. Nhưng là hắn lại biết, đây mới là chân chính nàng, nàng sinh hoạt, thật là từ nàng chính mình làm chủ, nếu không, hắn trước kia liền sẽ không như vậy lo lắng nàng sẽ không đáp ứng gả hắn. Ngươi! Ngươi bất quá chính là một nữ nhân, ngươi thế nhưng làm trò vương ra mặt, nói ra nói như vậy tới, Ngươi nữ nhân kia hiển nhiên cũng là dọa không nhẹ, liền nói chuyện đều có chút nói lắp, Chỉ là, lại vẫn liền không quên phản bác thượng quan vân quả nhiên lời nói, hơn nữa nói lời này khi, Còn cố ý nhìn phía phượng lan tuyệt, thực hiển nhiên chính là muốn châm ngòi ly rán. Chẳng qua, nhìn đến phượng lan tuyệt trên mặt chẳng những không có chút nào bất mãn, ngược lại mang theo tràn đầy cười. Chính vẻ mặt nhu tình nhìn Thượng Quan Vân Đoan. Thượng Quan Vân Đoan nghe được nàng lời nói, trong lòng có chút giận dữ, cái này triều đại nữ nhân thật là bi hay, liền chính mình đều khinh thường chính mình sao. Nữ nhân, nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân không phải vật hy sinh, nữ nhân cũng không phải phụ thuộc phẩm, mỗi người đàn bà đều hẳn là có chính mình chủ kiến, đều hẳn là có chính mình sinh hoạt. Nữ nhân không phải nhất định phải vì nam nhân mà sống, mà là phải vì chính mình mà sống. Chỉ có như vậy, chúng ta nữ nhân mới có thể sống ra bản thân xuất sắc, cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đủ được đến càng nhiều tôn trọng. Thượng quan vân đoan lại lần nữa len keng hữu lực mà nói, một chữ một chữ đều rõ ràng mà hữu lực, nàng biết không khả năng lập tức liền thay đổi này đó nữ nhân nhiều năm như vậy tới dưỡng thành tư tưởng, nhưng là ít nhất nàng có thể điều động khởi, các nàng trong lòng kia phân bất mãn, điều động khởi các nàng trong lòng kia phân xúc động cùng khát vọng có thể cho các nàng có điều theo đuổi. Gần lúc này đây không thể hoàn toàn vì các nàng tẩy não, về sau nàng cũng sẽ làm này đó nữ nhân chậm rãi nhận thức đến tự mình. Hoàng tẩu, nói quá tuyệt vời, là, chúng ta nữ nhân, giống nhau có thể sống ra bản thân xuất sắc. Phượng ước hy nhịn không được trầm trồ khen ngợi, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người càng nhiều vài phần khâm phục, nàng thật là càng ngày càng yêu cái này hoàng tẩu. Phượng lan tuyệt lại là âm thầm lắc đầu. Chỉ là khoe môi cười lại là càng thêm dày đặc vài phần, nữ nhân này những lời này, có thể nói là những câu kinh thế hai tụ, nàng này không phải ở rõ ràng cổ động nữ nhân tạo nam nhân phản sao. Bất quá, nàng theo như lời, lại là một chút đều không có sai, nếu là mỗi người đàn bà đều sống có tự mình, có chủ kiến, tự nhiên sẽ được đến càng nhiều tôn trọng. Hảo! Nói rất đúng. Phượng Lan Tuyệt cũng đột nhiên mở miệng nói tốt, thậm chí thật mạnh vỗ tay trưởng. Vương Phi nói thật tốt, chúng ta nữ nhân là hẳn là có chính mình chủ kiến. Giữa sân một ít nữ tử cũng sôi nổi nghị luận. Vừa mới còn luôn miệng muốn dám lên quan đám mây rời đi, nay sẽ thế nhưng bắt đầu kêu Vương Phi, hơn nữa giờ phút này, các nàng trong thanh âm đều mang theo rõ ràng khâm phục. Là nha, đồn đãi nói cái này Vương Phi như thế nào, thế nào, nhưng là hiện giờ vừa thấy, căn bản là không phải như vậy hồi sự, Vương Phi rõ ràng chính là một cái khó gặp kỳ nữ tử nha có khác một cái thoáng thượng tuổi nữ nhân hơi mang kinh ngạc nói cũng chỉ có như vậy nữ tử mới xứng thượng tuyệt vương nha một nữ nhân khác cũng theo nàng ý tứ nói giờ phút này ngay cả những cái đó nam tử nghe được vừa mới thượng quan vân quả nhiên lời nói đều không có nửa điểm bất mãn ngược lại cũng là vẻ mặt tán đồng trong đó một cái nam tử càng là lớn mật phát biểu chính mình ý kiến vương phi nói thật sự rất đúng nữ nhân đích xác hẳn là phải có chủ kiến một ít Như vậy mới sẽ không giống một ít mùa qua hoa dường như, ngươi làm nàng đi đông, nàng liền đi đông, ngươi làm nàng đi tây, nàng liền đi tây, thật sự là Cái kia nam tử vừa nói, còn một bên âm thầm lắc đầu, thực rõ ràng, hắn hẳn là đã thành thân, chỉ sợ hắn thê tử chính là như vậy nữ nhân, làm hắn thực vô ngữ. Là nha, là nha, nữ nhân có chính mình chủ kiến, chúng ta cùng các nàng đối thoại khi, mới sẽ không giống là lẩm bẩm lẩu bầu giống nhau một nam nhân khác cũng liên tục nói thực hiện nhiên cũng là thâm ái này khổ cái này triều đại bởi vì từ nhỏ giáo dục nữ nhân là không thể chống đối chính mình phu quân phu quân nói cái gì nói là cái gì mặc kệ là đúng vẫn là sai ngươi đều chỉ có thể đáp lời cho nên một người nam nhân cùng chính mình thê tử đặc biệt là một cái lá gan yếu đối thê tử khi nói chuyện đích xác như là có lẩm bẩm lầu bầu lý huynh này so sánh thật đúng là chuẩn xác nha Một nam nhân khác hơi hơi mang cười tiếp nhận hắn nói Mà chung quanh nữ nhân, từng bước từng bước càng nghe càng là kinh hãi Các nàng nguyên bản cho rằng, chỉ cần đối nam nhân nói gì nghe lấy Mặc kệ cái gì đều theo chính mình phu quân Chính mình phu quân liền sẽ vừa lòng, lại không có nghĩ đến Ở nam nhân cảm nhận chung, các nàng thế nhưng thành một qua hoa, hoa giống nhau Mà nàng nhóm thuận theo, ở bọn họ trong mắt, càng thành không thú vị Hoặc là vô ngữ Đây là cỡ nào làm người kinh tâm sự tình nha. Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi, đều là đối thượng quan đám mây tán thưởng, chẳng qua ngắn ngủn thời gian nội, những cái đó nguyên bản còn cực lực phản đối nàng vào thành, muốn đem nàng đuổi đi các ba cánh, liền hoàn toàn thần phục với nàng. Đây là cá nhân quyết đoán. Vừa mới những cái đó quay dối nam tử đều bị phượng ước hy rửa sạch sạch sẽ, nữ nhân kia giờ phút này cũng bao phủ tại đây trong đám người. Căn bản là không có nàng nói chuyện phân, nàng giờ phút này chỉ sợ cũng không thể nói gì hơn, hơn nữa nàng nói cái gì nữa, ba thánh cũng sẽ không lại nghe nàng. Đại gia hiện tại có phải hay không có thể làm cái lộ, làm ta vào thành. Thượng quan Vân Đoan nhìn đến mọi người biểu tình, nghe được bọn họ nghị luận khi, khóe môi hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ, chỉ là nhìn đến các nàng chỉ lo nghị luận, đều quên cho nàng nhường đường, không khỏi nhắc nhở. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, còn đem vương phi ngăn ở cửa thành đâu mau đại gia mau làm cái lộ nên đón vương phi vào thành một cái thoáng lớn tuổi láo giả liên tục chỉ huy đại gia mọi người liền sôi nổi làm lộ đồng thời kêu hoan nghênh vương phi hoan nghênh vương phi thanh âm kia cực kỳ vang dội lại còn có mang theo cái loại này thiệt tình vui sướng cùng khâm phục giờ phút này bọn họ mỗi người thần phục đều là cam tâm tình nguyện thượng quan vân đoan lần này hơi hơi chuyển hướng xúc lên kiệu mảnh chậm rãi đi trên kiệu hoa. Hoàng tẩu, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi xem những cái đó ba cánh cỡ nào hoàn nên ngươi, cỡ nào kính nể ngươi, ta nói cho ngươi nhà, ngay cả Hoàng huynh đều không có đã chịu quá như vậy hoàn nên đâu. Phượng ức hy đi đến nàng bên người, thấp giọng nói, trong thanh âm càng là mang theo không chút nào che giấu kính nể. Thượng quan vân đoan chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì, liền thượng cúc kiệu. Nàng cùng Phượng Lan tuyệt không giống nhau. Ba cánh đối phượng lan tuyệt có kính, nhưng là càng nhiều lại là sợ, mà hôm nay, nàng lời nói, là làm ba cánh hoàn toàn tin phủ, lại còn có mang theo một ít thân thiết, cho nên, các ba cánh đều sẽ hiền hòa một ít. Nói thật, nàng thực thích như vậy không khí. Nay hẳn là xem như đầu chiến báo cáo thắng lợi đi, đối những cái đó muốn đối phó nàng người, là một cái thực tốt cảnh cáo, nàng, thượng quan vân Đoan từ trước đến nay liền không phải dễ khi dễ. Người khác không chọc đến nàng, nàng tuyệt đối sẽ không sinh sự, nhưng là nếu là một khi chọc nàng, kia nàng tuyệt đối sẽ nhất nhất dâng trả trở về. Đón dâu đội ngũ, rốt cuộc lại lần nữa về phía trước tiến lên, chậm rãi vào kinh thành, mà những cái đó vừa mới vây quanh ở cửa thành ba cánh, đều ngay sau đó đi theo đón dâu đội ngũ mặt sau. Hoan nên vương phi, mọi người một chuyến mười, mười chuyến trăm, bất quá một lát thời gian, Thượng quan Vân Đoàn đã thành toàn kinh thành nhân vật phong vân. Mà cung lúc đó, một cái cực kỳ ưu nhã cắt trong viện, cửa phòng nhắm chặt trong phòng, chậm rãi truyền ra du dương tiếng đàn, tiếng đàn thực êm hay, chỉ là, lại tựa hồ ẩn ẩn có vài phần vội vàng, có thể thấy được, đánh đàn người có chút sốt ruột, lại còn có có chút thất thần, có mấy cái tiết tấu thậm chí còn đạn sai rồi. Theo thời gian một chút một chút quá khứ, kia tiếng đàn trung liền càng nhiều vài phần nôn nóng, nguyên bản cực kỳ êm thai tiếng đàn. Giờ phút này đã rõ ràng đi điều. Đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng bước chân, càng thêm quấy rầy kia tiếng đàn, theo kia tiếng bước chân vang, một nữ tử nhanh chóng đi tới ngoài cửa phòng, trong phòng người hẳn là nghe được nàng tiếng bước chân, kia tiếng đàn rồi đột nhiên ngừng lại. "Chủ tử, nàng vào thành." Ngoài cửa nữ tử hơi hơi rũ con ngươi, trầm giọng nói, trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần sợ hãi. Thân mình cũng rõ ràng cứng đờ. "Đương" phong nội đột nhiên truyền đến một tiếng bỗng nhiên tiếng vang theo kia tiếng vang càng tản ra liên tục cầm dùng thực hiện nhiên bên trong người chính đem chính mình hỏa khí phát tiết ở cầm thượng một cái đánh đàn người lại không hiểu gái cầm ngay sau đó trong phòng liền đã không có thanh âm thật lâu thật lâu yên tĩnh ngoài cửa phòng đứng nữ tử thân mình liền càng ngày càng cương trên mặt cũng càng nhiều vài phần sợ hãi là hắn giúp nàng đột nhiên trong phòng lại lần nữa truyền ra thanh âm Chỉ là nghe tới, lại là một câu không đầu không đôi nói. Chỉ là bên ngoài nữ nhân thực hiển nhiên nghe hiểu, liên tục trả lời, không phải, tuyệt vương vẫn luôn không có giúp nàng. Hắn không có giúp nàng. Trong phòng người nghe được nàng lời nói, trong thanh âm lửa giận rõ ràng thiếu vài phần, tựa hồ càng nhiều vài phần hy vọng, chỉ là lại ngay sau đó lại lần nữa hỏi, nếu hắn không có giúp nàng, vì sao còn làm nàng vào kinh thành? Là nàng chính mình thuyết phục ba cánh. Lúc ấy ta đã cực lực muốn cổ động bà cánh, nhưng là... Cửa phòng cái nữ tử sửng sốt một chút, sau đó lại lần nữa nhỏ giọng nói. Giữa ngươi gì dùng? Liên một cái ngốc tử đều không đối phó được. Không đợi nàng kia nói nói xong, bên trong liền lại lần nữa truyền ra nói chuyện thành. Lần này trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần ngoan tuyệt, cũng ẩn rõ ràng tức giận. Hồi chủ tử, nàng cũng không ngốc. Không biết đồn đãi có phải hay không có giả cái kia nữ tử có chút không cam lòng mà nói nếu là nữ nhân kia là ngốc tử nói chỉ sợ thiên hạ mọi người đều là ngốc tử trong phòng lại lần nữa biến trầm mặc tựa hồ ở là suy tư cái gì sau một lát kia thanh âm đàm thoại truyền lại lần nữa truyền ra tới trước đó không lâu hắn truyền diệp hàn đi dạ lan quốc hẳn là vì y y nàng cho nên hơn phân nửa là diệp hàn y y hảo nàng nàng thân là tướng quân phủ đại tiểu thư trước kia nếu là không nốc quả quyết không có người dám truyền nàng là ngốc tử cho nên hiện tại liền chỉ có một loại khả năng chính là diệp hàn y hỉa hảo nàng chủ tử kia hiện tại làm sao bây giờ cửa phòng nữ tử lại lần nữa nhỏ giọng hỏi vô phòng liền tính nàng hiện tại không ngốc cũng là một cái không đúng tí nào bao cỏ không có gì hảo lo lắng liền tính nàng vào thành cũng đừng nghĩ gả cho tuyệt vương thanh âm kia chung càng nhiều vài phần ngoan tuyệt Một chữ một chữ càng là mang theo tràn đầy hận ý. Phòng bên ngoài nữ tử môi hơi hơi động vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại vẫn là nhìn xuống. Người đi về trước, không có mệnh lệnh của ta, không cần tái xuất hiện, kế tiếp sự tình, liền từ ta chính mình tới xử lý. Thanh âm kia lạnh lùng ra lệnh, chỉ là, lời nói hơi hơi dừng một chút sau, lại lần nữa tản nhận thanh nói, ta cũng không tin, ta còn không đối phó được nàng, vào thành. Ta giống nhau có thể đem nàng đuổi ra đi, huống chi hiện tại tình hình, có rất nhiều có thể bị ta lợi dụng cơ hội. Là, kia chủ tử chính mình cẩn thận một chút. Nàng kia cung kính đáp lời, tựa hồ rốt của cơm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nàng lần này không có hoàn thành nhiệm vụ, chủ tử không có trừng phạt nàng. Kế tiếp, chủ tử không cho nàng ra mặt, nàng vừa lúc lạc thanh nhàn. Đi thôi. Người nọ lại lần nữa ra lệnh. Sau đó phòng nội liền lại lần nữa truyền ra tiếng đàn, chỉ là, lần này tiếng đàn trung, lại nhiều vài phần rõ ràng hận ý, hơn nữa càng có một loại nhất định phải được quần vọng. Ngoài cửa phòng nữ tử đã nhanh chóng rời đi, toàn bộ các trong viện, liền chỉ có kia tiếng đàn không ngừng quanh quẩn. Một khúc kết thúc, phòng nội liền đã không có bất luận cái gì thanh âm, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, cửa phòng cũng không có mở ra, càng không có người ra tới. Toàn bộ các viện hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới. Mà đón dâu đội ngũ rốt cuộc tới rồi Tuyệt Vương phủ ngoại khi, Tuyệt Vương phủ ngoại lại là một mảnh quận cũ é. Vốn dĩ, trước đó Phượng Lan Tuyệt cũng đã làm người ra giọi thúc ngựa đưa tới thư tử, nói sẽ mang theo thượng quan vân đoàn sau khi trở về thành hôn, nhưng là vì sao, này toàn bộ trong vương phủ lại là một chút đều không có chuẩn bị đâu. Vương gia, hoàng thượng phân phó, làm vương gia trở lại kinh thành sau lập tức tiến cung. Đón dâu đội ngũ đi đến phủ cận khi Đứng ở phủ ngoại một cái không biết đợi bao lâu công công vội vàng đã đi tới Tiểu tâm mà nói Tuy rằng là truyền hoàng thượng mệnh lệnh Nhưng là thực hiện nhiên hắn vẫn là thập phần sợ hai phượng lan tuyệt Phượng lan tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Nếu nói kinh thành ngoại ngăn trở Đảo cũng có thể lý giải Nhưng là hiện giờ này vương phủ như vậy quẩn cụ ẽ Hắn liền có chút không quá lý giải Liền tính người khác mặc kệ Mẫu Hậu tổng hội quản đi, hắn chính là tự mình viết thư cấp mẫu, làm mẫu Hậu chuẩn bị, hắn chính là mang theo vạn phần vui sướng viết lá thư kia. Mẫu Hậu luôn luôn nhất hiểu hắn, hắn không tin mẫu Hậu sẽ không rõ. Huống chi mẫu Hậu nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều hy vọng hắn có thể sớm một chút thành thân, hiện giờ vì sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Khiếp lại trong con ngươi nhiều vài phần lạnh lẽo, lại ngay sau đó nhanh chóng nhảy xuống mã đi tới thượng quan vân quả nhiên cỗ kiệu trước đem nàng đỡ xuống dưới ngay sau đó đem nàng ôm tiến trong lòng ngực nhẹ giọng nói bổn vương mang ngươi tiến cung xem ra hôm nay là thành không được thân hắn đảo muốn nhìn là ai đang làm cho quỷ muốn ngăn cản hắn thành thân mà hắn cũng không yên tâm đem nàng một người lưu tại trong vương phủ rốt cuộc nàng vừa tới phượng nguyệt quốc trời xa đất lạ liền cái nhận thức người đều không có huống chi hắn cũng muốn mang nàng tiến cung Cấp mẫu hậu nhìn xem. Tuyệt vương, hoàng thượng chỉ làm tuyệt vương một người tiến cung. Cái kia thái giám vi lăng một chút, lại lần nữa nhỏ giọng nói, chỉ là, thanh âm kia trùng, lại là rõ ràng nhiều vài phần sợ hãi. Như thế nào? Bùn vương vương phi còn không thể tiến cung cấp phụ hoàng cùng mẫu hậu thỉnh cái an sao. Phượng lan tuyệt khỏe môi xả ra vài phần lạnh leo, khỏe môi khẽ nhúc ních, một chữ một chữ chậm rãi nói, thanh âm kia trùng, càng là mang theo rõ ràng lạnh lẽo hoặc là còn có vài phần ngoan tuyệt. Xem ra, người nọ mục đích không chỉ là hắn, còn có đám mây, cho nên, hắn càng muốn đem đám mây mang theo trên người. Nói vừa xong, căn bản là không có lại cấp cái kia thái dám mở miệng cơ hội, liền ôm lấy thượng quan vân bưng lên một chiếc xe ngựa, sau đó lạnh giọng phân phó nói, tiến cung. Kia thái dám thân mình run rẩy, kia còn dám nói thêm cái gì, hơn nữa hắn cũng biết, hắn hiện tại nói cái gì nữa cũng vô dụng bởi vì kia xe ngựa đã đi xa. Hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng đi theo hồi cung. Đám mây, sẽ quái buồn vương sao. Làm ngươi tiến thành, liền bị như vậy hủy khuất, hơn nữa hiện giờ càng là. Phượng Lan tuyệt ôm lấy tay nàng hơi hơi nắm thật chặt, có chút xin lỗi mà nói, hắn tuy rằng đã sớm biết kinh thành trung náo động, lại không có nghĩ đến, thế nhưng có người sẽ ngăn đón hắn. Hơn nữa, xem tình huống này, sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng, vượt qua nàng ngoài ý liệu. Quỷ khuất sao? Ta cũng không có giác quỷ khuất nhà. Thượng quan Vân Đoan hơi hơi nhún mày, nhìn phía hắn, nửa thật nửa giả cười nói, hơn nữa, ngươi bất giác ta vừa mới biểu hiện thực xuất sắc, giảng cũng thực xuất sắc sao? Ngươi những cái đó con dân nhưng đều bị ta thân phục Phượng Lan tuyệt vi lăng, khỏe môi ngay sau đó lại lần nữa tràn ra cười khẽ, tiêu cười chung mang theo cảm động, cũng mang theo hạnh phúc. Hắn nguyên bản còn lo lắng nàng sẽ có chút bất mãn, muốn an ủi nàng, không nghĩ tới, nàng ngược lại an ủi hắn. Hơn nữa, nàng an ủi người phương thức vĩnh viễn là như vậy đặc biệt, sẽ không làm người cảm giác được nửa điểm không thoải mái. Trong lúc nhất thời, vừa mới trong lòng âm trầm hoàn toàn tan đi, ngay cả kia ti lo lắng cũng đã biến mất, chỉ cần nàng không trách hắn, hắn nói không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, không có gì nhưng lo lắng. Mà hắn hiện tại lúc này, kiên kỵ nhất chính là cảm xúc dao động ngươi cảm xúc theo sự tình mà dao động liền đã trúng người khắc kế ít nhiều hán bên người nhiều một cái nàng la ngươi vừa mới biểu hiện thập phần xuất sắc rằng cũng thập phần xuất sắc phượng lan tuyệt một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng ý cười căng đậm mà theo kia tràn đầy cười khẽ ngay cả kia mi giác đều hơi hơi dơ lên lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nói đến nỗi buồn vương con dân sao Thần phục cùng buồn vương vương phi, chẳng khác nào thần phục buồn vương. Ách, ta trước kia như thế nào không biết, nguyên lai like ngươi ra mặt lại là như vậy hậu nha. Thượng quan vân đoan ngạc nhiên, người nam nhân này, cũng quá tự làm ta tình đi, cái gì gọi là thần phục với nàng, chẳng khác nào thần phục cùng hắn nha. Ha ha ha. Phượng Lan tuyệt đột nhiên cất tiếng cười to, kia tiếng cười không có chút nào che giấu, cực kỳ sáng sảng, cực kỳ vui vẻ, vẫn luôn truyền ra rất xa, rất xa. Mặt sau đi theo thái giám lại là không khỏi sửng sốt, như thế nào dưới loại tình huống này, tuyệt vương còn cười như vậy vui vẻ nha. Cười như vậy vui vẻ. Thiên đô, hắn ở trong cung chính là đã gần 20 năm, còn chưa từng có nghe được tuyệt vương cười như vậy vui vẻ quá đâu. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn cười như vậy vui vẻ, trên mặt cũng nhiều vài phần cười khẽ, nàng tự nhiên minh bạch lần này nàng vào kinh thập phần không thuận lợi, khẳng định là có người muốn ngăn nàng. Nhưng là nàng thật sự không có cảm giác được chút nào hủy khuất gì đó, nàng Tôn chỉ chính là binh tới đem chắn, bọn họ muốn ngăn trở nàng, cũng phải nhìn xem bọn họ có hay không buồn sự này. Cho nên, nàng hiện tại cần phải làm là điều tiết hảo tự mình tâm tình, tới đối phó chính mình địch nhân. Phượng Lan tuyệt tiếng cười dừng lại, môi hơi hơi tới gần nàng bên thai, thấp giọng nói, "Bổn vương ra mặt nếu là không hậu, lại như thế nào sẽ cưới đến ngươi đâu? Nếu không phải hắn lần nữa kiên trì, Liền không khả năng sẽ đả động nàng, nàng liền sẽ không đáp ứng gả hắn. Hắn lời nói lại lần nữa hơi hơi dừng một chút, lại thấp giọng bổ sung nói, bởi vậy có thể thấy được, da mặt dày chỗ tốt còn không ít. Là, là, ngươi lợi hại, được rồi đi, xem ra, ta về sau da mặt cũng muốn hậu điểm. Thượng quan vân đoan hơi hơi chừng hắn một cái, cố ý trang làm bất đắc dĩ mà nói, hắn đây là cái gì ngụy biện nha, bất quá, nếu là lúc trước không phải hắn kiên trì nàng sắc không có khả năng đáp ứng hắn chỉ là kia không phải hắn ra mặt sau mà là hắn thành ý vì cái gì nữ nhân từ trước đến nay đều là ra mặt mỏng phượng lan tuyệt vi lăng hơi mang nghi hoặc hỏi về sau nếu là đụng phải mỹ nam tử liền có thể ra mặt dày đuổi theo thượng quan vân quả nhiên mi giác hơi hơi một trọn cô ý nói nàng hiện tại chính là muốn làm hắn hoàn toàn thả lỏng thượng quan vân đoan không đợi nàng nói cho hết lời Phượng Lan tuyệt ôm lấy nàng, eo tay, đống nhiên căng thẳng, có chút nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, nhìn phía nàng trong con ngươi, càng là mạn mà nồng đậm lửa giận, thần vi động, một chữ một chữ giọng căm hận nói, thượng quan vân đoan, ngươi mơ tưởng, cả đời này, ngươi chỉ có thể gả cho bổn vương. Nay phản ứng cũng quá mức kịch liệt, so nàng tưởng tượng chung còn muốn kịch liệt, người nam nhân này ghen tuông thật đúng là không phải giống nhau đại, nàng cũng chỉ bất quá tùy tiện nói nói, lại nói, này thiên hạ chỉ sợ rất khó lại tìm được so với hắn ưu tú nam nhân hắn tựa hồ còn có chút không yên tâm dường như lại lần nữa giọng căm hận nói không được chúng ta nhất định phải nhanh lên thành thân bổn vương tuyệt đối không thể cho ngươi cơ hội như vậy ngươi này thật đúng là nghe được phong chính là vũ nói cùng thật sự dường như phượng lan tuyệt ngươi thật bá đạo thượng quan vân đoan hơi hơi lắc lắc đầu môi đỏ hơi kiểu thẳng tắp mà nhìn phía hắn phượng lan tuyệt ngơ ngẩn Biểu tình gian tựa hồ ẩn ẩn có vài phần khẩn trương, hắn biết, nàng luôn luôn đều có chính mình chủ kiến, cho nên, chỉ sợ không thích như vậy bá đạo, chỉ là, cái khác sự tình, hắn đều có thể từ nàng, nhưng là cô đơn chuyện này, hắn cần thiết bá đạo. Bất quá, ta thích người như vậy bá đạo. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn khẩn trương, trong lòng hơi hơi nhiều vài phần buồn cười, bất quá, lại là cố ý tạm dừng một lát, lúc này mới chậm dai nói, nàng minh bạch tại đây phương diện hắn càng là bá đạo liền thuyết minh hắn càng là để ý nàng ái nàng cũng càng sâu phượng lan tuyệt thân mình tựa hồ hơi cương một chút sau đó ngây người một hồi mới rốt cuộc sau khi lấy lại tinh thần sau đó đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực gắt gao ôm nàng tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình rồi lại sợ lộng đau nàng không dám quá mức dùng sức đám mây gặp được ngươi thật là buồn vương phúc khí Phượng Lan tuyệt khỏe môi lại lần nữa dán tiến nàng bên thai, thấp giọng nói, trời cao thật sự hầu ai hắn, làm hắn có thể gặp được nàng như vậy nữ tử. Khi nói chuyện, hắn môi không biết là vô tình, vẫn là cố ý, nhẹ nhàng cọ quá nàng vành hai. vành hai vốn di chính là cực mẫn cảm địa phương. Hơn nữa hắn giờ phút này lại là dùng môi chạm vào, thượng quan vân quả nhiên không khỏi cương một chút. Phượng Lan tuyệt giờ phút này đang gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tự nhiên cảm giác được nàng khác thường, tuy rằng hắn trước kia không có chạm qua nữ nhân, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn không hiểu nam nữ chi gian sự tình. Cho nên, cảm giác được nàng phản ứng sau, hắn con ngươi cũng nhiều vài phần khác thường tình mê, hắn môi lại là lại lần nữa cỏ quá nàng bên hai, thấp giọng nói, đá mây, đá mây, mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải thành thân. Thật vất vả mang nàng đã trở lại, hắn đã chờ không nổi nữa. Hắn nhưng không nghĩ lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thượng quan vân quả nhiên khoe môi nhiều vài phần cười khẽ, thành thân đã là sớm muộn gì sự tình, sớm một chút hoặc là tối nay cũng chưa cái gì. Hết thể đều tùy hắn ý tứ đi. Chỉ là dưới loại tình huống này, bọn họ thật sự có thể thuận lợi thành thân sao. nang ẩn ẩn cảm giác được, sau lưng tựa hồ có mấy chỉ tay, đồng thời ở ngăn trở chuyện này. Mà từ tuyệt vương phủ quảng cu xem ra, Tựa hồ ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu, đều không quá tán thành chuyện này. Bất quá, mặc kệ thế nào, mặc kệ muốn đối mặt thế nào khó khăn, nàng thế nhưng nhận định, liền sẽ không buông tay. Nàng biết, hắn cũng là giống nhau. Thấy nàng không có phản đối, hắn trong lòng càng nhiều vài phần vui mừng, nguyên bản rắn ở nàng bên thai môi liền hơi hơi rời về phía nàng môi. Sau đó chậm rãi hôn hướng nàng, hắn hôn, cực kỳ mềm nhẹ, cũng cực kỳ thong thả, có một loại khác thường quý trọng. Thượng quan vân đoan không có cự tuyệt, cũng không có trốn tránh, lại còn có hơi hơi làm ra đáp lại, hắn như vậy mềm nhẹ hôn làm nàng trong lòng nhiều vài phần cảm động. Nàng minh bạch, hắn giờ phút này vội vàng, nhưng là hắn lại vẫn cũng chỉ là như vậy mềm nhẹ hôn nàng. Hắn môi chậm rãi buông lòng ra nàng môi, chỉ là lại không có rời đi, mà làm một chút một chút hôn qua nàng mặt, từ nàng gương mặt, đến cái chán của nàng, chỉ là như vậy nhẹ nhàng hôn, sùng ái chung càng có không chút nào che giấu quý trọng đám mây mặc kệ gặp được chuyện gì bổn vương đều sẽ có cảnh ngươi tuyệt đối sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn hắn môi rừng ở cái chán của nàng sau hơi hơi ngầm đầu thẳng tắp mà nhìn nàng một chữ một chữ chậm dai nói yên tâm đi ta về sau cũng sẽ chính mình cẩn thận giống thượng quan lăng vũ như vậy sự tình sẽ không lại đã xảy ra ta sẽ chính mình bảo hộ chính mình Thượng quan vân đoàn chính mình minh bạch hắn tâm ý, nhưng là lại cũng không nghĩ làm hắn quá phận tâm, thấp giọng nói. Lời nói tạm dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại lần nữa bổ sung nói, đúng rồi, ngươi có thể cho người dạy ta võ công, như vậy ta liền có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Phải gả cho hắn, muốn dung nhập này trong hoàng thất sinh hoạt, về sau liền chú ý sẽ nguy cơ thật mạnh, nàng tự nhiên phải có tuyệt đối bảo hộ chính mình năng lực, nếu là nàng hiểu võ công nói, liền tốt nhất. Lần trước sở dĩ làm Thượng quan Lăng Vũ kế hoạch thực hiện được, chính là bởi vì Thượng quan Lăng Vũ biết võ công, mà nàng sẽ không. Người muốn học võ công. Phượng Lan Tuyệt Vi Lăng, có chút ngoài ý muốn, lại cũng mang theo vài phần đau lòng. Ân. Thượng quan Vân Đoan không chút do dự gật gật đầu, chỉ có như vậy, mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình, mới có thể không thành vì hắn trói buộc. Chính là, học võ công thực vất vả. Phượng Lan Tuyệt mày níu lại, trầm giọng nói. Hắn là học võ người, cho nên rất rõ ràng học võ công vất vả, cái loại này khổ, ngay cả thân là nam tử hắn có đôi khi đều chịu không nổi, huống chi là một nữ tử. Những cái đó học võ nữ tử hơn phân nửa đều là bị bất đắc dĩ. Cái gì nha? Xem thường ta nha. Điểm này khổ, ta còn chịu được. Thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói, hơi mang bất mãn mà nói, hắn ý tứ không phải rõ ràng nói nàng ăn không hết khổ sao. Bổn Vương không phải cái kêu ý tứ, bổn Vương chỉ là lo lắng. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng biểu tình gian giận dữ, không khỏi vội vàng giải thích nói. Lo lắng cái gì? Lo lắng ta võ công vượt qua ngươi thượng quan vân đoan nửa thật nửa giả mở ra vui đùa. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi bật cười, nàng muốn vượt qua hắn, chỉ sợ là không quá khả năng. Này toàn bộ thiên hạ, võ công có thể vượt qua hắn cũng không có mấy người. Hơn nữa, hắn chính là từ nhỏ liền bắt đầu học võ nàng đều lớn như vậy, học lên liền sẽ càng khó, càng vất vả. Có thể hiểu mấy chiêu phòng thân công phu liền không tồi, còn tưởng vượt qua hắn. Bất quá, lại là phối hợp nàng ý tứ nói, nói thật, bổn vương thật đúng là có chút lo lắng. Hiện tại bổn vương liền quản không được ngươi, nếu là thật sự làm ngươi học xong võ công, kia còn phải, còn không nãy tiên. Chỉ là, hắn trong thanh âm lại là tràn đầy ý cười. Phượng Lan Tuyệt, thượng quan Vân Đoan giận đều. Hắn ý tứ này nói nàng hình như là cái loại này ngang ngược vô lý người dường như. Hảo, hảo, bổn vương tự mình tới giáo ngươi võ công, như vậy có thể đi. Phượng Lan tuyệt vẻ mặt cười khẽ nhìn nàng. Hiện tại nàng ở hắn trước mặt càng ngày càng cảm xúc hóa. Trước kia nàng luôn là một bộ cự người cùng ngàn dặm ở ngoài biểu tình, đem chính mình hoàn toàn ngụy trang lên, nhưng là hiện tại nàng lại là đem nhất chân thật nàng, không chút nào che giấu triển lộ ở hắn trước mặt nay liền thuyết minh nàng đã hoàn toàn tín nhiệm hắn hảo một lời đã định thượng quan vân đoan tựa hồ sợ nàng đổi ý dường như nhanh chóng giơ ra bàn tay cùng hắn vô tay nàng nguyên bản là lo lắng hắn sẽ không có thời gian cho nên mới nói làm cái khác người giáo nàng bất quà y hắn thích gan dâm tính tình nếu là thay đổi cái khác người chỉ sợ nàng sẽ bị dâm chết đuối ngươi nha phượng lan tuyệt hơi hơi lắc đầu trong thanh âm lại là tràn đầy sủng ái ta làm sao vậy? Thượng quan vân đoan môi đỏ hơi kiểu, cố ý trang làm bất mãn nhìn phía hắn, sau đó bẻ ngón tay nói, ta chính là người gặp người thích, hoa thấy hoa ái. Hiện tại, ở hắn trước mặt, nàng luôn là sẽ cầm lòng không đậu làm lũng, mà giờ phút này, nàng càng muốn làm hắn hoàn toàn thả lỏng, buông trong lòng lo lắng cùng trầm trọng. Ấn, ha ha ha phượng lan tuyệt vi lăng một chút, sau đó lại lần nữa cười to ra tiếng, lúc này đây so với lần trước, càng thêm rộng rãi, là cái loại này hoàn toàn thả lỏng chân chính vui vẻ cười to chỉ sợ nhiều năm như vậy không ai nghe được hắn như vậy cười quá nói như vậy toàn bộ thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có nàng nói xuất khẩu mặt sau người đều là sôi nổi kinh sợ cái kia thái dám miệng cực lực dường đều sắp tắt tiếp theo cái trứng gà mà giờ phút này bọn họ mặt sau vừa lúc theo tới một tòa cố kiệu cố kiệu mảnh che khuất nhìn không ra bên trong người chỉ là những cái đó tâng bước người lại đột nhiên cảm giác được một khổ đống nhiên dâng lên lạnh lẽo, tựa hồ còn mang theo vài phần sắc ý. Những người đó sôi nổi kinh sợ, ngay cả dưới chân bước chân, đều có chút rối loạn. Cố kiệu không khỏi hơi hơi một nghiêng. Các ngươi đang làm cái gì? Bên trong tiệu, âm lanh thanh âm đột nhiên truyền ra, càng mang theo rõ ràng ngoan tuyệt. Những cái đó kiệu phu một đám kinh sợ, sắc mặt đều dọa trắng bệnh, nhưng là ai cũng không dám ra tiếng, chỉ có thể cực lực ổn định chính mình tiếp tục về phía trước đi tới phía trước ngồi ở trên xe ngựa phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan lại không có chú ý tới mặt sau cỗ kiệu giờ phút này hai cái ngồi ở trong xe ngựa nói nói cười cười hắn tiếng cười thường thường truyền ra tới mà nàng ý cười cũng bạn hắn tiếng cười truyền khai như vậy vui vẻ như vậy hạnh phúc thật là tiện sát người khác nha tuyệt vương trong phủ mấy cái thị vệ kinh ngạc bên trong lại đều sôi nổi vì vương gia vui vẻ xem ra Vương gia là thiệt tình ái vương phi, bằng không quả quyết sẽ không như vậy vui vẻ. Chỉ là, nay tiếng cười truyền tới nào đó mỗi người trong hai lại không phải như vậy hồi sự, mặt sau cô kiệu chung người, giờ phút này chỉ sợ sắp khí tạng. Xe ngựa thực mau liền vào hoàng cung, được rồi một đoạn sau, liền ngừng lại. Phượng Lan Tuyệt liền ôm lấy thượng quan Vân Đoan nhảy xuống ngựa xe, chỉ là không nghĩ tới, xuống xe ngựa sau. Phượng Lan Tuyệt liền ôm lấy thượng quan Vân Đoan nhảy xuống ngựa xe. Chỉ là không nghĩ tới, xuống xe ngựa sau. Toàn bộ trong hoàng cung, lại là một mảnh quẳng cung é, liền cái cung nữ đều không có nhìn đến. Nếu là ngày thường, mẫu hậu biết hắn trở về, chỉ sợ đã sớm nên ra tới đợi đã nửa ngày. Hôm nay vì sao không thấy mẫu hậu bóng dáng? Chẳng lẽ là mẫu hậu ra chuyện gì? Phượng Lan Tuyệt trong lòng đống nhiên chấm xuống, đây là hắn có thể nghĩ đến lớn nhất khả năng. Luôn luôn đau hắn mâu hậu đối hắn việc hôn nhân thế nhưng không để ý tới không thải, hơn nữa hắn lâu như vậy không có hồi kinh, nàng cũng cũng không có nên ra tới. Bởi vì trong lòng lo lắng, hắn thân mình hơi hơi cứng đờ ôm lấy tay nàng cũng theo bản năng căng thẳng. Làm sao vậy? Thượng quan vân đoan cảm giác được hắn khác thường âm thầm cả kinh, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, nàng chưa từng thấy quá hắn như vậy khẩn trương, như vậy lo lắng quá. Chẳng lẽ nói sự tình quá mức nghiêm trọng không có gì đi vào trước đi phượng lan tuyệt không muốn cho nàng lo lắng hơn nữa sự tình còn không có xác định phía trước hắn cũng không nghĩ vọng thêm suy đoán hiện tại quan trọng nhất vẫn là đi vào trước biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào thượng quan vân đoan cũng không có hỏi nhiều chỉ là tùy ý hắn mang theo nàng về phía trước đi đến mà vừa mới đi truyền lời cái kia thái giám lúc này mới vội vàng hướng đi tiến đến tiểu tâm mà nói vương ra Hoàng thượng cùng hoàng hậu giờ phút này đều ở Thái Hòa điện. Thái Hòa điện. Phượng Lan tuyệt mày hơi thu, trầm giọng hỏi, trên mặt tựa hồ hơi hơi nhiều vài phần lo lắng. Lúc này phụ hoàng cùng mẫu hậu đều ở Thái Hòa điện, chẳng lẽ? Bất quá, nhưng cũng biết mẫu hậu không có việc gì, vừa mới lo lắng liền cũng ít một chút. Thái thượng hoàng bệnh nặng, cho nên hoàng thượng cùng hoàng hậu đều canh giữ ở Thái Hòa điện. Cái kia thái giám nhỏ giọng giải thích. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi trầm Quả thực như hắn sở liệu, thái thượng hoàng bệnh nặng, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều đi, có thể hay không? Thái thượng hoàng năm nay đã 86 tuổi, chỉ là, thái thượng hoàng thân thể vẫn luôn thực mạnh lãng, hắn rời đi thời điểm, thái thượng hoàng vẫn là hảo hảo, còn một hai phải cùng hắn cùng nhau hướng sái, như thế nào sẽ đột nhiên bệnh như vậy trọng? Một bên suy tư, một bên mang theo thượng quan vân đoàn hướng về thái hòa điện vội vàng đi đến. Thái thượng hoàng vẫn luôn đau nhất hắn, hiện giờ bệnh nặng hắn như thế nào có thể không lo lắng. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng lại là âm thầm cả kinh, nàng cũng nghe nói qua về Phượng Nguyệt Quốc Thái Thượng Hoàng một ít chuyện xưa, đồn đãi chung, vị này Thái Thượng Hoàng chính là một cái không đơn giản nhân vật, năm đó Phượng Nguyệt Quốc Giang Sơn chính là hắn một tay đánh hạ tới. Hơn nữa, thẳng đến 16 năm trước, hắn mới thoái vị, đem Hoàng Thượng chuyển cho hiện tại Hoàng Thượng, năm đó Thái Thượng Hoàng đã có 70 tuổi, có thể là thật sự có chút lực không từ nhỏ. Đôn đại Trung, Thái Thượng Hoàng Tại Vị Khi, vẫn luôn đều không có hoàng hậu, hơn nữa hậu cung trung cũng không có mấy người phụ nhân. Nghe nói, hắn đã từng có một cái thâm ái nữ nhân, chỉ là ở một lần trong chiến tranh, thất lạc, từ đây liền không còn có cái kia nữ tử tin tức, thành lập phượng nguyệt quốc sau, hắn vẫn luôn không có lập hậu, thậm chí không cho phép bất luận cái gì nữ nhân tiến cung. Vẫn luôn phái người đi tìm cái kia nữ tử, chỉ là, tìm được mười mấy năm lại vẫn liền một chút tin tức đều không có. Thằng đến hắn 40 tuổi năm ấy, mới ở trong triều đại thân ép sát hạ, không thể không tuyển cái khác nữ tử tiến cung, ở 42 tuổi hạ, rốt cuộc có một cái hoàng tử, chính là đương kim hoàng thượng. Bất quá, từ cái này hoàng tử sinh hạ sau, trong hoàng cung, liền không còn có truyền ra tin vui, không còn có cái kia phi tử vì thái thượng hoàng thêm cái hoàng tử, thậm chí liền cái công chúa cũng không có. Có đoạn thời gian, Thậm chí có người âm thầm đồn đãi nói đương kim hoàng thượng, chỉ sợ cũng không phải thái thượng hoàng. Bởi vì, đương kim hoàng thượng cùng thái thượng hoàng thật sự là một chút đều không giống, không có một chút thái thượng hoàng khí thế. Càng không có một cái quốc quân nên có quyết đoán, ngày thường làm việc liền do dự không quyết đoán, thích nghe khắc lính hót, có như vậy hoàng thượng, trong triều liền thực dễ dàng gian thần giữa đường. Cũng may, sau lại lại ra một cái phượng lan tuyệt, nghe nói, phượng lan tuyệt từ lúc còn nhỏ khởi. Thái Thượng Hoàng liền đem hắn mang theo trên người, dạy hắn sở hữu nên học đồ vật, tuy rằng hắn quý vì hoàng tử, lại là từ nhỏ ăn rất nhiều khổ. Cho nên, Phượng Lan Tuyệt ở mười mấy tuổi khi, liền đã huy hiếp thiên hạ. Kỳ thật ở mấy năm trước, trong chiều hết thể sự tình liền đều là từ Phượng Lan Tuyệt ở xử lý, đây cũng là Thái Thượng Hoàng mệnh lệnh. Thực rõ ràng, Thái Thượng Hoàng là đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở hắn trên người. Hơn nữa, thái thượng hoàng vẫn luôn là nhất giữ gìn hắn cũng bởi vì thái thượng hoàng khỏe mạnh mới làm phượng Nguyệt quốc trong triều vẫn luôn bình yên vô sự khó trách lần này trong triều đã xảy ra náo động nguyên lai là thái thượng hoàng bệnh nặng phượng lan tuyệt mang theo thượng quan vân đoan thực mau liền tới rồi thái hòa điện giờ phút này thái hòa điện trung không chỉ là hoàng thượng hoàng hậu vài vị vương gia công chúa cũng đều ở hiện giờ trong hoàng thất người chỉ sợ đều toàn phượng lan tuyệt còn không có đi vào phòng Nhìn đến ở đây mọi người, trong lòng liền không khỏi trầm xuống, như vậy chẳng thế, chẳng lẽ? Âm thầm kinh ngạc chung, hắn bước chân không khỏi càng thêm nhanh hơn, mang theo thượng quan vân đoan nhanh chóng đi vào phòng. Một đám người, đều vây quanh ở trong phòng. Hồi hoàng thượng, thái thượng hoàng chỉ sợ căng không được bao lâu. Vừa mới vì thái thượng hoàng kiểm tra quá thái y y đi tới hoàng thượng trước mặt, thấp giọng nói. Hoàng thượng vẻ mặt trầm trọng, chỉ là nghe được thái y y nói khi lại tựa hồ cũng không có càng nhiều đau xót chỉ là hơi hơi gật gật đầu mà bên cạnh mấy cái trong hoàng thất người nghe thấy cái này tin tức cũng không thấy quá nhiều đau xót có thể thấy được này trong hoàng thất thân tình đạm bạc chỉ là vừa mới đi vào tới phượng lan tuyệt thân mình lại là rõ ràng cứng đờ một đôi chồng con ngươi nhanh chóng mạn quá vô pháp khống chế đau lòng lôi kéo thượng quan vân quả nhìn tay càng là theo bản năng buộc chặt còn mang theo hơi hơi run rẩy tuyệt nhi ngươi đã trở lại hoàng thượng nhìn đến phượng lan tuyệt vi lăng một chút thấp giọng nói chỉ là trong thanh âm tựa hồ có vài phần khác thường cảm xúc hoàng ra ra phượng lan tuyệt không để ý đến hoàng thượng mà là nhanh chóng đi đến trước giường nhìn đến nằm ở trên giường hơi hơi nhắm con ngươi thái thượng hoàng nhịn không được nhẹ hô lên thanh trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy càng có rõ ràng đau lòng có thể thấy được hắn đối thái thượng hoàng cảm tình sâu thái thượng hoàng nghe được hắn tiếng la nguyên bản nhắm con ngươi đột nhiên liền mở to mở ra nguyên bản vô thần con ngươi cũng đột nhiên sáng lên một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía phượng lan tuyệt Khóe môi tràn ra nhàn nhạt cười khẽ thần vi động một chữ một chữ thong thả mà nói tuyệt nhi đã trở lại hán thanh âm cực kỳ suy yếu tựa hồ có chút lực bất tòng tâm hơn nữa nói mấy chữ sau liền hơi hơi thở hồn hển hoàng gia ra tuyệt nhi đã trở lại phượng lan tuyệt ngồi xổm xuống thân mình ngồi xổm trước giường Nhìn Thái Thượng Hoàng, thấp giọng nói, một bàn tay, cũng gắt gao kéo lại Thái Thượng Hoàng tay, bất quá, một cái tay khác, lại vẫn liền gắt gao lôi kéo Thượng Quan Vân Đoan. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo, tức phụ cũng mang về tới. Thái Thượng Hoàng khỏe môi cười càng thêm rõ ràng vài phần, một đôi con ngươi chậm dại chuyển động, từ Phượng Lan Tuyệt trên mặt chuyển hướng Thượng Quan Vân Đoan. Phượng Lan Tuyệt minh bạch hắn ý tứ, lại đem Thượng Quan Vân Đoan kéo càng đến gần rồi một ít, nhẹ giọng nói. Hoàng Gia Gia, chính là nàng, ngươi tôn hoàng tức. Hoàng Gia Gia, thượng quan vân đoan cùng ôn nhu kêu, lão nhân này, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền thật sâu thích thượng hắn, hơn nữa, không biết vì cái gì, tựa hồ còn có một loại thập phần đặc biệt thân thiết. Thái thượng hoàng con ngươi rốt cuộc chuyển tới thượng quan vân quả nhiên trên mặt, chỉ là, thái thượng hoàng trên mặt cười khẽ, lại là bỗng nhiên cứng đờ. một đôi con người, càng là cực lực trở lên, vẻ mặt khó có thể tin kinh ngạc. Tựa hồ còn mang theo vải phần đặc biệt tựa đau, tựa hỉ, lại tựa hồ là cực kỳ kích động cảm xúc. Hắn môi hơi hơi động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại chỉ thấy môi ở run rẩy. Nghe không được hắn thanh âm. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến Thái Thượng Hoàng biểu tình, kinh sợ, Hoàng gia gia cả đời này đã trải qua quá nhiều, quá nhiều, cho nên, đã không có người chuyện gì, có thể làm hắn kinh ngạc. Hắn đi theo Hoàng gia gia bên người nhiều năm như vậy. Trước nay đều không có gặp qua hoàng cha từng có bất luận cái gì thất thố cảm xúc, hơn nữa, hoàng cha ngày thường trừ bỏ đôi hắn, cơ hội đều không có cười quá. Hiện giờ, vì sao sẽ là như vậy kinh ngạc biểu tình? Liên tính là hắn rốt cuộc chịu đón dâu, hoàng gia ra cao hứng, cũng không nên là cái dạng này biểu tình nha. Hơn nữa, hắn hiện tại biểu tình, rõ ràng không chỉ là cao hứng đơn giản như vậy, hơn nữa tựa hồ không phải vì hắn, mà là hoàn toàn nhầm vào đám mây. Thái thượng hoàng giờ phút này ánh mắt, tựa hồ là trước kia gặp qua đám mây giống nhau, hơn nữa tựa hồ có một loại làm người nhìn không thấu cảm giác. Thượng quan vân đoan cũng là hơi hơi sửng sốt, không quá minh bạch ở thượng hoàng nhìn đến nàng vì sao sẽ là cái dạng này biểu tình. Nàng giờ phút này liền tính vẫn chính là vẻ mặt tàn nhang, nhưng là cũng không đến mức sẽ đem hắn kinh thành như vậy đi. Là, hắn giờ phút này nhìn phía nàng trong con người, có quá nhiều kinh, có chút nàng tưởng không rõ kinh. Ngươi, ngươi. Thái thượng hoàng môi không ngừng run rẩy, một bàn tay hơi hơi vươn, muốn rôi hướng về phía trước quan đám mây, mà giờ phút này hắn, tựa hồ đã không có vừa mới kia phân suy yếu, tựa hồ nhiều vài phần sức sống, một đôi con ngươi cũng chân chính sáng lên, mà trên mặt cũng hơi hơi nhiều vài phần huyết sắc, cũng có thể là bởi vì quá kích động. Hắn hiển nhiên là muốn nói cái gì, chỉ là không biết là bởi vì quá mức kích động, vẫn là thế nào. Ngươi nửa ngày lại không có nói ra, chỉ là một bàn tay lại là thẳng tắp duỗi hướng về phía trước quan đám mây, tựa hồ là muốn duỗi hướng về phía trước quan đám mây mặt, lại tựa hồ chỉ là muốn đụng chạm đến thượng quan vân đoan, tựa hồ là muốn xác định nàng chân chính tồn tại. Thượng quan vân đoan tuy rằng không rõ hắn ý tứ, nhưng là vẫn là theo bản năng vươn tay, cầm hắn tay, hắn cái tay kia tràn đầy nếp nhăn, nhưng là lại vẫn liền to dài, vẫn liền to rộng, không biết. Nắm hướng thái thượng hoàng tay kia một khắc, thượng quan vân đoan lại đột nhiên có một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Thái thượng hoàng đột nhiên phản cầm thượng quan vân quả nhiên tay, thức Hận, thức Hận, khẩn, khẩn không giống như là một cái 80 tuổi lao nhân, càng không giống một cái bệnh nặng suy yếu lao nhân. Mà hắn khỏe môi lại lần nữa tràn ra nhàn nhạt cười khẽ, lần này cùng nhìn phía phượng lan tuyệt khi bất đồng, lần này hắn cười chung tựa hồ có vài phần mộng ảo đồ vật, tựa hồ có một loại khát vọng hy vọng. Mọi người nhìn đến tình huống như vậy, đều là sôi nổi sửng sốt, đều không rõ đây là có chuyện gì. Ngày thường, Thái Thượng Hoàng trừ bỏ đối phượng lan tuyệt, đối cái khác người, nhưng đều là xem đều lười xem một cái, càng đừng nói là đi kéo bọn hắn tay, cho nên, ngày thường mọi người đều rất sợ hắn Mà giờ phút này, Thái Thượng Hoàng thế nhưng đối một cái lần đầu tiên gặp mặt nữ tử làm ra như vậy hành động, như thế nào có thể không cho mọi người kinh ngạc. Như vậy phản ứng. Ai đều sẽ không cho rằng này chỉ là bởi vì nàng là phượng lan tuyệt lựa chọn vương phi. Đặc biệt là hắn giờ phút này khỏe môi kia ti cười khẽ, càng là làm người có ngàn vạn khó hiểu. Không, không, không có khả năng. Thái thượng hoàng một đôi con ngươi vẫn luôn thẳng mà nhìn thượng quan vân đoan, rốt cuộc nói ra mấy chữ, chỉ là, câu kia không có khả năng chung, tựa hồ mang theo quá nhiều cảm xúc, làm người trong lúc nhất thời không biết, hắn là muốn biểu đạt cái gì. Là kinh ngạc, không thể tin được. Vẫn là phủ định, vẫn là. Mà giờ phút này Thái Thượng Hoàng biểu tình cũng càng là phức tạp, càng không có người minh bạch, hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Thượng quan vân đoan cũng là càng ngày càng mê hoặc, cái gì không có khả năng. Thái Thượng Hoàng rốt cuộc là muốn nói cái gì. Nếu là đem vừa mới Thái Thượng Hoàng nói liền lên, đó là, ngươi không có khả năng. Nhưng là, nàng không có khả năng cái gì. hơn nữa thái thượng hoàng nói ra lời này ngữ khí nghe tựa hồ là phủ định nhưng là lại có mang theo càng nhiều khẳng định hướng vọng hoặc là khát vọng nàng thật sự không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào phượng lan tuyệt mày cũng là hơi hơi nhăn lại hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía thái thượng hoàng lại chuyển hướng thượng quan vân đoan tuy là hắn lại thông minh cũng không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào hoàng gia gia người rốt cuộc muốn nói cái gì phượng lan tuyệt trung quy vẫn là nhịn không được nhẹ giọng hỏi, hắn xem ra tuy rằng hoàng gia gia biểu tình có chút phức tạp, nhưng là nhìn phía đám mây trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần cầm lòng không đậu thích, thực hiển nhiên hoàng gia gia hẳn là tiếp nhận rồi đám mây như vậy cái loại này không có khả năng, lại rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Phượng Lan Tuyệt cùng thượng quan Vân Đoan đều không rõ, kia cái khác người liền càng không rõ. nghe được Phượng Lan Tuyệt hỏi chuyện, liền sôi nổi nhìn phía trên giường Thái thượng hoàng, chờ đợi hắn trả lời. Thái thượng hoàng môi vẫn liền run rẩy, tựa hồ có chút khống chế không được, muốn lại lần nữa mở miệng, chỉ là môi động vài cái, lại không có nói cái gì nữa. Mà hắn không biết như thế nào bị sặc nói, đột nhiên khụ lên, thượng quan Vân Đoan bản năng liền vươn tay đi vì hắn thuật khí, chỉ là hắn rốt cuộc tuổi lớn, bởi vì kia khống chế không được khụ, mặt hơi hơi đỏ lên, cụ càng thêm lợi hại. Hắn vốn dĩ liền cực kỳ suy yếu, kia kinh khởi như vậy khụ, kia đỏ lên mặt hơi hơi thay đổi sắc. Tựa hồ là một hơi không có thuận lại đây. Khu thanh bông như ngừng, một đôi con ngươi cũng đóng lên, mà nắm thượng quan vân quả nhiên tay cũng vô lực rũ xuống. Thượng quan vân đoan kinh trệ, vừa mới còn hảo hảo, không phải là đột nhiên. Nghĩ đến cái loại này khả năng, nàng trong lòng thế nhưng có một loại mạc danh sợ hãi cùng đau lòng. Thái y hơi ngẩn ra một chút, liên tục về phía trước vì thái thượng hoàng kiểm tra, chỉ là sắc mặt của hắn lại là càng ngày càng trầm trọng. Một lát sau, mới chuyển hướng hoàng thượng, Trầm giọng nói, hồi hoàng thượng, thái thượng hoàng đã đi rồi. Thiên đô, nàng giết thái thượng hoàng, Phượng Lan Tuyệt mang về tới nữ nhân kia giết thái thượng hoàng. Mặt sau một thanh âm bỗng nhiên vang lên tới, mang theo một loại cố tình lửa giận. Nay một tội danh chính là không nhẹ nha, hơn nữa người kia thật sự quá mức đắng giận, thái thượng hoàng rõ ràng cũng đã bệnh nặng, vừa mới thai y ý lì ý cũng đã nói qua, thái thượng hoàng khả năng căng không được bao lâu. Trải qua vừa mới kịch liệt cụ, nếu là thật sự đi, kia cũng là bình thường, nàng vừa mới chẳng qua chính là vì Thái Thượng Hoàng thuận thuận khí, sao có thể sẽ là nàng giết Thái Thượng Hoàng thượng? Là, là, vừa mới chúng ta nhưng đều là tận mắt nhìn thấy tới rồi, nhìn đến tay nàng áp đến Thái Thượng Hoàng trên ngực, khẳng định là lúc ấy, nàng giết chết Thái Thượng Hoàng. Một nữ nhân khác cũng vội vàng phụ hoạn. Thượng quan Vân Đoàn cũng không có để ý tới bọn họ một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn Thái Thượng Hoàng, trong lòng càng nhiều vài phần đau, mà vừa mới bị Thái Thượng Hoàng nắm tay, bởi vì hắn rũ xuống cũng đi theo rơi xuống, Tựa Hồ tay nàng vẫn liền cùng Thái Thượng Hoàng nắm ở bên nhau, nàng giờ phút này trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút không nghĩ như vậy tách ra, Tựa Hồ trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp thu Thái Thượng Hoàng rời đi tin tức. Hừ, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, tiến Hoàng Cung thế nhưng liền giết Thái Thượng Hoàng. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Dạ Lan quốc phái tới diệt ta Phượng Nguyệt quốc? Vừa mới cái kia nam tử lạnh lùng nhìn phía thượng quan Vân Đoan, lại lần nữa lạnh giọng hô: "Nay tội danh thật đúng là càng lúc càng lớn, này nam nhân ngậm máu phun người bản lĩnh, thật đúng là lợi hại. A, Thiên Đâu, Tuyệt Vương như thế nào sẽ mang về như vậy một cái ngoan độc nữ nhân nha. Tuyệt Vương ngươi đây là có ý tứ gì nha?" Một cái khác nam tử cũng phụ họa nói: Giờ phút này, bọn họ mục tiêu, tuy rằng nhìn như là nhằm vào Thượng Quan Vân Đoan, nhưng là trên thực tế là nhằm vào Phượng Lan Tuyệt. Ngay thường Phượng Lan Tuyệt liền thâm đến Thái Thượng Hoàng Thích, tuy rằng không có bước lên ngôi vị Hoàng đế, nhưng là lại tương đương với chính là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng thượng. Hơn nữa, này Phượng Lan Tuyệt lại không phải đầu tử, chỉ là đứng hàng đệ tứ, dựa vào cái gì đương Hoàng thượng. Phượng Lan Tuyệt một khuôn mặt hoàn toàn âm trầm, một đôi con ngươi càng là đống nhiên meo lại. Mang theo một cổ thị huyết hàn ý, này có lẽ có tội danh cũng thật sự là quá mức thái quá đi, cũng dám vu hạm đám mây giết hoàng gia gia. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng vừa mới đều nghe được thái y y nói hoàng gia gia đã căng không bao lâu, thế nhưng còn cố ý vu oan cấp đám mây. Nhất phái nói bậy. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi đảo qua bọn họ, một chữ một chữ lạnh lùng nói, kia một thân hàn khí, tựa hồ làm này chung quanh không khí đều băng thượng vài phần. Những người đó Hơi hơi kinh sợ, tựa hồ đều hơi hơi rụt một chút thân mình, thực hiển nhiên vẫn là sợ hai hán. Phượng Lan Tuyệt, ngươi kiêu ngạo cái gì, nàng vừa mới giết chết Hoàng Gia Gia, chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy đến, nàng chính là ngươi mang tiến Hoàng Cung, theo lý thuyết, cũng muốn chế tội của ngươi. Vừa mới vị kia vu hám thượng quan vân quả nhiên Nam Tử, cũng chính là Phượng Nguyệt Quốc Nhị Hoàng Thượng, lại lần nữa gấp giọng nói. Hiện giờ Hoàng Thượng, cùng sở hưu sáu cái Hoàng Tử. Đại hoàng tử từ nhỏ bị thương, chân tàn, cho nên nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều ngồi ở xe lan khi. Cho nên, nhị hoàng tử nhiều năm như vậy, vẫn luôn muốn tranh đoạt này thái tử chi vị, đương nhiên cái khác hoàng tử cũng đều tranh đấu gay gắt. Chỉ là, thái thượng hoàng nhưng vẫn không cho lập thái tử, còn hiển nhiên là muốn cho phượng lan tuyệt đương hoàng thượng, cho nên, nhiều năm như vậy, mọi người đối phượng lan tuyệt vẫn luôn đều bất mãn. Này, sao có thể? Cùng tuyệt nhi không có quan hệ, vừa mới nữ hải kia chẳng qua là phải vì Thái Thượng Hoàng thuận thuật khí, không có khả năng sẽ giết Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng đã sớm bệnh nặng, kia kinh trụ như vậy cũ, hẳn là. Hoàng hậu nghe được nhị hoàng tử nói, trên mặt nhiều vài phần sốt ruột, liên tục nói. Hoàng hậu đây là có ý tứ gì? Chỉ là, hoàng hậu bên người một nữ tử lại là nhanh chóng đánh gãy hoàng hậu nói, một đôi mị nhãn hơi hơi quét hoàng hậu liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Hoàng hậu không phải là tưởng nói, Thái Thượng Hoàng là chính mình khụ chết đi. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, ngươi muốn bảo hộ chính mình nhi tử, cũng không phải như vậy giữ đi nha, mọi người đều tận mắt nhìn thấy đến sự tình, há dung chống chế, người khác lại không phải người mù. Nàng căn bản là không có lý do gì sát Thái Thượng Hoàng, hơn nữa, ai sẽ ngốc đến làm trò này mọi người mặt, giết Thái Thượng Hoàng. Hoàng hậu sắc mặt hơi trầm xuống, trong thanh âm cũng nhiều vài phần lạnh lẽo trầm giọng phản bác nói ha thiếu chút nữa quên mất nghe nói nàng chính là một cái ngốc tử hơn nữa vẫn là một cái xỉu bắt quái thiên đâu này toàn bộ thiên hạ chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra giống nàng như vậy lại ngốc lại xấu nữ nhân nam nhân kia hơi hơi cười lạnh ra tiếng nhìn phía hoàng hậu con ngươi càng nhiều vài phần trào phúng thượng quan vân đoan vẫn luôn không có bất luận cái gì phản ứng Một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn Thái Thượng Hoàng, tự thủy thẳng chung càng là không có nói một lời. Mọi người đều cho rằng, nàng là dọa choáng váng. Phượng Lan Tuyệt thân mình khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn làm cái gì, chỉ là, Thượng Quan Vân quả nhiên tay, lại là đột nhiên kéo lại hắn, bởi vì, bọn họ hai người ly thân cận quá, cho nên người ngoài cũng không có nhìn đến bọn họ chi gian động tác nhỏ. Phượng Lan Tuyệt vi lăng, có chút khó hiểu nhìn phía nàng. Lại thấy nàng khoe môi hơi hơi mang theo một tia ý cười, mà một cái tay khác, chính đắp ở thái thượng hoàng trên cổ tay, nhẹ nhàng điểm một chút. Phượng Lan tuyệt kinh trệ, có chút khó có thể tin nhìn phía nàng, mà nàng đối thượng hắn, hơi hơi gật gật đầu, thực rất nhỏ, chỉ có hắn một người xem ra. Ngươi! Hoàng hậu nghe được nàng kia nói, chán nàng, nhìn phía nàng kia chồng con ngươi nhiều vài phần tức giận, lý quý phi, ngươi không cần ở chỗ này suối dục thị phi. Thân thiếp là thực sự cầu thị, cũng không phải là cái gì xối dục thị phi, hoàng hậu cần phải biết rõ ràng. Nữ nhân kia lại lần nữa vẻ mặt cười lạnh phản bác. Sau đó chuyển hướng hoàng thượng, tức khắc thu hồi đối hoàng hậu cái loại này cười lạnh, vẻ mặt mềm nhẹ mà nói. Hoàng thượng, vừa mới sự tình, chính là mọi người đều nhìn đến, tin tưởng hoàng thượng cũng thấy được. Nữ nhân kia thế nhưng trước mặt mọi người hại chết thái thượng hoàng, hoàng thượng cũng không thể liền dễ dàng như vậy tha nàng nha, bằng không. Như thế nào hướng phượng nguyệt quốc bá cánh công đạo nha? Hoàng thượng giật mình, biểu tình gian tựa hồ có vài phần do dự, một đôi con ngươi hơi hơi nhìn phía thượng quan vân đoan, tựa hồ ở suy tư muốn như thế nào làm? Phụ hoàng, nàng sắc giết chết thái thượng hoàng nha, chuyện này, chính là thập phần nghiêm trọng nha, phụ hoàng cũng không thể mềm lòng nha. Nhị hoàng tử cũng hơi mang vội vàng mà nói. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi nhíu lại, tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, thần vi động, trầm giọng nói người tới trước đem nữ nhân này áp Chờ một chút chỉ là vừa lúc vào lúc này thượng quan vân đoan đột nhiên xoay người đối diện hướng bọn họ chậm rãi nói một đôi con ngươi chậm rãi đảo qua mọi người mang theo một loại làm người không chốt nhưng trốn sắc bén mọi người sôi nổi kinh sợ ai đều không có nghĩ đến nàng sẽ ở ngay lúc này mở miệng đại gia còn đều cho rằng nàng thật sự dọa choáng vắng đâu hơn nữa không phải nói nàng nguyên bản chính là ngốc tử sao chỉ là giờ phút này loại này khí thế loại này ngữ khí loại này ánh mắt nhưng hoàn toàn đều không phải một cái ngốc tử hẳn là có nha hoàng hậu nhìn phía nàng con người hơi hơi lóe một chút khoe môi hơi hơi nhiều một tia cười khẽ nguyên bản nàng đang nghe đến những cái đó đồn đại khi cũng là có chút lo lắng chẳng qua nàng tin tưởng tuyệt nhi nếu là tuyệt vương chính mình lựa chọn người tự nhiên sẽ không quá kém huống chi tuyệt nhi gửi thư trùng cũng rõ ràng biểu quá ra đối nàng thích một cái có thể làm tuyệt nhi động tâm nữ tử tuyệt đối không phải là một cái bình phàm nữ tử hiện giờ chỉ là này một câu chỉ là này một ánh mắt liền làm nàng minh bạch nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa mà nàng nhi tử ánh mắt cũng tuyệt đối là sẽ không sai chỉ là nàng hiện giờ đột nhiên đánh gãy hoàng thượng mệnh lệnh chỉ sợ nàng biểu tinh gian hơi hơi nhiều vài phần lo lắng Lớn mật yêu nữ, nơi này há có ngươi nói chuyện phần, hơn nữa hoàng thượng mệnh lệnh, há từ ngươi tới đánh gãy, thật là phản ngươi. Lý Quý Phi sau khi lấy lại tinh thần, lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói nói. Lần này trên mặt, rõ ràng nhiều vài phần ngoan tuyệt. Không tồi, ngươi cũng dám đánh gãy hoàng thượng mệnh lệnh, thực rõ ràng là không có đem hoàng thượng để vào mắt, phụ hoàng, tuyệt đối không thể khinh tha nàng. Nhị hoàng thượng càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng vậy. Nàng đánh gây hoàng thượng mệnh lệnh, hại chết thái thượng hoàng, ấn vượng nguyệt quốc luật pháp, nên lập tức xử trảm. Lý Quý Phi lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói nói, lần này lời nói chung, càng nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa Thượng quan vân đoan nghe được bọn họ nói, vẫn chính là vẻ mặt bình đạo, cũng không có chút nào cảm xúc biến hóa, thậm chí không có nửa điểm bất mãn, khỏe môi ngược lại hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, môi đỏ khẽ nhúc đích, sau đó một chữ một chữ chậm rãi mở miệng nói kia chỉ sợ muốn cho Lưu Quý Phi cùng Vương ra thất vọng rồi. Không nghĩ tới, vừa đến vượng Nguyệt Quốc liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Xem ra, muốn hại nàng người không hảo nha, cũng có thể nói là, Phượng Lan tuyệt địch nhân không ít. Bất quá, mặc kệ có bao nhiêu địch nhân, nàng đều bồi hắn cùng nhau, từng bước từng bước đối phó, tuyệt đối sẽ không có chút nào sợ hãi, càng sẽ không có chút nào lùi bước. Mà giờ phút này, Bọn họ muốn đem này có lẽ có tội danh thêm ở nàng trên người. Ừ, nhưng không đơn giản như vậy. Hơn nữa, vừa mới cái kia Lý Quý phi, một tiếng một cái ngốc tử, một tiếng một cái xỉu bắt quái, tựa hồ kêu thực thuận miệng. Nàng tâm trước kia sở dĩ dị dịch dung, chính là lo lắng có chút nam nhân nhìn đến nàng dung mạo, gần thích nàng dung mạo, bước bách với nàng, nhưng là hiện tại, nàng đã đáp ứng gả cho Phượng Lan Tuyệt, cũng biết Phượng Lan Tuyệt thích không chỉ là nàng dung mạo, cho nên Nàng cũng không cần phải lại tiếp tục ngụy trang. Hoặc là thời điểm lộ ra nàng chân dung mạo, thật phong thái. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lý Quý Phi sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn phía nàng, cái gì gọi là sẽ làm nàng thất vọng. Nhị hoàng tử mày cũng là không khỏi nhăn lại, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan, mang theo vài phần kinh ngạc, rồi lại mang theo vài phần rõ ràng trào phúng. Thư lệnh nói, ngươi cái này lại xấu, lại ngốc nữ nhân muốn làm cái gì? Mọi người cũng đều là vẻ mặt không thể hiểu được nhìn phía nàng, chỉ có Phượng Lan tuyệt khỏe môi mang theo vài phần hiểu biết cười khẽ. Vừa mới Lý Quý Phi cùng nhị hoàng tử luôn mồm vu hãm ta hại thái thượng hoàng, đúng không? Thượng quan vân đoan không để ý đến nhị hoàng tử nói, chỉ là nhìn phía hắn trong con ngươi nhiều vài phần lạnh leo, lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Nay không phải chúng ta vu hãm, đây chính là mọi người đều tận mắt nhìn thấy đến. Lý Quý Phi liên tục tiếp lời nói. Như vậy nhiều người nhìn đến, há từ ngươi rào biện, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Phải không? Thượng quan vân đoan hơi hơi nhúng mày, khoe môi tựa hồ hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, một đôi con ngươi lại là nhất nhất đảo qua trong phòng mọi người, lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng nói, các ngươi ý tứ, cũng đều là muốn vu hạm với ta sao. Thanh âm kia không cao lắm, thậm chí có thể nói có chút nhẹ đạo, chỉ là, lại tựa hồ có một loại làm người vô pháp kháng cự uy nghiêm. Tựa hồ càng có một loại xuyên thấu linh động sắc bén, làm nhân tâm trung tà ác không chỗ nhưng trốn. Cái khác người, có mấy cái cái khác quý phi, còn có mấy cái hoàng tử, công chúa, nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, sôi nổi sừng suốt, lại không có nói nữa, có ngược lại theo bản năng hơi hơi rũ xuống con người, tránh đi thượng quan vân quả nhiên ánh mắt, không dám cùng nàng đối diện. Lý quý phi nhìn đến mọi người đều nhất nhất trầm mặc, trong lòng không khỏi âm thầm suốt ruột, Toại lại lần nữa tàn nhận thanh nói, ngươi đừng nghị chơi đa dạng, mê hoặc đại gia, người rõ ràng chính là ngươi hại chết, ngươi như thế nào chống chế cũng chưa dùng. Ha hả thượng quan vân đoàn không giận, ngược lại hơi hơi cười khẽ ra tiếng, một đôi con người, thẳng tắp mà nhìn phía Lý Quý Phi, chậm rãi mở miệng nói, xem ra, Lý Quý Phi thị phi muốn đem cái này có lẽ có tội danh thêm ở ta trên người. Nàng lời nói hơi hơi đốn một chút, nhìn phía Lý Quý Phi trong con người. Đột nhiên mạn quá làm người kinh hãi hà khí, lại lần nữa lạnh lùng nói, "Ta là chúng ta Dạ Lan quốc phong công chúa, hai nước liên hôn là đại biểu cho Dạ Lan quốc, chỉ là không nghĩ tới, chưa đi đến kinh thành, liền có người ngăn trở. Hiện giờ, thế nhưng bị người Vu Hám giết hại thái thượng hoàng, đây là các ngươi phượng nguyệt quốc nên đón người lễ tiết sao?" "Hừ, ngươi bị cản, đó là chính ngươi nhân phẩm quá kém, không làm cho người thích." cho nên đại gia mới muốn đem ngươi ngăn ở bên ngoài mà ngươi giết hại thái thượng hoàng cũng là sự thật không có vu hăng ngươi ngươi không cần lấy dạ lan quốc tới uy hiếp chúng ta lý quý phi trên mặt nhiều vài phần rõ ràng trào phúng hoàng thượng không cần cùng nàng lôi thôi dài dòng hoàng thượng vẫn là hạ mệnh lệnh xử trí nữ nhân này đi lý quý phi ngay sau đó nhanh chóng chuyển hướng thượng quan vân đoan vội vàng nói ừ thượng quan vân đoan hơi hơi hừ lạnh Lạnh lùng quét ly quý phi liếc mắt một cái, có hoàng thượng mở miệng phía trước, lại lần nữa mở miệng nói, Lý quý phi luôn miệng nói ta hại chết thái thượng hoàng, nhưng là, kỳ thật thái thượng hoàng rõ ràng liền còn sống, này không phải vu hãm, lại là cái gì? Nàng lời nói hơi dừng một chút, cũng nhanh chóng chuyển hướng hoàng thượng, không có cấp ly quý phi bất luận cái gì mở miệng cơ hội, trầm giọng nói, còn thỉnh hoàng thượng hảo hảo xử trí chuyện này. Cái gì? Người ở nói bậy sẽ sao? Ngươi này yêu nữ, thế nhưng nói ra nói như vậy tới yêu ngôn hoặc chúng, ngươi rốt cuộc già sao dụng ý? Lý Quý Phi kinh trệ, nhưng là lại là vẻ mặt khó có thể tin hô. Là nha, ngươi lời này cũng không nên nói bậy. Thái y yể vừa mới chính là đã kiểm tra quá, nói là Thái thượng hoàng đã rời đi, ngươi thế nhưng nói Thái thượng hoàng còn sống, ngươi, ngươi Hoàng thượng cũng là nhịn không được kinh hô, thẳng cấp mà nhìn phía thượng quan vân đoan, hơi mang kinh loạn mà nói. "La nha. Lời này cũng không phải là từ ngươi nói bậy. Nhị hoàng tử khoe môi lại là nhiều vài phần cười lạnh, nữ nhân này chỉ sợ là quá mức ngu đi, thế nhưng sẽ ở ngay lúc này nói ra nói như vậy tới. Rõ ràng đã chết người, sao có thể sẽ đột nhiên sống lại. Có phải hay không nói bậy, thỉnh thái y đi lại kiểm tra một chút, sẽ biết. Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, trong thanh âm, cũng là hoàn toàn lạnh băng, không nghĩ tới, hắn mới vừa mang đám mây trở về. Những người này liền muốn hại nàng. Nếu không phải Thái Thượng Hoàng còn chưa chết, bọn họ những người này chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hiu. Cái kia vừa mới vì Thái Thượng Hoàng kiểm tra Thái Y giờ phút này đã dọa toàn thân phát run. Hắn vừa mới về phía trước kiểm tra thời điểm, Thái Thượng Hoàng rõ ràng không có gì khí nha. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ đột nhiên sống lại đâu? Bất quá vừa mới hắn tựa hồ kiểm tra quá cấp, khi đó. Hắn chủ quan thượng liền nhận định Thái thượng Hoàng đã chết, hơn nữa, hắn cũng biết, Hoàng thượng trong lòng, kỳ thật cũng là hy vọng Thái thượng Hoàng rời đi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, liền tính Hoàng thượng bước lên ngôi vị Hoàng đế sau, quá thượng sau cũng vẫn luôn đè nặng Hoàng thượng, Hoàng thượng chẳng qua chính là một cái bài trí, còn chưa kịp tuyệt vương quyền lợi đại. Cho nên, hắn vừa mới chỉ là hơi hơi chắc một chút Thái thượng Hoàng hơi thở, kia hơi thở chính là cơ hồ đều không có, liền tính lúc ấy không có hoàn toàn chết cũng tuyệt đối không có khả năng sống thêm lại đây nha. Nữ nhân này dựa vào cái gì nói Thái Thượng Hoàng còn sống, lại còn có nói như vậy tự tin. Chỉ là, nếu là Thái Thượng Hoàng thật sự còn sống, hắn này cái đầu, chỉ sợ là giữ không nổi, hắn đây chính là tội khi con nha. Hơn nữa vẫn là lầm đoạn Thái Thượng Hoàng bệnh tình, này từng điều tội danh thêm lên, liền tính hắn có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Thái y Liên thỉnh ngươi lại vì thái thượng hoàng kiểm tra một chút đi. Phượng Lan tuyệt một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn phía kia toàn thân phát run thái y hề, trầm giọng mệnh lệnh nói. Là, là kia thái y hề liên tục đáp lời, run rẩy hướng đi trước giường, một bàn tay chậm rãi vươn khi, càng là nhịn không được run rẩy, run lên nửa ngày, mới rốt cuộc đáp thượng thái thượng hoàng thủ đoạn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Hoàng thượng mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt có quá nhiều khó hiểu mà con ngươi chỗ sâu trong, tựa hồ ẩn một chút lo lắng, hoặc là còn mang theo vài phần khẩn trương. Chỉ là hắn giờ phút này trong lòng khẩn trương cái gì, cũng chỉ có chính hắn biết, không có người trả lời hoàng thượng. Cái khác người vốn dĩ cũng không biết là chuyện như thế nào, mà phượng lan tuyệt là căn bản không nghĩ trả lời hắn. Chỉ có cái kia thái y giea đáp ở thái thượng hoàng trên cổ tay tay, càng là không chịu khống chế run rẩy, trên mặt càng là mạn quá tràn đầy sợ hãi con ẩn vài phần tuyệt vọng, thái thượng hoàng không có chết, kia hắn khẳng định liền đã chết. Hắn không rõ đây là có chuyện gì. Rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Hoàng thượng lần này là trực tiếp nhìn phía cái kia thái y kia, lạnh giọng hỏi, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần tức giận. Kia thái y kia biết, lại thế nào, đều tránh không khỏi, liên tục xoay người, quỳ gối hoàng thượng trước mặt, gấp giọng nói, hồi bẩm hoàng thượng, thái thượng hoàng đích sắc còn sống, mạch đập bình thường chỉ là vừa mới vi thần vì thái thượng hoàng kiểm tra thời điểm rõ ràng phát hiện thái thượng hoàng cái kia thái y y vẫn liền nghĩ vì chính mình biện giải một chút hôn chướng đồ vật loại chuyện này thế nhưng cũng có thể nhìn lầm lầm đoạn khi quân ngươi còn dám rào biện hoàng thượng lại là tàn nhẫn thanh đánh gậy hắn nói căn bản là không cho hắn bất luận cái gì giải thích cơ hội sau đó chuyển hướng một bên thị vệ lạnh giọng hô người tới đem hắn cho chấm kéo đi xuống ngũ mã phanh thây Hắn trong thanh âm là tràn đầy tức giận cùng Ngoan Tuyệt, hơi hơi nheo lại trong con người, càng mang theo vài phần thị huyết tấm lãnh. Chỉ có chính hắn minh bạch, hắn trong lòng tức giận vì sao mà đến, hắn ba mươi mấy tuổi mới rốt cuộc bước lên này ngôi vị Hoàng đế, hơn nữa hết thảy đều còn muốn nghe Thái Thượng Hoàng. Hiện giờ mấy năm nay, Thái Thượng Hoàng thế nhưng đem trong triều sự tình đều giao cho Phượng Lan Tuyệt tới xử lý, lại còn có có làm hắn thoái vị ý tứ, hắn nguyên bản cho rằng Thái Thượng Hoàng đã chết hắn liền có thể làm chủ, không nghĩ tới. Cái khác người nhìn đến hoàng thượng vẻ mặt tức giận, tự nhiên cũng không dám nói cái gì, cũng không có người đi vì kia thái y hề thỉnh cầu, tại đây trong hoàng cung, giống như vậy sự tình, là thập phần bình thường sự tình. Thượng quan vân quả nhiên tuy rằng không quá tán thành hoàng thượng loại này tàn nhẫn xử trí phương thức, nhưng là, nghĩ đến vừa mới thái thượng hoàng rõ ràng không chết, nhưng là cái kia thái y thế nhưng nói hắn đã chết, Nếu không phải tay nàng vừa vặn nắm ở thái thượng hoàng trên cổ tay, cảm giác được hắn kia rất nhỏ mạch đập nhảy lên, sau đó làm phượng lan tuyệt tâm thầm vì thái thượng hoàng thua một ít chân khí, chỉ sợ thái thượng hoàng liền thật sự bị kia Lang băng cấp phán đã chết. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, vi thần không phải cố ý, vi thần chỉ là. Cái kia thái y đã dọa sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến tới kéo hắn thị vệ, vẻ mặt khủng hoảng khẩn cầu hoàng thượng. Kéo đi xuống. Chỉ là hoàng thượng trên mặt lại càng nhiều vài phần lạnh leo, không có nửa điểm mềm lòng, tựa hồ càng nhiều vài phần âm oan. Đúng vậy kia hai cái thị vệ, cung kính đáp lời, sau đó liền một tả một hữu về phía trước, kéo kia thái y đi, hướng ra phía ngoài kéo đi. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nghiệm ở vi thần vẫn luôn đều hoàng thượng trung thành và tận tâm phân thượng, hoàng thượng này bỏ qua cho vi thần lúc này đây đi. Kia thái y còn ở làm cuối cùng dãy ruột hoặc là chính là một loại bản năng cầu sinh biểu hiện hắn rõ ràng biết dưới loại tình huống này hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng là vẫn là bản năng đi cầu tình quả nhiên hoàng thượng xem đều không có lại liếc hắn một cái chỉ là vẻ mặt lạnh leo vây vây tay ý bảo thị vệ nhanh lên đem người kéo đi xuống theo kia thái y càng đi càng xa kia tiếng la mới chậm rãi biến mất trong phòng mọi người liền đều sôi nổi trầm mặc trong lúc nhất thời Tựa hồ đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngươi tới, đi truyền bác Thái Y đi tới. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến Thái Thượng Hoàng vẫn luôn khép hở con ngươi, trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng, đột nhiên lạnh giọng hô. Bên ngoài thị vệ cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng rời đi. Lý Quý Phi một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn trên giường Thái Thượng Hoàng, con ngươi chỗ sâu trong mang theo vài phần khẩn trương, còn có rõ ràng ảo não, tại sao lại như vậy đâu. Không phải rõ ràng nói đã chết sao? Như thế nào lại sống lại đâu? Lão gia hỏa này sống lại, kia về sau nàng Nhật Tử liền lại không dễ chịu lắm. Bác Thái y thì thực mau liền tới, tiến phòng, còn không có tới cấp cấp hoàng thượng hành lễ, Phượng Lan Tuyệt đã gấp giọng nói, Bác Thái y hiểu nhanh lên tới cấp Thái thượng hoàng kiểm tra một chút. Là, là. Bác Thái y thì hãy liên tục đáp lời, liền vội cấp đi tới Thái thượng hoàng trước giường, tinh tế vì Thái thượng hoàng kiểm tra. Sau một lát, mới đứng lên, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, cung kính mà nói, từ chối vương, Thái Thượng Hoàng chỉ là tạm thời té xỉu, Thái Thượng Hoàng tuy rằng bệnh nặng, nhưng là giờ phút này trong cơ thể lại có một cổ cực kỳ cường đại cầu sinh lực lượng, chính là cổ lực lượng này, làm Thái Thượng Hoàng khiên qua hết thảy. Thật là thần kỳ nha, liền vi thần đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Như vậy Thái Thượng Hoàng bây giờ còn có nguy hiểm sao? Thượng Quan Vân đoan nghe được Thái Y để nói. Cảm giác được tựa hồ kia khối đẻ ở ngực cục đã đột nhiên rời đi, lập tức biến nhẹ nhàng, cũng không phải bởi vì Lý Quý Phi đám người vu hãm, mà gần là bởi vì biết Thái Thượng Hoàng không có việc gì, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng là lại thật đúng là thiết. Bác Thái y Ghi nhìn phía Thượng Quan Vân đoan vi lăng một chút, ngay sau đó đoán được nàng bên người, Thoại Thanh trả lời, Thái Thượng Hoàng rốt cuộc có bệnh trong người, cho nên, cụ thể tình huống phải đợi Thái Thượng Hoàng tỉnh lại sau. Mới có thể kết luận, mới có thể dùng dược. Kia Thái Thượng Hoàng khi nào mới có thể tỉnh lại đâu? Hoàng hậu cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không khỏi lo lắng hỏi, nếu nói này trong Hoàng cung, trừ bỏ Phượng Lan Tuyệt, kia cũng cũng chỉ có Hoàng hậu, là thiệt tình quan tâm Thái Thượng Hoàng. Năm đó, lập nàng vì Hoàng hậu cũng là Thái Thượng Hoàng ý tứ, là nhìn chúng nàng hiền huệ, lại cũng là vì Phượng Lan Tuyệt lót đường. Hồi Hoàng hậu, Cái này vi thần cũng liền không thể xác thực thời gian, bất quá, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là ngày mai buổi sáng phía trước là có thể đã tỉnh, cho nên, đại gia tốt nhất là làm Thái Thượng Hoàng An tĩnh nghỉ ngơi. Thái Y Y lại lần nữa cung kính trả lời. Hoàng Thượng sắc mặt hơi hơi có chút âm trầm, ẩn ở ống tay háo hạ tay, tựa hồ còn âm thầm buộc chặt một chút, nhưng là lại hơi hơi bài trừ một tia tiếng cười, thấp giọng nói. Thái thượng Hoàng không có việc gì liền tốt nhất, bác Thái Y hề, về sau liền từ ngươi tới vì thái thượng Hoàng xem bệnh đi. Nếu Thái Y hề nói muốn cho thái thượng Hoàng hảo hảo nghỉ ngơi, Hoàng thượng, chúng ta đây liền trước rời đi đi. Lý Quý Phi trên mặt ẩn ẩn nhiều vài phần khẩn trương, liền nghĩ muốn khai lưu. Như thế nào? Lý Quý Phi liền tưởng như vậy đi rồi. Chỉ là, Phượng Lan tuyệt lại vào lúc này đột nhiên xoay người, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn phía Lý Quý Phi. Khóe môi xả ra vài phần làm người kinh hãi cười lạnh. Trước kia, Lý Quý Phi cùng nhị hoàng tử âm thầm tính kế hắn, hắn đều không có nhất nhất theo chân bọn họ so đo, nhưng là bọn họ hôm nay thế nhưng muốn hại đám mây, hắn liền tuyệt đối không thể tha thứ bọn họ. Nếu là lúc này đây buông tha bọn họ, bọn họ về sau liền sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm, hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình nữ nhân đã chịu nửa điểm thương tổn, thậm chí nửa điểm ủy khuất. Lý Quý Phi vừa muốn xoay người bước chân rồi đột nhiên cứng đờ, thân mình càng là rõ ràng run lên, kia hơi sườn trên mặt, càng nhiều vài phần sợ hãi. Này Phượng Nguyệt Quốc người, có thể không sợ Hoàng Thượng, nhưng là lại không có một người không sợ Phượng Lan Tuyệt, bao gồm nàng, loại này sợ hãi, là cái loại này bản năng vô pháp kháng cự sợ hãi. Tuyệt, tuyệt vương, còn có chuyện gì sao? Lý Quý Phi tựa hồ theo bản năng âm thầm hô một hơi sau, mới hơi hơi nghiêng người, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt hơi mang run rẩy nói, có thể là bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi, ngay cả nói chuyện đều có chút nói lắp. Lý Quý Phi chính mình nói nói xem, bổn vương có chuyện gì? Phượng Lan tuyệt kệ môi cười lạnh hơi hơi nhẹ xả, trầm thấp trong thanh âm, lại có một loại làm người mau cốt tùng nhiên hàn khí, nữ nhân này muốn cùng hắn giả bộ hồ đồ, hừ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tuyệt vương, vừa mới sự tình, là hiểu lầm, hiểu lầm, lúc ấy. Là kêu thái y đi hãy nói thái thượng hoàng đã chết, thiếp thân vừa mới là quá sức ruột, cho nên mới sẽ phát sinh như vậy hiểu lầm. Lý Quý Phi nhưng thật ra truyền mau, biết chuyện này là tránh không khỏi, liền chỉ có thể thừa nhận, bất quá, lại là cho chính mình tìm nguyên vẹn lý do. Hiểu lầm. Phượng Lan tuyệt mày hơi trọ, Lý Quý Phi nói là hiểu lầm. Vừa mới Lý Quý Phi chính là luôn mồm muốn cho hoàng thượng xử trí bổn vương vương phi, này há là hiểu lầm đơn giản như vậy sao? Phượng Lan Tuyệt Há có thể cho nàng rào biện cơ hội. Thật là hiểu lầm, hiểu lầm, hiện tại Thái Thượng Hoàng không có việc gì, giai đại vui mừng. Việc này, này liền thôi bỏ đi. Lý Quý Phi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, lại lần nữa căng ra đầu nói. Ừ, Lý Quý Phi tưởng như vậy không giải quyết được gì, kia còn muốn bổn vương đồng ý mới được. Lý Quý Phi vu hãm bổn vương vương phi, còn muốn trí bổn vương vương phi cùng tử địa, ngươi nói, chuyện này muốn bổn vương như thế nào giai đại vui mừng phượng lan tuyệt từng bước ép sát vì thượng quan vân đoan hắn tuyệt đối sẽ không có chút nào nương tay thương tổn nàng người hắn tuyệt đối sẽ làm bọn họ một đám đều trả giá đại giới kia vậy ngươi muốn thế nào lý quý phi hoàn toàn kinh sợ nàng không nghĩ tới phượng lan tuyệt lúc này đây sẽ như vậy từng bước ép sát trước kia phượng lan tuyệt gặp được chuyện như vậy có đôi khi chính là lý đều không để ý tới hôm nay thế nhưng chết nắm không bỏ Chẳng lẽ là vì nữ nhân kia? Nữ nhân kia ở hắn trong lòng, thật sự như vậy quan trọng sao? Vũ hãm buồn vương vương phi, muốn hại chết buồn vương vương phi, Lý Quý Phi chính mình nói nói, hẳn là làm sao bây giờ? Phượng Lan tuyệt trong con người, càng nhiều vài phần lạnh lẽo, trong thanh âm, cũng nhiều vài phần làm người vô pháp nhưng trốn ngoan tuyệt. Lý Quý Phi thân mình hơi hơi run một chút, nàng lại như thế nào đều không có nghĩ đến, Thái Thượng Hoàng sẽ lại sống đến đến giờ. Cho nên, chuyện này giờ phút này thật sự biến thập phần khó giải quyết. Toại hơi hơi kéo một chút hoàng thượng góc áo, ý bảo hoàng thượng vì nàng cầu tình. Hoàng thượng vi lăng một chút, đối thượng Lý Quý Phi cặp kia câu nhân mị nhã khi, vẫn là mềm lòng, ngay sau đó nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, trầm giọng nói, "Tuyệt Vương, hiện giờ thái thượng hoàng không có việc gì, thượng quan tiểu thư cũng không có việc gì, việc này liền như vậy thôi bỏ đi." Phượng Lan Tuyệt sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, Nhanh chóng nhìn phía hoàng thượng, thần vi động, một chữ một chữ lạnh lùng nói, nếu là vừa rồi không phải thái thượng hoàng không có chết, hoàng thượng tính toán muốn như thế nào xử trí đám mây. Tưởng tượng đến vừa mới hoàng thượng muốn hạ lệnh xử trí đám mây, hắn trong lòng liền càng nhiều vài phần lửa giận, cũng càng nhiều vài phần thất vọng, Lý Quý Phi ngày thường liền nhằm vào hắn, muốn mượn đám mây đối phó hắn, cũng coi như bình thường, hắn có thể lý giải, chỉ là không nghĩ tới. Hoàng thượng thế nhưng không còn có bất luận cái gì điều tra, liền không hỏi xanh đỏ đèn trắng muốn xử trí đám mây. Này! Hoàng thượng ngữ kết, hắn vừa mới thật là muốn xử trí thượng quan vân quả nhiên. Kia, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn làm chấm giết lý quý phi không thành? Hoàng thượng tựa hồ có chút thẹn quá thanh giận, có chút buồn bực mà gầm nhẹ nói. Nếu hoàng thượng nói như thế, vậy ý thì hoàng thượng ý tứ đi hoàng thượng rõ ràng chính là câu khí lời nói chỉ là phượng lan tuyệt con ngươi lại là hơi hơi nhíu lại lệnh giọng tiếp lời nói ngươi ngươi lý quý phi kinh trệ vẻ mặt phẫn nộ nhìn phía phượng lan tuyệt hán hán thế nhưng muốn làm hoàng thượng giết nàng chỉ là đối tượng phượng lan tuyệt kia vẻ mặt lạnh băng khi nàng lại nhịn không được gâm thầm sợ hãi chỉ có thể lại lần nữa chuyển hướng hoàng thượng gấp giọng nói hoàng thượng thần thiếp cũng chỉ là bởi vì quá mức sốt ruột thái thượng hoàng mới có thể nói ra nói vậy chẳng lẽ bởi vì cái này liền phải xử tử thần thiếp sao hoàng thượng cũng không khỏi sửng sốt trong lòng biết chính mình nhất thời nói lỡ không khỏi âm thầm ảo não lại nghe được lý quý phi khóc lóc kể lể sắc mặt liền càng thêm khó coi vài phần toại lại lần nữa nhìn phía phượng lan tuyệt trầm giọng nói liền tính vừa mới lý quý phi nói lỡ cũng không ít nhất xử tử nha một khi đã như vậy Vậy từ Hoàng thượng tới xử trí đi, nhi thần tin tưởng Hoàng thượng sẽ công bằng xử lý chuyện này, làm mọi người tâm phục khẩu phục. Chỉ là, Phượng Lan tuyệt lại là lại lần nữa mở miệng đánh gậy hắn nói, ở công bằng cùng với tâm phục khẩu phục mấy chữ thượng, cố tình tăng thêm ngữ khí. Hắn cũng biết muốn như thế xử tử lý quý phi là không có khả năng, mục đích của hắn chính là muốn làm Hoàng thượng tới tự mình xử trí lý quý phi. Hoàng thượng kinh sợ, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn sẽ đem chuyện này đẩy đến hắn trên người, xử trí đi, hắn lại hạ không được nhẫn tâm, nhưng là không xử trí đi, Phượng Lan Tuyệt khẳng định sẽ không bỏ qua. Hắn giờ phút này là thế khó xử. Phượng Lan Tuyệt không có nói nữa, chỉ là một đôi con ngươi lại thẳng tắp mà nhìn hoàng thượng, chờ đợi hoàng thượng xử trí, kia thẳng tắp nhìn chăm chú làm hoàng thượng càng nhiều vài phần áp lực. Nhị hoàng tử lúc này, nhưng thật ra rất thông minh, không có lại mở miệng. Lại còn có hơi hơi hướng về trong đám người rụt một chút, tựa hồ muốn trốn đi, sợ hai Phượng Lan Tuyệt thấy được hắn. Chỉ là, căn phòng này chỉ có lớn như vậy, Phượng Lan Tuyệt con ngươi liền tính không có nhìn phía hắn, lại cũng phát hiện hắn động tĩnh, toại lại lần nữa lạnh giọng bổ sung nói, Hoàng thượng không cần quên mất, vừa mới vu hãm đám mây không chỉ có riêng Lý Quý Phi một người. Muốn thương tổn đám mây người, một cái đều trốn không thoát vừa mới tránh ở tam hoàng tử phía sau nhị hoàng tử thân mình rõ ràng cứng đờ trên mặt cũng bởi vì sợ hãi ẩn ẩn trở nên trắng bọn họ ngày thường liền sợ hai phượng lan tuyệt vừa mới nguyên bản cho rằng thái thượng hoàng đã chết không có người lại cấp phượng lan tuyệt chống lưng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy hoàng thượng con ngươi hơi hơi neo lại trong lòng nhiều vài phần bất mãn chỉ là đối tượng phượng lan tuyệt kia hàn khí bắn thẳng đến con ngươi khi thân mình cũng hơi hơi cứng đờ âm thầm hô một hơi chỉ có thể chuyển hướng lý quý phi trầm giọng nói lý quý phi cùng nhị hoàng tử vừa mới ở không có biết rõ sự tình chân tướng dưới tình huống hiểu lầm thượng quan hoàng thượng thực hiển nhiên là muốn đem đại sự hóa tiểu rõ ràng là vu hãm lại theo lý quý phi ý tứ nói thành hiểu lầm nay vu hãm cùng hiểu lầm nhưng kém khá xa hiểu lầm là vô tâm sai lầm nhưng là vu hãm lại là có dự mưu âm độc hãm hại Là vu hãm, không phải hiểu lầm, Hoàng thượng cũng không nên nghĩ sai rồi. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi xả, lạnh giọng nhắc nhở Hoàng thượng, hắn chính là không nghĩ làm người đem việc này hóa tiểu, hắn muốn cho mọi người đều biết, hắn là như thế nào giữ gìn hắn nữ nhân, làm những cái đó thương tổn nàng nữ nhân người cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, ngươi thế nhưng một vài lại đánh gãy Hoàng thượng nói, ngươi rốt cuộc có hay không đem Hoàng thượng để vào mắt. Nhị hoàng tử nhìn đến vượng lan tuyệt kiên trì thái độ, trong lòng càng nhiều vài phần sợ hãi, thấy hắn đánh gãy hoàng thượng nói, tàn nhẫn vừa nói nói. Là nha, ngươi thế nhưng trước mặt mọi người như thế đánh gãy hoàng thượng nói, không cho hoàng thượng lưu một ít tình cảm. Lý Quý Phi cũng liên tục phụ hòa nói. Hoàng thượng trong con ngươi liền càng nhiều vài phần tức giận, thần vi động, vừa muốn nói gì. Hoàng thượng nói sai rồi lời nói, đã làm sai chuyện, thân là nhi thần ta tự nhiên phải nhắc nhở. Chẳng lẽ muốn từ hoàng thượng sai đi xuống? Phượng Lan Tuyệt Há có thể không rõ bọn họ tâm tư, tự nhiên không có khả năng sẽ cho bọn họ loại này châm ngòi thị phi cơ hội, lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hoàng thượng vừa muốn buột miệng thốt ra nói, liền chỉ có thể cấm ở trong miệng, mà Lý Quý Phi cùng nhị hoàng tử trong lúc nhất thời, cũng không nôn mà chống đỡ. Trong phòng, trong lúc nhất thời lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, chỉ là... Phượng Lan Tuyệt kia sắc bén con ngươi lại vẫn liền thẳng tóc mà nhìn phía hoàng thượng, không cho hắn bất luận cái gì do dự cơ hội. Hoàng thượng biết, hôm nay là tránh bất quá, Phượng Lan Tuyệt rõ ràng không nghĩ bỏ qua. Hơn nữa, vừa mới Lý Quý Phi vu Hám Thượng quan vân quả thực là sự thật, hắn nếu là không nghiêm khắc xử trí, chỉ sợ hắn đều sẽ không buông tay. Hơi hơi suy tư một chút, mới mở miệng nói, Lý Quý Phi cùng nhị hoàng tử vu Hám Thượng quan tiểu thư, hai người cắt đánh 30 đại bản người tới mang đi ra ngoài hành hình này ba mươi đại bản không phải quá nặng trừng phạt nhưng cũng không nhẹ đặc biệt là lý quý phi như vậy yếu kém thân mình kia kinh khởi ba mươi đại bản nha nhưng là hắn giờ phút này lại không thể không ngoan hạ tâm đâu phượng lan tuyệt lần này không có nói cái gì nữa hắn nguyên bản chính là muốn cấp lý quý phi cùng nhị hoàng tử một cái giao hấn nghĩ đến cái sát gà hái hầu chỉ cần hiệu quả đạt tới là được hoàng thượng hoàng thượng không cần nha Không cần. Lý Quý Phi nghe được Hoàng thượng thế nhưng muốn đánh nàng 30 đại bản, tức khắc hoa dung thất sắc, cả khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh. Nếu là thật sự bị đánh thượng 30 đại bản, kia chẳng phải là muốn mông khai hỏa, nàng chỉ sợ có nửa tháng không thể xuống giường. Phu Hoàng, Nhi thần biết sai rồi, ngươi tạm tha quá Nhi thần đi. nhị Hoàng tử cũng liên tục cầu tình, rốt cuộc ai đều không nghĩ bị đánh. Hoàng thượng trên mặt rõ ràng lại nhiều vài phần do dự. Nhưng là một ít đến Phượng Lan Tuyệt vừa mới tuyệt nức, biết chuyện này, căn bản là không có xoay chuyển đường sống. Hắn vừa mới xử trí, Phượng Lan Tuyệt không có mở miệng, liền chứng minh, hắn là vừa lòng, há lại có thể lại sửa đổi. Hoàng thượng, ngươi thật sự nhẫn tâm làm người đánh thần thiếp sao? Này 30 đại bản chỉ sợ sẽ đem thần thiếp đánh chết, kia về sau Hoàng thượng chỉ sợ liền rốt cuộc nhìn không tới thần thiếp, thần thiếp cũng không thể lại hầu hạ Hoàng thượng, Hoàng thượng mệnh thời điểm. Thần thiếp không thể lại bồi Hoàng thượng, không thể lại cấp Hoàng thượng đấm lưng. Cái này Lý Quý Phi đảo cũng thông minh, ở ngay lúc này, không phải đau khổ xin tha, mà là động chi lấy tỉnh. Hoàng thượng tựa hồ thật sự liền ăn nàng này một bộ, trên mặt nhiều vài phần đau lòng, cũng càng nhiều một ít do dự, chỉ là, lại không hảo thay đổi vừa mới quyết định, bất quá lại là hơi hơi quét bên người Hoàng hậu liếc mắt một cái, đôi Lý Quý Phi làm một cái ám chỉ. Ngay thường! trừ bỏ thái thượng hoàng phượng lan tuyệt liền nhất nghe hoàng hậu nói nếu là hoàng hậu cầu tình, hoặc là lý quý phi là người thông minh lập tức minh bạch hoàng thượng ý tứ không hề cầu hoàng thượng mà là liên tục đi tới hoàng hậu trước mặt nhu nhược đáng thương nói hoàng hậu muội muội làm việc nôn nóng đều không phải là cố ý nhằm vào tuyệt vương cùng thượng quan tiểu thư hôm nay hoàng thượng muốn cho người đánh muội muội còn thỉnh hoàng hậu tỉ tỉ đau lòng muội muội vì muội muội cầu cái tỉnh Cái này Lý Quý Phi thật là cái bắt diện linh lung nhân vật, thật là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Thượng quan vân đoan nguyên bản vẫn luôn đều không có để ý tới chuyện này, bởi vì, nàng tin tưởng Phượng Lan Tuyệt làm việc tự nhiên có hắn đúng mực, căn bản là không cần nàng lo lắng, chỉ là, hiện giờ nghe được Lý Quý Phi khẩn cầu Hoàng hậu khi, hai tròng mắt lại là hơi hơi lóe một chút. Nàng giờ phút này thật sự rất muốn biết Hoàng hậu sẽ nói như thế nào. Sẽ hướng Phượng Lan Tuyệt vì Lý Quý Phi cầu tình sao? Nếu Lý Quý Phi ở ngay lúc này hướng Hoàng hậu cầu tình, chỉ sợ cái này Hoàng hậu ngày thường là một cái tương đối dễ dàng mềm lòng chủ, bằng không, Lý Quý Phi quả quyết sẽ không ở ngay lúc này hướng Hoàng hậu cúi đầu. Phượng Lan Tuyệt con ngươi cũng hơi hơi lóe một chút, sắc mặt tựa hồ cũng hơi hơi trầm xuống, ngày thường mẫu thân liền dạy hắn, có thể nhẫn tắc nhẫn, nếu là ngày thường, dưới loại tình huống này, Liền tính Lý Quý Phi không cầu nàng, nàng chỉ sợ đều sẽ chủ động mở miệng cầu tình. Giờ phút này Lý Quý Phi như vậy cầu nàng, nàng chỉ sợ. Hắn luôn luôn nghe mẫu hậu nói, nhưng là, lần này, hắn chính là muốn mượn việc này tới sát gà hái hầu, nếu là mẫu hậu thật sự mở miệng vì Lý Quý Phi cầu tình, kia hắn. Giờ phút này, mọi người con ngươi đều nhìn phía hoàng hậu, bao gồm hoàng thượng. Mọi người đều chờ đợi hoàng hậu trả lời. Kỳ thật mọi người đều âm thầm suy đoán, lấy hoàng hậu ngày thường tính tình, khẳng định sẽ vì Lý Quý Phi cầu tình. Lý Quý Phi, không phải buồn cung không giúp ngươi, chỉ là, nếu là buồn cung vì ngươi cầu tình, kia đối đám mây liền quá không công bằng, buồn cung có thể cho tuyệt nhi chịu ủy khuất, bởi vì hắn là một cái đường đường nam nhi, chịu điểm ủy khuất hắn nên thừa. Nhưng là, đám mây cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là buồn cung con dâu, buồn cung như thế nào có thể làm nàng chịu ủy khuất. Hoàng hậu con ngươi quét lý quý phi liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía thượng quan vân đoan, chậm rãi nói. Nàng thanh âm thực nhẹ, thực nhẹ, nhưng là một chữ một chữ, lại là hung hăng đập vào mỗi người trong lòng. Nàng trước kia, có thể cho chính mình nhi tử chịu ủy khuất, đó là bởi vì, nàng giác đó là đối con trai của nàng một loại mài giũa, cũng không phải nàng dễ khi dễ. Hiện giờ thay đổi chính mình con dâu, nàng liền quả quyết sẽ không làm nàng đã chịu nửa điểm ủy khuất. Mọi người sôi nổi kinh sợ, trăm triệu không nghĩ tới, hoàng hậu chẳng những không có thế lý quý phi cầu tình, thế nhưng còn nói ra nói như vậy tới. Mọi người đều cho rằng, hoàng hậu ngày thường mềm yếu dễ khi dễ, lại không có nghĩ đến, mấu chốt thời gian, thế nhưng sẽ có như vậy quyết đoán. Thượng quan vân đoàn càng là hoàn toàn kinh sợ, nàng thật sự không nghĩ tới, hoàng hậu sẽ như vậy che chở nàng, thậm chí nói ra, có thể cho chính mình nhi tử chịu vì khuất tuyệt không có thể làm chính mình con dâu chịu ủy khuất nói. Có người nói, từ xưa đến nay, bà bà cùng con dâu chính là thiên địch, bà bà luôn là sẽ dắt con dâu đoạt đi rồi chính mình nhi tử, giống nhau đối con dâu đều là cam thủ, nhưng là không nghĩ tới, hoàng hậu thế nhưng sẽ là cái dạng này tâm thái. Nàng dữ dội may mắn nha, gặp một cái tốt như vậy nam nhân, còn có tốt như vậy một cái bà bà. Phượng Lan tuyệt vi lăng, trên mặt tẩn quá vài phần ngoài ý muốn, Nhưng là càng nhiều vài phần vui mừng, nàng mẫu Hậu quả thật là nhất hiểu hắn, nàng mẫu Hậu cũng quả thật là vĩ đại nhất. Ngươi chỉ là, Lý Quý Phi lại là khí cực, nguyên bản kia nhu nhược đáng thương trong con ngươi rồi đột nhiên thay tàn nhẫn không được giết người âm oang, chỉ là, lại thế nào, nàng cũng không dám làm cho mọi người đối hoàng hậu thế nào, cho nên liền tính lại khí, lại hận, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu được. Hoàng thượng càng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Tựa hồ còn có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, sau khi lấy lại tinh thần, trong con người, liền mạn quá rõ ràng tức giận, ngay cả hoàng hậu lúc này cũng cùng hắn làm trái lại. Hoàng thượng vừa mới hạ mệnh lệnh, các ngươi còn không nhanh lên đi chấp hành. Phượng Lan Tuyệt không có lại cho bọn hắn bất luận cái gì mở miệng cơ hội, nhìn phía một bên thị vệ, lạnh giọng nói. Kia mấy cái thị vệ sửng sốt, có chút do dự nhìn phía hoàng thượng, bọn họ tuy rằng sợ hai Phượng Lan Tuyệt. Nhưng là dưới loại tình huống này, còn phải được đến hoàng thượng đồng ý mới được. Đi thôi. Hoàng thượng biết việc này đã không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, vẻ mặt phẫn nộ vây vây tay. Hoàng thượng, không cần nha, không cần đánh thần thiếp, thần thiếp chỉ là một cái nhược nữ tử, như thế nào kinh trụ kia 30 đại bản? Lý Quý phi nhìn đến chôn bất quá, liền bắt đầu la to. Phu hoàng, tha mạng nha, bỏ qua cho nhi thần nha. Nhị hoàng tử cũng lớn tiếng kêu. Hoàng thượng mày nhíu chặt, nhưng là lại chỉ có thể lại lần nữa nhẫn tâm về vây tay, kêu mấy cái thị vệ, liền đem ly quý phi cùng nhị hoàng tử dẫn đi. A, đau chết ta, hoàng thượng nha cứu ta nha. Sau một lát phòng bên ngoài, liền truyền đến tiếng kêu thẳng thiết. Mọi người đều trở về đi, từ bổn vương lưu tại nơi này chiếu cố thái thượng hoàng là được. Phượng Lan Tuyệt lúc này mới lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái trong phòng mọi người chầm giọng nói. Nói thật, những người này tuy rằng đều vây quanh ở nơi này, nhưng là trong lòng lại không có một cái là thiệt tình quan tâm thái thượng hoàng. Còn không bằng làm cho bọn họ rời đi. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi nheo lại, rõ ràng ẩn vài phần bất mãn, nhưng là lại không có nói cái gì nữa, mà là nhanh chóng xoay người rời đi. Cái khác người, liền cũng sôi nổi đi theo rời đi. Chỉ có hoàng hậu giữ lại, chậm dãi đi tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt. Nhẹ nhàng cầm thượng quan vân quả nhiên tay, vẻ mặt thân thiết cùng vui mừng. Hoàng hậu, bọn họ đều nói ta lại ngốc lại xấu, ngươi sẽ không ghét bỏ ta sao. Thượng quan vân đoan cảm giác được nàng kia mềm nhẹ ấm áp, trong lòng hơi hơi có vài phần xúc động. Hiện đại nàng, cha mẹ qua đời sớm, nàng mỗi lâu đều không có cảm giác được mâu thân ấm áp, mà này cổ đại thượng quan vân quả nhiên mâu thân cũng là rất sớm liền rời đi nàng, nàng cũng không có cơ hội cảm nhận được tình thương của mẹ. Cho nên, giờ phút này Thượng Quan Vân đoan đối với này phân muộn tới mẫu hậu, có một loại đặc biệt cảm động. Đứa nhỏ đốc, nếu tuyệt nhi tuyệt ngươi, liền chứng minh, ngươi ở tuyệt nhi cảm nhận chung là ưu tú nhất, như vậy ngươi ở mẫu hậu trong lòng liền cũng là ưu tú nhất. Hoàng hậu nắm tay nàng, tựa hồ lại hơi hơi khẩn một chút, ôn nhu nói, trong thanh âm càng nhiều vài phần thân thiết, còn nhiều vài phần tán thưởng. Thượng Quan Vân quả nhiên trên mặt tràn ra cảm động cười khẽ. Có chút cầm lòng không đậu nhào vào hoàng hậu trong lòng ngực, nàng rất muốn cảm giác một chút, này phân mẫu hậu, nàng cũng thật sự cảm giác được chính mình thực hạnh phúc, có thể gặp được như vậy một cái hảo mẫu thân. Phượng Lan tuyệt có như vậy một vị mẫu thân, sao có thể sẽ không xuất sắc. Hoàng hậu vi lăng một chút, tựa hồ không nghĩ tới thượng quan vân đoan sẽ như vậy chủ động, bất quá, ngay sau đó trên mặt lại cũng mạn quá tràn đầy hạnh phúc cười, một khác chỉ cũng ôm hướng về phía nàng vai, đem nàng ôm ở trong lòng ngực nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nàng cũng chỉ có Phượng Lan Tuyệt một cái nhi tử, không có nữ nhi, nàng vẫn luôn đều thập phần thích nữ nhi, cho nên liền lại trong cung một cái phi tử qua đời sau, đem Phượng ước hy mang theo bên người, đương thân sinh nữ nhi giống nhau dưỡng. Hiện giờ đối thượng quan đám mây, nàng tự nhiên càng là lòng tràn đầy thích. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến trường hợp như vậy cũng là lòng tràn đầy vui mừng, hắn tuy rằng biết, hắn tuyển mẫu hậu nhất định sẽ tiếp thu, nhưng là lại không có nghĩ đến. Các nàng ở trung thế nhưng sẽ là như vậy hòa hợp. Nha đầu, hiện tại tuyệt nhi tình cảnh thập phần gian nan, ngươi đi theo hắn, chỉ sợ phải chịu khổ. Hoàng hậu hơi hơi hô một hơi, sau đó hơi mang trầm trọng mà nói. Trong hoàng thất tranh đấu, từ trước đến nay đều không ngừng, mà giờ phút này càng là nhất loạn thời điểm. Cái này nha đầu lúc này tới phượng nguyệt quốc, chỉ sợ rất nhiều người sẽ tưởng đối phó nàng, mượn này tới đối phó tuyệt nhi. Nàng minh bạch vừa mới tuyệt nhi chính là muốn cấp những người đó một cái cảnh cáo, cho nên, nàng mới như vậy duy trì tuyệt nhi. Hoàng hậu yên tâm, mặc kệ nhiều khổ, ta đều sẽ bồi hắn cùng nhau. Thượng quan vân đoan hơi hơi nâng lên con ngươi nhìn phía hoàng hậu, một chữ một chữ chậm rãi nói, thấp thấp trong thanh âm, lại là mang theo một loại làm người vô pháp xem nhẹ quả tuyệt. Hoàng hậu trên mặt cười càng thêm mạng khai, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi càng nhiều vài phần tán thưởng nhẹ giọng cười nói, tuyệt nhi ánh mắt, quả thực không sai, có ngươi những lời này, mẫu hậu liền an tâm rồi, ngươi yên tâm, mẫu hậu sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ân, Thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu, nàng tin tưởng hoàng hậu những lời này, không phải một câu có lệ nói, mà là phát ra từ thiệt tình. Hơn nữa, hoàng hậu về sau cũng khẳng định sẽ nơi trốn che chở nàng. Các ngươi đuổi nhiều như vậy thiên lộ, quá vất vả, đi về trước nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu nhìn đến thượng quan vân đoàn kia lược hiện mỏi mệnh bộ dáng, có chút đau lòng mà nói. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, mấy ngày nay, bởi vì thái thượng hoàng bệnh nặng, mẫu hậu chịu không ra thời gian đi vì các ngươi bố trí tân phòng, chờ thái thượng hoàng tỉnh, làm thái thượng hoàng tự mình làm người đi cho các ngươi bố trí, đến lúc đó mẫu hậu lại qua đi. Hoàng hậu nói nói thực quyển chuyển, mang theo một chút xin lỗi, đem trách nhiệm đều ôm ở chính mình trên người. Nhưng là thượng quan vân đoàn cũng hiểu được sự tình chỉ sợ không giống hoàng hậu nói đơn giản như vậy. Lấy hoàng hậu đối phượng lan tuyệt yêu thương, liền tính lại vội, đều sẽ chịu thời gian liền vì phượng lan tuyệt bố trí, mà vương phủ đến bây giờ, lại vẫn liền như vậy quẩn cung ẽ, thực rõ ràng là có người cố ý ngăn trở, mà kia ngăn trở người vừa lúc lại là làm hoàng hậu không thể không phục tùng người. Cho nên, nàng nói, chờ thái thượng hoàng tỉnh, làm thái thượng hoàng phái người đi. Đó là đối phượng Lan Tuyệt coi trọng, lại cũng là vì áp chế cái khác người. Mẫu hậu mấy ngày nay chỉ sợ vẫn luôn đều ở chiếu cố Thái Thượng Hoàng, cũng mệt mỏi, vẫn là mẫu hậu trở về nghỉ ngơi đi. Thượng quan Vân Đoan cũng xem ra Hoàng hậu mỏi mệt, trong lòng có chút không đành lòng. Hoàng hậu, Tuyệt Vương, Thái Thượng Hoàng hôm nay hẳn là sẽ không tỉnh, vi thần ở chỗ này thủ là được, Hoàng thượng cùng Tuyệt Vương đều đi về trước nghỉ ngơi đi. Bác Thái Y cung kính mà nói, Hào đi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu biết, nàng không rời đi, bọn họ khẳng định cũng sẽ không rời đi. Liền hơi hơi gật đầu đáp lời, sau đó lôi kéo thượng quan vân đoan hướng ra phía ngoài đi đến. Bác Thái úy Kỳ vẫn luôn là nàng nhất tin quá Thái úy Kỳ. Từ hắn ở chỗ này, nàng cũng liền an tâm rồi rất nhiều. Cùng lắm thì chờ tuyệt nhi bọn họ rời đi sau, nàng lại trở về nhìn xem. Thượng quan vân đoan tựa hồ là theo bản năng nhìn thái thượng hoàng liếc mắt một cái lúc này mới đi theo hoàng hậu hướng ra phía ngoài đi đến Phượng Lan Tuyệt cũng biết này dọc theo đường đi nàng đều không có nghỉ ngơi tốt đích xác thực vất vả cho nên ra thái cùng cung sau liền từ biệt hoàng hậu mang theo thượng quan vân đoàn trở về vương phủ hoàng hậu nhìn bọn họ rời đi bóng dáng trong con ngươi ẩn ẩn nhiều vài phần lo lắng theo lý thuyết bọn họ còn không có thành thân không nên hiện tại khiến cho đám mây trụ tiến vương phủ nhưng là hiện tại loại tình huống này đám mây chỉ có lưu tại tuyệt nhi bên người mới là an toàn nhất này phi thường thời kỳ cũng bất chấp như vậy nhiều nàng phải nhanh một chút an bài bọn họ thành hôn mới được cũng có thể làm thái thượng hoàng hoàn thành hắn một cái tâm nguyện bằng không vạn nhất có cái tốt xấu tuyệt nhi muốn giữ đạo hiếu bọn họ trong khoảng thời gian ngắn liền không thể thành thân phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan trở lại vương phủ sau phượng ước hy đã đem nàng mang đến đồ vật đều làm người dọn vào trong vương phủ dàn xếp hảo Nhìn đến các nàng sau khi trở về, liền nhanh chóng đón lại đây, vẻ mặt xuất ruột, vẻ mặt lo lắng hỏi, hoàng huynh, rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Thái thượng hoàng bệnh nặng, phượng lan tuyệt đơn giản mà nói, tuy rằng hắn nói đơn giản, nhưng là lại biết rõ, việc này, không đơn giản như vậy. Cái gì, hoàng gia gia bệnh nặng, kêu hoàng gia gia hiện tại thế nào? Phượng ức hy nghe được hắn nói, trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng, vội vàng mà nói. Hiện tại đã ngủ, Bác Thái Y liền nói, ngày mai đã sớm, là có thể tỉnh lại. Lần này Thượng Quan Vân Đoan không đợi Phượng Lan Tuyệt mở miệng, liền liên tục nói, không nghĩ cùng Phượng Ước Hi nói quá nhiều, tránh cho nàng lo lắng. Không được, ta muốn vào cung đi xem hoàng gia gia. Chỉ là, Phượng Ước Hi lại vẫn vội vàng nói, còn không đợi Thượng Quan Vân Đoan nói cái gì nữa, liền phi rời đi. Đám mây, cảm ơn ngươi. Phượng Lan Tuyệt chờ đến Phượng Ước Hi rời đi sau, mang theo thượng quan vân đoan vào phòng, gắt gao ôm nàng, ôn nhu nói, mới vừa tiến kinh, khiến cho nàng bị như vậy nhiều ủy khuất, nàng không được không có chút nào câu đoán hận, còn thản nhiên sẽ vĩnh viễn bồi hắn cùng nhau, như thế nào có thể làm hắn không cảm động? Hào nha, vậy ngươi tưởng như thế nào cảm tạ ta? thượng quan vân đoan mi giác hơi trọn, hơi mang nghịch ngợm mà nói, nàng không nghĩ nhìn đến phượng lan tuyệt như vậy nghiêm túc biểu tình, nàng thích nhìn đến hắn cười. Hắn cười rộ lên thật sự rất đẹp, rất đẹp. Ha hả Phượng Lan tuyệt cười khẽ ra tiếng, trong con ngươi lại càng nhiều vài phần cảm động, cỡ nào thiện giải nhân ý một nữ tử nha, loại này thời điểm, thế nhưng còn nếu muốn muốn đầu hắn vui vẻ. Vậy ngươi muốn bổn vương như thế nào tạ ngươi đâu? Hắn con ngươi hơi hơi nheo lại, thẳng tắp mà nhìn phía nàng, hơi mang ái mội mà nói. Mà ôm lấy nàng nheo tay, cũng hơi hơi buộc chặt, tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến thân thể hắn. Thượng quan vân đoan đối thượng hắn kia khác thường con người, thân mình hơi hơi cương một chút, có chút khẩn trương. Theo bản năng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, ngay sau đó liền nhìn đến hắn môi chậm rãi rơi xuống, rơi xuống, một chút một chút nhẹ nhàng hôn hướng về phía nàng môi, mềm nhẹ mà quý trọng hôn, mang theo hắn sủng ái, càng có hắn quý trọng áp lực, hôn hướng nàng môi, nhấm nháp nàng điểm mỹ, hắn thân mình cũng hơi hơi căng thẳng, con ngươi cũng nhiều vài phần cầm lòng không đậu dục vọng, chỉ là. Hắn lại chỉ là nhẹ nhàng hôn một hồi, liền bung lỏng ra nàng, không có lại tiến thêm một bước thâm nhập. Mà là đột nhiên bế lên nàng, đem nàng ôm tới rồi trên giường. Ngay sau đó hắn cũng lên giường. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, trong lòng càng nhiều vài phần khẩn trương. Hắn, không phải là muốn nàng đi. Nàng biết, hắn đối nàng ái chi thâm, mà nàng hiện tại cũng đã yêu hắn, cho nên, nếu là hắn thật sự ở ngay lúc này muốn nàng... Nàng cũng sẽ không phản đối, rốt cuộc, nàng là đến từ hiện đại tân nữ tính, chỉ cần hai người là thiệt tình yêu nhau, cái khác liền đều không quan trọng. Thượng quan Vân Đoan hơi hơi đóng lại con ngươi, chờ đợi, khẩn trương tâm có chút mất khống chế nhảy lên. Chỉ là, Phượng Lan tuyệt lên giường sau, lại chỉ là nằm ở nàng bên người, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trầm giọng nói, "Ngủ." Chỉ là, kia thấp thấp trong thanh âm, lại là mang theo vài phần khác thường cười khẽ. Thượng quan vân đoan vi lăng, trong lòng âm thầm có chút buồn bực, người nam nhân này là đang cười nàng sao. Chỉ là, khả năng quá mệt mỏi, cũng có thể là hắn ôm ấp quá thoải mái, cho nên không bao lâu, nàng liền thật sự ngủ rồi. Mà phượng lan tuyệt ở nàng ngủ sau, liền nhẹ nhàng đứng lên, rời đi kinh thành lâu như vậy, hắn có quá nhiều sự tình muốn xử lý. Phân phó bên ngoài thị vệ hảo hảo chiếu cố nàng, hắn liền nhanh chóng rời đi. Thượng quan vân đoan tỉnh lại khi... Đã gần đến trạng vạng, hơn nữa, nàng không phải chính mình tỉnh lại, mà là bị một trận khắc khẩu thanh đánh thức. Sao lại thế này? Thượng quan vân đoàn phát hiện Phượng Lan Tuyệt không ở, mà lấy trên giường độ ấm chắc định, Phượng Lan Tuyệt đã rời đi thời gian rất lâu. Trong vương phủ như vậy khắc khẩu, Phượng Lan Tuyệt khẳng định không ở trong phủ, không thể không đứng lên, ra phòng, hỏi hướng một bên thị vệ. Một nữ nhân ở bên ngoài ở mỹ. Cái kia thị vệ vi lăng một chút, liên tục nói. nữ nhân. Ờm ý? Thượng quan vân đoan hơi hơi nhíu mày, này trong vương phủ, thế nhưng sẽ có nữ nhân tới ơm ý? Là vì chuyện gì? Thượng quan vân đoan nhưng thật ra nhiều vài phần tò mò. Này! Cái kia thị vệ lại có chút do dự, suy tư một lát, mới nhỏ giọng nói, nữ nhân kia nói là tới tìm vương gia Tìm vương gia Thượng quan vân quả nhiên mày càng thêm nhân lại. Nàng nói, nàng, nàng hoài vương ra hài tử. Cái kia thị vệ âm thầm hô một hơi, tựa hồ rốt cuộc cố lấy dũng khí nói, chỉ là, nói vừa xong, liền vẻ mặt lo lắng nhìn phía thượng quan vân đoan, sợ nàng sẽ sinh khí. Ha ha chỉ là, thượng quan vân đoan lại là đột nhiên cười khẽ ra tiếng, nếu thật là như thế, như vậy, nữ nhân kia liền không phải tới tìm Phượng Lan Tuyệt, mà là tới tìm nàng. Một khi đã như vậy, như vậy nàng liền đi ra ngoài sẽ xe nữ nhân này, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thế nhưng liền này nhất chiêu đều ra tới.